Nói năng cẩn thận nói. Người này thấy thế nào có điểm keo kiệt nha. Ngọc. Nghe ca ca nói, có điểm muốn cười. Bất quá, trong lòng nghĩ lại tưởng tượng đây là phải nên, nhà này phân đến bốn dĩ liền hoa khí, lúc này còn muốn kêu chính mình lấy tiền biếu đi ra ngoài. Đầu không hảo khai a Hành, đọc sách việc này, tộc trưởng nơi nào muốn hay không nói. Cô cô dù sao cũng là đại nhân, nghĩ tới tộc trưởng. Nói khẳng định là muốn nói, nhưng chỉ có thể là nói muốn đi đọc, bán cây thể thái. Hôi nhảy đồ ăn này đó kiếm lời 3 lượng bạc, ta nghe nói, này thôn học, 2 lượng bạc thuốc. Là có thể đọc 1 năm, thảo tộc trưởng ý tứ, bất quá, tộc trưởng nhất định là làm chúng ta trước đọc sách, chúng ta phạm ra người, có thể không đọc sách sao. Ngọc, đem chính mình chủ ý trước nói ra tới, đừng làm này hai người đi tộc trưởng trong nhà, mồm to mã nha nói lên kiếm lời 10 lượng bạc, này nhưng mới 2 nhiều tháng mau 3 tháng đâu. Không đến làm người ghen ghét. ân Nhi nói đúng, Nôn Nhi, này tài không lộ bạch. Chúng ta nhưng đến để phòng điểm. Cô cô cũng gật đầu. Ba người cùng nhau, đi đại nãi nãi ra, vừa nói khởi, chính mình ba người bị tiêu hồi ra nãi ra hỗ trợ, đại nãi nãi liền nói không ra hỏa, chính là cũng không có biện pháp. Các ngươi lại ra, là bị người đuổi ra khỏi nhà, cửa này thân là chặt đức, không đi cũng có thể, nhưng là rốt cuộc vẫn là phạm thị tộc người một nhà, có thể đi liền đi thôi, này sức lực cũng xử không xong, giúp một chút, đỡ phải làm người giảng nhàn thoại. Nay tùy lễ, liền không cần. Thật sự muốn tùy, các ngươi này tính hai nhà người, một nhà lấy 5 cái trứng gà là được. Không nhiều như vậy tiền ném, lại nói, không phải còn muốn đi hỗ trợ sao. Được cái này chủ ý, ba người liền ở đại nãi nãi ra mua 20 cái trứng gà, 10 văn tiền, chuẩn bị liền như vậy cấp tặng lễ đi. Sau đó, đi kiểu thúc ra còn một lượng bạc tử heo con tiền. Hưng phấn mà lại đi tộc trưởng ra, đem tưởng đọc sách việc này vừa nói nha, đem này tộc trưởng Cao Hưng đến tìm không thấy bắp. Ta nói sao? chúng ta lão phàm gia không thể không rơi xuống đi này nhiều ít năm không ra tú tài đọc nhất định phải đọc bà bá nơi này còn có chút thời trước ngươi nào không thành khí ca năm đó đọc sách khi dùng sách giáo khoa ta đều tìm ra tới buổi tối đưa đến các ngươi trong phòng đi này thôn học nhất định phải đi a tộc trưởng bà bá ta nhất định hảo hảo học nói năng cẩn thận thấy này tộc trưởng kích động thành bộ dáng này cũng xúc động lên vô ngực hạ bảo đảm này thôn học a họ khác người là hai lượng thuốc Một năm, nhưng chúng ta họ phạm không cần, thúc buổi tối cho ngươi cái cái dấu vết, ngươi đi đưa cho sân trưởng, hiệu trưởng, chỉ cần một hai năm tiền. Hóa ra, họ phạm, còn có này chuyện tốt. Thiết, họ phạm chuyện tốt là không ít, nhưng này chuyện xấu cũng nhiều. Ngọc, lập tức liền ở trong bụng chửi thầm chính mình một câu. Buổi tối, tộc trưởng quả nhiên cầm mấy quyển thư bách gia tính thiên tự văn tam tự kinh tới, còn tặng hai cái bộ dáng có chút cũ tân bở, còn có một chi cũ bút, một cái cũ nghiên mực, nửa thanh tử mặc. Trước dung à, đây là đại ca ngươi trước kia dùng, chấp và dùng, đây là báo danh đơn tử, lấy hảo, ngày mai liền đi báo danh. Ai, cảm ơn tộc trưởng. Không cần tạ, chỉ cần tàn nhẫn kính đọc, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Tộc trưởng nói xong, đi rồi. Này dọc theo đường đi còn nghĩ, này ba người cũng là sinh hoạt năng thủ, này trong phòng sân, thu liêm chỉnh tề rớt, cũng là thức đại thể, cư nhiên có tiền, không phải lấy tới ăn, mà là muốn đọc sách. Có ý tưởng. Là hảo nhân ra. Ngày hôm sau, sáng sớm ba người liền lên, từng người vội vàng trong tay sự, ba người ăn xong cơm sáng, đem gà, heo đều đi hảo, cùng nhau đuổi vào thôn tới, đi đến ra ra trong nhà, chuẩn bị giúp đỡ làm yến hội. Nương, mở cửa lạ, chúng ta tới." Thảo mở miệng kêu cửa. Kết quả là Ngọc. Mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Ngại ngoại môn đều không khai, chỉ cách viện môn nói các ngươi là ngốc vẫn là buồn a, này yến hội là lao tứ ra làm, tới ta nơi này xảo cái gì xảo. Có phiền hay không a Thảo không lời gì để nói. Có điểm khổ sở mà nhìn nói năng cẩn thận. Ngọc liền nhìn ca ca cắn chặt răng. Đi đầu hướng tứ thúc ra đi đến. Cũng rất gần. Vài bước lộ sự. Người một nhà tiểu. Cũng không nói cái gì. Từ tiến tứ thúc ra môn. Ba người tay liền không rảnh rỗi rảnh rỗi. Rửa rau, quét rác, nấu cơm. Rửa chén này cũng không phải là giống nhau nhiều chén. ngươi nói. Này muốn bãi 30 bàn chén đến có bao nhiêu. Tẩy đến Ngọc hai huynh nội hai mắt phát lục quang này nhưng đều là đôi ở trong tư đường chuyên môn cung cấp thôn người làm việc hiếu hỉ dùng chén mọi nhà đều nhưng đi mượn ấn số mượn ấn số còn một kia đều không thể sai hôn sự chén sứ việc tang lễ là thô chén sứ đều là có nói kỳ thật ý tứ là này chén không có cẩn thận tẩy quá là không thể dùng chất đống ở kho hàng không biết cái gì sâu chuột bò quá đâu nhà ai mượn tới đều đến tinh tế giặt sạch mới dùng nhưng vạn ác chính là tứ thúc gia Trừ bỏ thỉnh một cái chuyên môn bang nhân làm tiệc rượu sư phó hơn nữa sư phó mang theo một cái đồ đệ, giúp đỡ người cư nhiên một cái không có, người khác một cái không gặp, mãi mãi, nhị thẩm, tam thẩm, ngũ thẩm còn có ngọc hoàn đâu. Ba người nghĩ lại không mặt mũi hỏi, rốt cuộc, nấu cơm sư phó cũng không phải là họ phạm. Tới đích thân đến giúp đỡ, đây là quy củ A. Nhưng hôm nay sở hữu tạp sống, toàn chỉ vào này ba người. Ba người cắn răng, làm đi, ai làm chính mình họ phạm đâu. Liên tính là từ gia nhân này phân ra đi, nhưng cũng là này một trong phòng không phải. Vội đến giữa trưa, ba người mệt đến chết khiếp. Còn cũng may chuẩn bị đồ ăn cũng không nhiều lắm, tẩy điểm cải trắng, củ cải gì đó cũng mò. Chủ yếu là chén phiền thoái, tẩy ra tới, còn phải dùng nồi to nấu quá, hơn nữa tứ thúc gia bị xài cũng không đủ. Nói năng cẩn thận còn phải đi chém không ít xài ra tới, nếu không, đồ ăn đều không nhất định đủ xào. Cô cô chính là tẩy mệ nấu cơm. Nồi lại không đủ đại. Luông cuông tay chân, khó khăn đem tứ thuốc ra lấy ra tới mệ nấu thành cơm, ngã vào đại buồn gỗ tử phóng hảo. Tay đều bị năng đỏ. Đệ 20 tiết trăm ngày bữa tiệc tan dã trong không vui. Trong thôn nhân gia lục tục đều tới. Tộc trưởng cũng tới, 30 bàn tịch, ngồi đến mãn đường đường, sau đó phạm ra tất cả mọi người xuất hiện. Sạch sẽ, sạch sẽ quần áo, nhưng ngọc. Xem cô cô, ca ca, chính mình ba người vội sáng sớm thượng, đói đến trường rỗi cổ đoạn vươn vai không nói. Này cả người với nước, mồ hôi, cùng những người này cũng không thể so. Trong lòng liền có hỏa khí. Này chẳng lẽ là nhà ta sự? Nhị thầm thầm, chú thị, mở to khởi tam giấc mắt, nhìn ba người lau khô tay, dừng lại, liền lạnh lùng mà nói đến. Mau đi dọn cơm tới thêm. Như thế nào? Các ngươi đưa hai mươi cái trứng gà tới, còn tưởng trông ngồi. Có các ngươi như vậy đương nhân ra cô cô, làm nhân ra ca ca, các ngươi chính là từ nhà của chúng ta, cầm đi năm lượng bạc. thao mặt một chút trắng. Nhưng không lòng dạ tốt như vậy. Vừa rồi nàng liền chính mắt nhìn thấy, không ít người ra là đưa năm cái trứng gà, còn tới toàn gia người, này trong thôn, chẳng lẽ còn có thể rộng rãi đến đưa chỉnh thỏi bạc nha. Tam văn năm văn chính là đại lễ. Còn không phải là đồ một cái nhà ca cá sao, còn chỉ vào làm tịch kiếm tiền lạc. Chính mình ba người, 20 cái trứng gà, hừ. Này còn đưa nhiều đâu. Đừng nói này sáng sớm thượng mệnh chết mệnh sống làm sáng sớm thượng. Hắn nhị thầm, lại đây ăn không cần cùng kia khởi tử không cha mẹ quản giáo giả hài tử nói cực cái gì thường phí này nước miếng tam thẩm tử lý thị ở chủ trên bàn vững vàng ngồi định rồi một thân chín thành tân đỏ thấm lụa tơ tằm quần áo ban đến đồng thời trên đầu bạc tam sự ở phát gian loại quang hướng về phía chính mình chị em dâu vây tay nhị thẩm tử vừa thấy xoắn chính mình thô eo liền chạy lấy người phấn màu lam tơ lụa quần áo hoàng hoa ngọc mắt chẳng lẽ chính mình xuyên tới này cổ đại ở nông thôn đó là tơ lụa lưu hành thời kỳ Còn nghi vấn a Còn nghi vấn? Nhìn thấy như thế tình trạng, Ngọc. Vốn định nhấc chân chạy lấy người, có thể thấy được cô cô còn vẻ mặt muốn tìm chính mình nương ra tới ngẩng đầu dạng, cũng liền ngậm miệng không nói, chờ, làm nàng hỏi cái tâm chết. Lý thị, ngươi cho ta nhớ kỹ, cái gì kêu không cha mẹ giã hải tử? Ngọc. Không, Phạm Tiểu Thiến hai đời thêm cùng nhau sinh hoạt, đều là cái xấu hổ nhân vật. Nhất nghe không được loại này nói. Lúc này thu mới hận cũ toàn nhớ đến cái này lý thị thím trên đầu. Nương, chúng ta ngồi nào? Khó khăn lôi kéo vội thành một đoàn uống thị. Thảo hỏi, trong lòng cũng không ôm hy vọng, chỉ là muốn biết kết quả mà thôi. Điểm này tiểu tâm tư, Ngọc, cũng không hiểu biết. Kỳ thật có đôi khi, nhân tâm rất tự ngược. Một hai phải chính mình đem chính mình đau lòng cái hoàn toàn, mới có thể hết hy vọng. Ngồi, các ngươi ba cái đổ vong ân bội nghĩa, ngồi chỗ nào? Cầm ta bạc, nổi lên nhà ngói khang trang. Trong ánh mắt dung không dưới ta này mẹ ruột thân mãi mãi, cầm 20 cái trứng gà, liền tới ăn cơm. Ngồi chỗ nào? Mỹ đến người. Đi phòng bếp chờ, ngốc một lát, có cái gì ăn cái gì, cầm chén ngồi cùng bảng tử gì đó thu thập lưu loát, chạy nhanh liền cút cho ta. Mãi mãi bông thị hạ giọng mắng chửi nói. Cũng không tưởng cấp tới hàng xóm nhóm nghe được. a Ngọc, nợ nụ cười, nghe một chút, này xem như người ta nói nói, chính là người ngoài tới hỗ trợ, cũng không thể nói như thế. Này vẫn là thân mãi, ta thiết, thiết, thiết nàng một trăm thiết, cái này nãi mãi, ta nhưng vô tâm chàng nhận hạ. Mãi, cha ta là ngươi thân sinh đi, ta cô là ngươi thân sinh đi, ta thấy thế nào, ngươi này tâm thiên đến như vậy vai đầu. Này cơm chúng ta sẽ không ăn, vốn dĩ chính là chặt đứt thân, ba ba kêu chúng ta tới, hóa ra là xử đứa ở nha đầu nha, Nhìn bị chính mình mở miệng cãi lại, mà dọa đến kiêm khí đến mãi mãi, này sắc mặt, cùng trên người nàng màu tím lũa xam mới thành đôi sao. Ngọc. Trong lòng phi thường vừa lòng cái này hiệu quả. Kéo sớm khí hoa miệng ca ca tay. Ca, chúng ta đi thôi, hôm nay này một buổi sáng, toàn đương mệnh cấp an. Có hại là phúc, chúng ta nhận. Cô, ngươi đi không? Đi, cô khẳng định đi, ngươi cho rằng cô còn muốn lưu lại, xem người ánh mắt nha. Ừ, ta coi như chính mình cũng là không cha không mẹ quản liền tính. Thảo chụp hạ thân thượng sợi gai bố quần áo. Đem tạp dề cởi xuống tới, ném ở bên cạnh sọn lại nói, này sẽ tán người cậu không gọi, a không phải nói cô cô là cậu, ý tứ này sao là nói này người thành thật mở miệng, càng lăm giận. Giống như ý tứ cũng không đúng a, đại gia hiểu lòng, cũng chính là trực tiếp đem mẹ ruột ông thị tức giận đến nói không ra lời. Ông thị cũng là tự ngửa người a. Ba người nhấc chân liền đi rồi, nói năng cẩn thận sắp đến đại môn, còn từ thu lệ ngũ thúc chỗ lấy về chính mình 20 cái trứng gà. Ai, ngôn oa, như thế nào muốn lấy lại đi nha nay có như vậy làm việc sao? Ngũ thúc phái đến cái này thu lễ công tác, người trước người sau chính siêu có mặt mũi dáng vẻ đắc ý, thu lễ thu đến chính hàng hái đâu. Việc này không phải người ở làm sao? Ngũ thúc, người không nhìn thấy nha. Dẫn theo chính mình trứng gà, nói năng cẩn thận lạnh lùng mà nói câu quay đầu liền đi rồi. Mắt to lóe lửa giận. Viện này, chỗ ngồi nhân ra nhiều đi, trừ bỏ mấy trên bàn tịch ở nhà chính, trong viện cũng không ít người ngồi. Này ông thị đệ thấp giọng mắng chính mình khuê nữ cùng tôn tử chính là rơi vào làm khách tộc nhân trong ánh mắt. Này ba người cầm chính mình đưa lễ đi rồi, tự nhiên cũng làm người xem cái rõ ràng minh bạch, nên, nên như vậy thu thập cái này bổn xỉn quỷ. Này làm cái gì cơm? Lại không phải không có tiền nhân ra, vì thế, đại gia không nói không cười, ý tưởng giống nhau mà, đem trên bàn không thế nào thượng được bản tiệc bản tiệc, đảo qua mà quăng một chút cũng không cho này chủ gia lưu lại, làm người tỉnh. Trước khi đi còn có không ít người, cầm chén trang không ít cơm thừa cánh cạn, lấy về ra đi đi heo đi, con đem nói năng cẩn thận cô chất ba người vội sáng sớm thượng, một ngụm thủy không đến uống, Này mẹ ruột, thân mãi ngại đưa lễ nhẹ, không chuẩn châu ngồi sự, truyền cai biến, kỳ thật, nói, lúc ấy cũng không vài người thấy sao, nay ở nông thôn, không có hoạt động giải trí, toàn truyền tiểu lời nói đi, hơn nữa phạm lao bát gia này bản tiệc lại kém, nhân tâm đều là đồng tình kẻ yếu, trong thôn phạm lao bát gia hình tượng càng kém một thành, dẫn tới mặt sau lão tam cùng lão ngũ sau lại sinh hài tử trang trọn. Trực tiếp thật nhiều người không đi, còn nói không thấu đủ trứng gà, không dám đi. Thực sự rơi xuống phạm bát ra mặt mũi. Ba người ra cửa tử, trực tiếp trở về nhà, nấu chén mì tử ăn, cũng coi như là cải thiện sinh hoạt. Tuy nói là hát mặt, cũng thật tâm kiên định. Ba người lại đi nhìn nhìn, trong viện, gà nhà gì đó hết thảy bình an. Cũng liền đêm này không phải mái sự ném ở sau đầu, cầm tộc trưởng cấp khai sợi, mấy khối bạc vụn, khóa lại môn, liền đi cửa thôn liền ở chính mình ra đối diện ba dặm nhiều mà thôn học đi báo danh, ba người đi đường cũng đi rồi có 30 phút bộ dáng. Đây là cái năm tiến đại viện tử, hình chữ nhật ngoại viện, rất giống là một quyển sách, sơn trưởng họ Cố, là cái gầy trường vóc dáng, trường dâu dê 50 xuất đầu lão nhân. Hàng năm một thân tế vải đông thanh áo dài, mang theo hai mươi mấy người tú tài còn có hai ba cái không chuẩn bị nhập sĩ cử nhân, làm này một nhà học đường. Nhìn thấy ba người tới báo danh, nhưng thật ra phi thường vui mừng, không phải bởi vì tú mà là lại thêm một cái người đọc sách, này ở cố sơn trưởng xem ra, mới là càng chuyện quan trọng. Nói năng cẩn thận đem sợi dao, quả nhiên được đến ưu đãi, tùy tiện một khảo so vài câu, cố sơn trưởng liền biết đứa nhỏ này vốn không có vỡ lòng quá, một chữ không biết, này ở nông gia là thực phổ biến. Phạm nói năng cẩn thận, ngươi hậu thiên tới đi học, vừa vặn có cái tân ban nhập học, ngươi muốn đi bị liền thượng này mấy quyển thư một bên nói, một bên đưa qua bốn quyển sách tới, ba người vừa thấy, Bách gia tính thiên tự văn tam tự kinh đệ tử quy, nói năng cẩn thận vội đem trong lòng ngực phóng tam quyển sách lấy ra tới. Trong nhà tộc trưởng cho tam quyển sách, thỉnh sơn trưởng xem qua, còn hành. Trang sách hoàn chỉnh, tự nhiên nhưng dùng, người đọc sách chính là muốn ái thư, có thể sử dụng sách cũ, không để chi phủ bụi trần, cũng là ái thư biểu hiện, lại mua bổn đệ tử quy này vỡ lòng ban thư là được, còn muốn mua một cái nỉ lót. Bút lông đại trung tiểu hào ba con, giấy, mặc cùng nghiên mực đây cũng là chuẩn bị một bên chỉ bộ dáng cấp ba người xem qua, tuất thiên sinh này lập tức liền đi làm, cô cô ra tiếng đáp, mặt khác này tới đọc sách cũng không phải là tới chơi, đây là thận trọng sự, cần thiết có nhất định quy củ, thư không thể lại đặt ở trong lòng ngực, một con dương đựng sách là cần thiết, tuất thiên sinh cô cô làm ra trưởng, vội đáp ứng rồi lập tức đi làm, từ biệt sân trưởng, thời gian còn sớm, ba người trở lại sân, cầm năm lượng bạc cùng đi thị trấn mua thư từ từ đi, ngọc Thuận tiện chuẩn bị đem mấy ngày nay đào rau dại, đưa đi tiệm ăn bán đi, đổi thành bạc. Ai, tiểu nha đầu. Nhất phẩm tiên cửa, phảng phất vĩnh viễn không có gì sự tình từng trường quay vẫn là canh giữ ở cửa tiệm. Trường quay thúc thúc. Ta tới đưa đồ ăn. Như thế nào này một bối sọt đồ ăn, cư nhiên ba người đều tới thị trấn. Từng trường quay tâm tình thực tốt bộ dáng. Thuận không nói chuyện tìm lời nói mà nói. Ca ca ta muốn đọc sách, tộc trưởng cho tam quyền sách, nhưng học đường sơn trường nói Còn muốn mua một quyển đệ tử quy, còn muốn mua dương đựng sách, nỉ lót, giấy, bút, ngọc. Đối với mua sắm rất có hứng thú, rốt cuộc, này mua đồ vật nhưng chính là đồ cổ nha Này đó là xuyên qua người giá trị quan, vừa lơ đãng liền sẽ cho rằng chính mình ở nhặt của hời. Nói lên mua sắm tới, liền hai mắt sáng lên. Từng trưởng quay cũng là biết phạm ra thôn lai lịch, quả nhiên, này hai hoa, mới vừa có thể ăn cơm no, liền yêu cầu tiền tới. Không tối sao, có tiền đồ. Nga Nôn tiểu tử, ngươi thực hảo sao biết tiến tới muốn đọc sách? Nhất định phải tàn nhẫn kính đọc. Như vậy bãi, dương đựng sách tử liền không cần mua, nhà ta có một cái, tạp mục, ta làm người đi lấy tới đưa các ngươi. Không cần, từng trưởng quài, chính chúng ta đi mua. Sách này cái dương, chính ngươi trong nhà cũng là phải dùng. Nói năng cẩn thận vội nói. Vô công bất thủ lộc. Là cá nhân đều hẳn là biết bãi. Đệ 21 tiết thổ hảo cảm giác thật tốt. Từng trưởng quài béo tay cầm vẻ mặt không ủng hộ. Ta còn dùng cái gì? Ta tuổi này, cái này tạp một dương đựng sách tử, là ta lão đại dùng, ngại danh hiện tại thay đổi cái thân, cái này cũng liền rơi xuống. Các ngươi không chế nói, ta đây liền gọi người lấy tới. Trường quay, như thế nào Hảo Thuyết ghét bỏ hai chữ, thật sự là ngượng ngùng, luôn thu nhà ngươi đổ vật. Cô cô ở quý nhân trước mặt, xưa nay là không dám mở miệng, không nói được ngọc. Liền ra mặt tướng phó rồi. Được rồi, nhà các ngươi đồ ăn không phải cũng là tiện nghi cho ta cửa hàng sao. Không có việc gì. Các người đi mua thư đi, ta trong phòng, cũng có mấy quyển thư, nhà rỗi nhưng ta nhớ kỹ, chỉ có này buồn, không có nhớ tâm, ký ức, các ngươi đành phải chính mình đi mua. Này bút là muốn lấy lòng một chút, bằng không, về sau này tự cũng biết đến khó coi. Về nhà khi cùng ta này tới bắt dương đựng sách tử đi. Nào liền cảm ơn trưởng quậy thúc thúc. Ngọc nói. Được rồi, tiểu nha đầu, đi bãi. Bất quá này đồ ăn một có thể, liền mau điểm trích tới A, ta mấy ngày nay toàn rửa cải trắng đỉnh lạm Là lạc, trưởng quay thúc. Lại có bảy tám thiên là có thể ra đồ ăn. Ngọc, phất tay cùng này trưởng quay cáo biệt. Đừng nói, này cổ đại, muốn nói vì cái gì tất cả toàn hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, quả nhiên có đạo lý, một quyển hơi mỏng đệ tử quy liền phải dưới 100 văn, đến 200 cái trứng gà. Mua nhỉ cái đệm, mua nhỉ chi bút lông, tộc trưởng đưa tới là chữ khải với bút. Không nói được lại mua chữ khải viết tay cùng chữ nhỏ các một con, một con liền phải một trăm văn. Dương đựng sách cũng thấy được, đủ loại kiểu dáng, nhất tiện nghi, đầu gỗ làm, cũng muốn hai lượng bạc. Ba người xem đến sừng sốt, thiệt tình không dám xuống tay mua. Ngọc, kỳ thật trong lòng còn nghĩ cấp trong nhà thêm chút gia cụ đâu. Cái này cấp sợ tới mức xúc đầu, cũng không dám nữa khởi này tâm tư. Kỳ thật, nhìn này đó khác nhau dương đựng sách, Ngọc, cảm thấy không thích hợp, liền này mấy quyền thư. Trang ở bên trong, thư còn không có cái dương trọng. Đóng gói còn quan trọng hơn nội ruột, chết trọng bắt trọng. Chẳng lẽ còn mỗi ngày mang theo đi nha, này không đem người cấp mệt chết. Kết quả vừa hỏi dưới, mới biết được, đây là đặt ở trong phòng trang thư dùng, không gặp còn có đồng khóa khấu sao. Có thể khóa. Đi đọc sách dùng, có loại này có đề tay, còn có một loại bối, người bình thường gia dụng cây trúc làm. Còn có lớn lên cùng sọt tre không sai biệt lắm. Loại này nhẹ nhàng, nhưng chính là mắc mưa không được. Các có ưu khuyết điểm lạc. Không biết trưởng quầy muốn tặng cho ca ca bộ dáng gì dương đựng sách. Ba người quyết định, dương đựng sách tạm thời trước không mua, nhìn kỹ hăng nói. Muốn mua cũng là mua cái cây trúc, cái này giá cả có thể tiếp thu. Ngọc. Con nghĩ, này trấn khẩu thợ đan tre nứa sư phó, thủ công không kém, đính làm một cái đi bái. Thời gian vấn đề tạm không suy xét. Nói lên vũ, đành phải mua một phen dù giấy, 20 văn, này muốn đi học, xối thư nhưng sao được. nay tính toán số dưới. Thượng vàng hạ cám như nhiều, ba người tận lực tiết kiệm, nhưng không có biện pháp. Trong nhà trống rỗng, cái gì đều không có. Nay đèn dầu còn phải mua một trảng, buổi tối viết chữ, ít nhất yếu điểm hai ngọn đèn, ánh sáng mới đủ. Viết chữ cái bàn đến có, viết chữ đây chính là đại sự kiện, khẳng định là không thể ghé vào giường đất trên bàn viết lạc. Điểm này thường thức cô cô vẫn là biết đến, án thư, ghế rửa muốn một bộ. Ba người ngẫm lại, đành phải từ bỏ mua tân. Liên một chương án thư tử, đều phải một hai. Vẫn là giống nhau, lại tiểu lại hẹp Thấy thế nào cũng không thực dụng, Thêm ghế dựa, không sai biệt lắm Một hai nhị đồng bạc Ba người xoay người lại đi rằng nhớ tiệm tạp hóa Không có biện pháp, này phá ra giá trị bạc triệu Thật muốn mua lập nghiệp cụ tới Đã có thể không phải mấy lượng bạc sự Đừng nói còn có lương thực không có mua Giang trưởng quay còn nhớ rõ này Ba người, gặp mặt tự nhiên Cũng là dễ nói chuyện, giá cả cấp đến tối ưu, Ba người lựa chọn, kỳ thật là duy nhất Một trương to rộng điều hình án thư tử. Chỉ cần ba văn, lớn như vậy giá cả tranh lệnh, đó là cô cô cái này tiết kiệm, cũng bắt đầu tính toán đi lên. Cái này quần áo cũng không có địa phương phóng, dù sao mấy thứ này đều phải thỉnh xe bỏ dọn. Hơn nữa Giang trưởng quầy nhưng nói, đây cũng là nhà ngươi vận khí tốt, cũng là khó được gặp gỡ, đây là một bộ gia cụ, đặt ở trong nhà, cũng không có vẻ lộn xộn. Lại nói, thiệt tình ít có đảm đương gia cụ. ba người tưởng tượng, sớm hay muộn muốn mua, lại nói giá cả thích hợp. Tự nhiên thuận tay mua hai cái giường đất ngăn tủ, phóng quần áo, đôi chăn, đây là cần thiết. Lại đến là ăn cơm cái bàn, mua một cái tứ phương cái bàn, bốn trường tiểu cao ghế bông. Trong đó một sự chuẩn bị đặt ở án thư dùng, bước đầu tính, này đầu ra cũng không sai biệt lắm đều trí đầy đủ hết. Cũ gia cụ, giá trị không được cái gì tiền, hơn nữa giang trưởng quầy cố ý giúp đỡ một phen, một lượng rưỡi bạc toàn cầm đi. Nhiều thế này gia cụ so một bộ sách mới bản nhiều không được mấy trăm tiền. Ba người trong lòng đều cảm thấy nhạt đại tiện nghi. Trong lòng ngực cầm năm lượng bạc ra tới, thổ hào cảm giác 10 phần A. Thỉnh xe bò tới, toàn dọn đi lên, giang trưởng quay lại khuyên mua một cái tủ chén tử, chỉ tốn 2 văn tiền, màu sắc và hoa văn sơn thủy cùng dường đất quầy này đó xem như một bộ. Ngọc cũng cảm thấy cần thiết. Thực phẩm vệ sinh dù sao cũng là hàng đầu chú ý sao. Đáng tiếc chính là, giang trưởng quay nơi này, cư nhiên không có xỉ cột hẹn dương đựng sách từ mua. Có thể thấy được sách này là cỡ nào tự phụ đồ vật. Bên phải đồ sứ trong tiệm, hoa 40 văn, mua 3 cái thô sứ cái bình lớn, chuẩn bị làm dưa chua dùng, hai sưởng khẩu lúa gạo, trang lưng dùng, là át không thể thiếu, này chống đuôi, không thấm nước còn phòng chốt đâu. Trang đến mãn đương đương xe bò, rốt cuộc ngồi không dưới 3 người, 3 người thương định, từ cô cô áp đưa về ra đi, ngọc. Cùng ca ca chuẩn bị ở dạo một chút, lấy dương đựng sách tử, đi đường trở về. Cô cô liền mang theo xe bò đi rồi. Huynh mội đi dạo phố cũng chỉ là nhìn một chút chợ bán thức ăn, tra xét một chút giá hàng. Cuối cùng hai người mua một cân muối. năm cân hạ đẳng mễ. 50 văn hòa đi ra ngoài. Này bột ngô thật là ăn đủ rồi. Hai người rốt cuộc quyết định cải tiến một chút thức ăn. Heo xuống nước tự nhiên cũng muốn một quả, Đây chính là thứ tốt, chính mình ra xây nhà, toàn chỉ nó cấp thúc thúc nhóm tăng sức mạnh. Này mấy tháng, cũng dựa vào nó, cấp ba người trong bụng, tăng thêm điểm thức ăn mặn. Hai người ngắm lại. Mặt khác cắt một cái thịt ba chỉ, này xem như chuẩn bị vì chính mình ca ca đọc sách đại sự, an mừng một chút. Toàn Trang ở bối soạn, nói năng cẩn thận bối hảo liền về nhà. Hai người đi đến nhất phẩm tiên cửa, chỉ thấy từng trưởng quầy chính tự mình cầm một khối, bố, thu thập một cái dương đựng sách tử. Hai người tiến lên chào hỏi, nhìn kỹ, sách này cái dương thật là hảo, đây chính là cái có 8 phần tân dương đựng sách, mấu chốt là nó kết cấu còn tương đối hảo, không phải đơn giản một cái dương mà thôi, bên trong phân hoành cách. Là có thể có, có hiện đại song bối thư bao, học sinh trung học bối, lớn như vậy, một tầng phóng thư, một tầng phóng nghiên mực, mặc hối, bút, trực tiếp treo ở dương trên cửa. Còn có một tầng phóng nỉ lót, nhất hạ tầng, còn có một cái trọng đại không gian không. Xem đến ngọc, không cấm vì cổ nhân trí tuệ giơ ngón tay cái lên, này nghĩ đến thật là chu đáo. Trường quay thúc thúc, nơi này phóng gì đó. Nơi này nha, có thể phóng thức ăn, mùa đông phóng than, còn có phóng quần áo, giày gì đó. Phóng này đó có ích lợi gì? Ngọc! Có chút khó hiểu. Tiểu nha đầu, ngươi thật là, này đi đọc sách, chính là phí đầu óc sự, nhất định phải chú ý. Lại nói ngày mưa, dây gì đó, phu tử cũng không mừng, nói là có nhục văn nhã, người cũng dễ dàng làm bệnh, cho nên làm quần áo gì đó đều phải ứng phó. Đến mùa đông, trời giá rét, mặc đều đông lạnh thượng, không được cầm cái lồng trục nướng, ngươi này than khá vậy muốn bị đi. Nga a, Còn có nhiều như vậy chú ý. nhưng không. Ngươi nghĩ sao? Tới, luôn oa tử, này mấy quyển thư, ngươi cầm đi dùng đi, ngươi hiện tại xem không hiểu, hẳn là vỡ lòng ban về sau dùng được với. Lão tử, Hiếu Kinh, Mạnh Tử, Kinh Thi, Luận Ngữ. Nói năng cẩn thận quả nhiên xem không hiểu, nhưng có cái thất học xem đã hiểu, cũng mất công văn bản thượng viết chính là chữ Khải tự. Biết đây đều là hảo thư. Cười nhận lấy. Cảm ơn trưởng quay thúc thúc. Nói năng cẩn thận đôi mắt đều đỏ, chịu đựng nước mắt, nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Bất quá là sách cũ, nhi tử vào kinh đi sau, lưu lại, các ngươi cầm đi dùng, cũng tiền nào của nấy. Hào hào niệm. Đại thuốc xem cho ngươi. Cóng lên dương đựng sách tử, hai anh em bước lên về nhà lộ. Tâm tình chỉ có thể dùng trào dâng tới hình dung. Về đến nhà, cô cô đang ở bên cạnh giếng thượng, múc nước leo này đó cũ ra cụ, ngọc. Cảm thấy đây là phi thường thông minh cách làm, huynh mội hai cái thượng thủ giúp đỡ. Một hồi liền làm xong, thái dương thực hảo, nhìn dáng vẻ, này phơi một chút. Hơi nước là có thể làm, cũng coi như là phơi hạ vi khuẩn. Tiêu hạ độc. Đem cơm làm tới ăn, hôm nay ăn chính là xào thịt ba chỉ cùng hai trộn lẫn cơm, còn dùng thịt ba chỉ tạc ra tới ru, nấu cái giã cây tể thái canh. nay bắp cùng gạo trộn lẫn tay làm cơm, quả nhiên so tịnh bắp cơm ăn ngon nhiều. Không thế nào sạc giọng nói. Ba người ăn đến no no. Hạnh phúc nha, nhìn mãn viện tử gia cụ. Ba người đều cười đến không khép miệng được. Thu thập xong chén đũa, thiên liền mau đen, ngọc. Mở ra sân môn, đem vịt cùng ngông tiếp tiến vào, này đó vật nhỏ, đã rất lớn, nghiệm nhiên có trai trai vịt bộ tịch, nhận được ra môn, có thể chính mình đã trở lại. Khi trở về, con sẽ dùng ngạnh miệng thân xác gõ cửa. Nhưng bất lo, ở lệnh ngòi, ăn đến no rớt. Một chút cũng không cần trong nhà lại uy thực. Đệ 22 tiết đại lãi lãi bị cảm. Sắc trời tiệm chậm. Gia cụ đều làm. Ba người hợp lực, trước cầm chén quầy đưa đến trong phòng bếp phóng hảo sau đó vẫn là từ bỏ sử dụng nhà chính công năng. Thời cổ này nhà chính, đầu tiên đối diện đại môn, đến quả một bức trung đường, phía dưới có một cái trường điều bàn thờ, phía dưới mang lên bàn bắt tiên đại khách, còn muốn tả hữu các mười mấy trường ghế bảnh bãi một lưu, này đó, đối với trong nhà này tới nói, thuộc về hàng xa xỉ, về sau tiền nhiều hơn lại nói. Ba người quyết định, trước đêm này nhà chính trước nửa bộ phận, làm thành phòng sách tử, đem án thư đặt ở cửa số biên. Phóng thượng một cái ghế, Dương Đương sách liền đặt ở trên bàn sách, bàn vương liền đặt ở nhà ở ở giữa, ba cái ghế vương tử cũng dọn xong. Về sau, ăn cơm gì đó liền ở bàn vương thượng. Buổi tối, đại gia liền ở chỗ này, một người, hai người theo thủa may vá. Như vậy tỉnh tiền dầu đèn, đại gia lại có thể làm bạn. Cứ như vậy, này nhà chính còn không đến hoảng. Muội muội, cái này Dương Đương sách tử muốn đều bãi đầy thư, đến nhiều ít bạc nha. Nói năng cẩn thận một mảnh hướng tới chi tỉnh. Là nha. Hôm nay xem này hảo chút thư, không sai biệt lắm một lượng bạc tử một quyển. Thật là thái quá. Cô cô lập tức liền tính hạ trướng. Ca, ta nhìn, đính tốt chỗ chống vỡ không quý, ngươi luyện hảo tự, rất nhiều thư có thể chính mình sao sao. Chính mình mượn tới sao, tính lên không quý, còn thuận tiện thức tự, lại nói ngươi dạy ta sẽ biết chữ, viết chữ, ta cũng giúp đỡ ngươi sao. Muội muội, thật là ý kiến hay. Nói năng cẩn thận cảm thấy chính mình cái này muội muội thật là thông minh. Đem giường đất bàn mỗi gian phòng trên giường đất một phóng, mọi người đem quần áo của mình gì đó bỏ vào đi. Quả nhiên, nhà này cũng coi như sắc sắc tề Về sau có tiền, mua một trận kệ sách lớn, còn có bàn thờ gì đó mua tới, liền càng đầy đủ hết. Ba người đều mặc sức tưởng tượng. Một đêm vô ngữ, ngủ rất khá. Ngày hôm sau, Ngọc, vẫn là ấn ngày thường quy luật tới, ngày mới lượng, sấn cô cô rời giường quét sân, liền đi trước không gian thu đồ ăn, hiện tại này không gian nhưng đôi rất nhiều cải trắng. Sóng đồ ăn, sum lơ, khổ đồ ăn đều là một đống lớn tử đôi trên mặt đất. Sáng sớm, ba người liền đi ra cửa đảo rau dại đi. Ra cửa phía trước, cô cô chẳng những làm cơm sáng, còn đem cơm heo cấp nấu hảo, Kaka liền đem chuồng gà, vịt vòng, chuồng heo vệ sinh làm, sân cũng quét một lần tiền viện đường hẻm các loại hoa, cây kim ngân là chủ, cũng rất thủy. Gà còn lại là ngọc. Uy, một ít cỏ xanh diệp, không gian hỗn hợp thủy, sau đó là chút ngọc. Ở ven tường thượng chính mình lăn lộn Dưỡng con Jun. Trước kia xem bổn tạp thư khi lưu đến liếc mắt một cái, tới cổ đại nghĩ làm, bất quá, hơn nữa này không gian thủy, cái gì dưỡng không sống. Này con Jun thật là thấy phong trường. Ngọc. Nghĩ, lại đi mua chút gà con tới huy, hiện tại trứng cũng quá tiện nghi, không bằng trực tiếp bán thịt gà. Như vậy, từng đám đẻ trứng, sau đó bán gà, như vậy mới sẽ không chặt đứt tài lộ. Mà khác, này vị chính là thật bất lo. Cũng đến lại uy, về sau làm trứng vịt bắt thảo ăn cũng là không tồi, giống như còn chưa thấy được trứng vịt bắt thảo bán. Này nhưng càng là điều tài lộ. Đem vịt cùng hai chỉ ngông đuổi tới sông nhỏ biên đi, ngọc. Tự nhiên cùng trước kia giống nhau, móc ra một cái cải trắng tới, dùng đại hoa cắt, cấp cắt thành mảnh nhỏ, ném ở sông nhỏ biên đá cội thượng, sau đó, cùng dĩ vang giống nhau, nhặt một bối sọt đá cội trở về nhà, đem cục đá ngã vào viện rắc đôi. Ba người, bởi vì ngày hôm qua hoa bó lớn tiền, trong lòng đều không bình tĩnh, cho nên hết sức ra sức. Này sáng sớm thượng, liền đào được hai bối sọt rau dại. Ấn trước kia kinh nghiệm. Ít nhất lại là một trăm văn trở lên tiền nhập túi. Cô, ca các ngươi xem a ta này uy gà cùng vịt, một chút không thường không cần, lương thực, còn lớn lên mau Ta tưởng hôm nay lại bắt chút tới uy như vậy một bát một bát, về sau sinh chứng cũng tiếp được thượng khí. Còn có thể bán gà đổi tiền. Đúng vậy, địa điểm cũng đủ, thiên mau nhiệt, chúng ta dùng cây trúc, ở chân tường, có thể đắp bốn cái tiểu kê vòng đầu. Cô cô cũng thực tán thành. Hảo, muội muội, hôm nay ngươi cùng cô đi bán đồ ăn đi, lại lấy 100 văn đi, đều bắt thành gà con bãi. Cà ca hôm nay cũng thật hào phóng. Ngọc, thầm nghĩ. Một bên rối tay tiếp nhận một tiểu xuyến tiền, trang ở chính mình làm túi tiền. Cô cô đem chính mình lần trước lánh tới việc mang lên, chuẩn bị đi giao, sau đó lại lấy điểm. Ăn xong cơm trưa, hai người liền con bối sọt thượng lộ. Thực mau tới rồi trấn trên nhất phẩm tiền, lần này trưởng quay không ở. Thật là ngàn năm một thật sự, bất quá xưng đồ ăn đại nương đều là biết này một nhà ba người, vội ấn ngày thường quy củ thu đồ ăn, trọng lượng so ngày thường trọng, được 130 văn tiền. Hai người lòng nóng như lửa đốt, đi theo phường đem theo súng dao, được 120 cái đồng tiền lớn, lại cầm chút việc, liền vội vàng chạy tới mua gà con thị trường đi lên. Liên ở trấn trên đền thờ bên trái hẻm nhỏ, đi vào thâm điểm, là cái tiểu bá tử, dê bò má gà vịt ngỗng gì đó đều ở bên trong bán. Ngọc. Ở phía trước dẫn đường, hai người hảo hảo mà xoay một chút thị trường này, Ngọc: "Thật sự tưởng muông ưu, nếu là có giá xe bò, này bán đồ ăn liền quá phương tiện, hiện tại dựa vào chính mình ba người lực lượng xác thật quá khó khăn, nhưng này như mua cũng là cái vấn đề, một cái là trong nhà không dùng được, cày ruộng gì đó, trong nhà không mà, lại nói, ba người chung, ai cũng đuổi không được xe bò. Ai, nếu mỗi lần đều dựa vào thuê xe đưa đồ ăn, sớm hay muộn chính mình ba người kiếm tiền sự sẽ bị trong thôn người biết." lại bị gian ngoại đã biết. Càng là ngọc. Không làm cô cô biết chính mình suy nghĩ cái gì. Bất quá. Lúc này, gà con giá cả xuống dưới, ấp tiểu kê nhân ra nhiều, 15 văn 10 chỉ, vịt là 20 văn 10 chỉ. Lúc này, hai người mua 50 chỉ vịt, 50 chỉ gà, tổng cộng mới 175 văn. Lần này không có gặp được tiểu ngỗng. Hai người dạo qua một vòng, nhìn đến có heo con, nhưng trên tay tiền không đủ. Ngọc. Chính mình đặt ở không gian tiền lại không dám lấy ra tới. Năng mua gà con người đưa lồng gà, hai người đành phải chạy nhanh trở về nhà. Có khả năng nói năng cẩn thận ở nhà, một người sớm đem cây trúc chém chút trở về bị chứ, đem gà cùng vịt cắt đặt ở một cái chân tường. Ba cái cao hứng phấn chấn mà biên khởi cái nắp tới, bên cạnh dùng cây trúc biên tinh mịn rào che tường. Sau đó, dùng rơm dạ biên thành mảnh cỏ. Buổi tối khi, đem này mảnh cỏ đắp ở rào che trên tường, chính là cái đồ trang trí trên nóc. Phương tiện nói năng cẩn thận thấy muội muội cùng cô cô mua nhiều như vậy tiểu kê tiểu vịt biết chính mình đi học sau hai người việc càng nhiều trong lòng luyến tiếc chỉ có thể là liều mạng ra sức mà làm việc liên này công phu còn đi trong rừng trúc tìm được một cái thô to cây trúc chém trở về ấn trước kia kim thúc thúc giáo như vậy làm thành máng ăn bùn nước lưu trữ một nửa đặt ở bên cạnh về sau có ích lợi gì được đến địa phương lại xử ngọc thật là quá cảm động một cái ra chỉ cần đại gia đồng lòng Cái gì sinh hoạt quá không thượng. Buổi tối, ngày mai liền phải đi học đi, tự nhiên mọi người đều có điểm tiểu kích động. Ngọc, làm ca ca trước xem, bởi vì không biết muốn dạy nào buồn, liền bốn buồn đều nhìn xem. Đem dương đựng sách tử sửa sang lại hảo, cô cô cùng Ngọc. Liền dưới ánh đèn thêu thùa may vá. Ba người trong lòng đều cảm thấy, cuộc sống này có buôn đầu. Sáng sớm hôm sau, Ngọc, ở trong không gian lao động xong, đem chút cấm nước trang một hồ thủy, đặt ở dương đựng sách. Làm ca ca khát uống Cô cô nấu cơm sáng Đặc biệt nấu 3 cái trứng gà Một người một cái Ăn xong cơm sáng Nói năng cẩn thận mặc vào sạch sẽ ngăn nắp tế áo tăng phụ Như cũ là đoàn bóc nửa cánh tay Bình thường nông gia tiểu tử trang phục, Duy nhất không bình thường chính là Hắn không có cạo đầu Khác đồng học Đều cùng thúc thúc ra giống nhau Cạo các loại kỳ quái đầu hình Chỉ có cao ban hải tử mới để lại phát Dù sao Ngọc Cảm thấy ca ca đầu thực hảo Thuấn mắt Phạm Gia Lão đại Phạm khiêm hòa đại nhi tử, trên lưng dương đựng sách, bước lên đọc sách con đường. Cô cô cùng Ngọc. Hai người nhìn theo nói năng cẩn thận đi học đường, mới vừa rồi con bối sọt đi đảo cỏ heo, giao dại. Người một nhà bình thường sinh hoạt bắt đầu rồi. Cơm trưa nói năng cẩn thận trở về ăn, sau khi ăn xong lại hồi học đường đi, Ngọc. Cùng cô cô liền cắt vội một đầu đâu Cô cô rửa chén, thu thập nhà bếp, Ngọc. Cấp sân phía trước cây kim ngân đáp thượng giàn hoa. Chờ một lát hai người mới cùng nhau ra cửa đảo giao dại, sân môn lại bị chuột vang lên. bất quá lúc này thanh âm không có lần trước như vậy vang. Ngọc mở cửa vừa thấy, lại là trong thôn một nhà họ hứa trai trai tiểu tử tới gõ cửa. là, muội muội đi, ngươi như thế nào trường biến dạng, phạm gia đại nãi nãi nói, trong nhà có sự, tiêu ngươi đi một chuyến. tiểu tử này một câu nói nhiều ít ý tứ a. ai, đã biết, ra đây liền đi. Ngọc vung trong tay gáo múc nước quay đầu cùng cô cô chào hỏi, tùy tay đóng viện môn đi rồi. này hứa ra đại tiểu tử, lôi kéo cái tiểu mượt xe tới, đây là trong thôn tiểu la nhi nhóm món đồ chơi, thuộc về đại hình món đồ chơi. ba cái bánh xe, một khối tấm ván gỗ, người ngồi ở mặt trên, dùng sức đẩy là có thể đi rất xa. này từ trong thôn tới là thượng sườn núi, nhưng trở về chính là hạ sườn núi. hứa đại hoa ngồi trên xe, chân một dùng sức, một lưu, liền hoạt chạy hảo xa. ngọc, linh cảm một chút bị kích phát rồi. Xe bò đuổi không được, nhưng loại này xe, chính mình có thể thu phục nha. này đi chấn trên, một lưu đại bình lộ cũng còn săn bằng, lôi kéo thật mạnh đồ ăn, không nguồn kính, hơn nữa cái này xe, có thể cải tiến thành 4 cái bánh xe, nhớ rõ, trước kia đưa thùng trang thủy tới công ty người nào, lôi kéo cứng nhắc xe con, nguyên lý không sai biệt lắm đâu. Đệ 23 tiết dầu nơi núi thẳng có khách tìm, đi đại nãi nãi ra, nguyên lai, like, đại nãi nãi mấy ngày nay bị cảm, này cỏ heo liền đánh đến thiếu. Diêu lá cải trắng đều uy đến không sai biệt lắm, liền muốn cho Ngọc. bất thời giờ cho chính mình đánh mấy ngày cỏ heo tới, không bạch đánh, đại nãi nãi còn đưa tiền. Đại nãi nãi, việc này đảo không phải chuyện này, bất quá đại nãi nãi nếu để tiền nói, ta cùng cô cô cũng chưa nhàn dối thời gian giúp đại nãi nãi đánh cỏ heo đâu. Ngọc. Cái miệng nhỏ ba bá, nói thảo hỉ nói. Muốn ta nói sao, này. Nhi chính là cái ngoan ngoãn hoa hoa. Này đại nãi nãi liền không đề cập tới tiền. Xin chịu các ngươi phải. Đại nãi nãi cười nói. Đại nãi nãi, nào ngươi liền nghỉ tạm đi bãi, ta cô cô còn chờ ta đi đào rau dại đâu. Bộ dáng này, ta buổi tối, trời tối trước, liền đưa cỏ heo tới. Ngọc. Đối đại nãi nãi sự tình có thể nghĩ đến chính mình ra, cảm giác được thực vui vẻ, nếu không phải nhân ra để mắt ngươi, ai sẽ cùng ngươi há mồm? Trở về cùng cô cô vừa nói, hai người vội cầm lươi hái ra cửa, cỏ heo, có thể so rau dại hảo tìm nhiều. Hơn nữa tại đây đại hàn chân núi, tới đánh ít người, quả thực là thành phiên trường, đánh đều đánh không xong, cô cô một bên đánh, một bên nói. Nhi, nhà của chúng ta phụ cận này cỏ heo, lớn lên thật là nhanh, lại nhiều lại hảo. Người nào đó chỉ dám pha trò là nha cô, năm nay này nước mưa hảo. Sống thiên đoan uổng, nay tộc trưởng lúc này đang ở ván giận nước mưa nhiều. Sợ ra vấn đề. Nào đó không hiểu thời tiết cô bé cư nhiên dứt khoát nói bậy. Ngọc. Tự nhiên im bạc không nhắc tới chính mình tới không gian thủy sự tình, hai người tổng cộng lớn nhỏ hai bối cỏ heo, không tốn một canh giờ liền ấn tăng cường đánh hảo hai bối soạn. Vội cóng lên tới đưa đến đại nãi nãi ra đi. Cô cô thấy đại nãi nãi cảm bạo thật sự có điểm trọng, cũng là thấy khẩn thuận tay còn giúp đem cỏ heo cấp cắt. Ngọc! Cấp đại nãi nãi đánh một hồ thủy nấu thượng một chút hương nước sôi, có điểm trọng dạng, lấy chính là không gian thủy, nấu thượng hòa đi, giao đại cô cô nhìn Chính mình liền chuyển đi đại nãi nãi ra sân bên trái tứ thúc thúc ra trong viện đi. Tiểu! Nhi, nghĩ như thế nào lên tứ thúc nơi này chơi? Tường nhặt vụn bảo. Trong thôn thật nhiều tiểu nữ hoa tử, thích nhặt vụn bảo đi chơi, này tứ thúc nghĩ sao? Mới không đâu, tứ thúc, ta sự tình nhưng nhiều, căn bản không có thời gian chơi. Ta lần này tới, là tưởng thỉnh tứ thúc giúp ta làm xe con. nay con không có thời gian chơi. Đều chơi thượng nam hoa hoa món đồ chơi. Không được! Này xe ngươi người tiểu, đem không lao, sẽ quăng ngã té ngã. Tứ thúc thúc một ngụm liền cự tuyệt. Tứ thúc thúc, ta thật không phải chơi, ta phải làm một cái có hứa đại hoa kia xe hai cái lớn như vậy xe, còn muốn bốn cái bánh xe. Còn phải có cá biệt tay, ta về sau, lấy tới vận đồ ăn đi thị trấn bán. Vận đồ ăn ngươi sẽ không dùng xe bò nha. Tứ thúc thúc chính mình nói xong đều cười, ai, này toàn ra ba người, cái nào là có thể sử xe bò người, có cũng hầu hạ không được. hành Tứ Thúc giúp ngươi làm, bất quá, ngươi nói là muốn vận đồ ăn, này bánh xe quá tiểu khẳng định lao lực, khả năng đến hơi chút đại chút, này ta còn phải chính mình nắm lấy một chút. Thúc, ngươi xem, phía trước làm như vậy bắt tay. Ngọc, lấy cái nhánh cây, trên mặt đất cắt cái xe con bộ dáng ra tới, Tứ Thúc, còn muốn giúp ta làm thượng chắn bảng. Như thế so xe đẩy hai bánh dùng tốt, ngươi này tiểu nha đầu, so náo trang chút cái gì nha, này cũng có thể nghĩ ra. Phạm Tứ Thúc khen ngợi Ngọc. Một câu. Chính mình bắt ma làm xe đi. Ngọc! Cười đi rồi. Bằng tứ thúc bản thân nắm lấy đi. Cô cô cũng giúp đại mãi mãi làm xong việc, hai người vội vàng lại đi đào rau dại đi. Nay cũng không thể không tiễn đi nha, nay mới vừa được người từng lão bản dương đựng sách, liền cho người ta chặt đứt đồ ăn. Tuyệt đối không địa đạo. Đào đến không sai biệt lắm, hai người trở về làm cơm chiều. Nói năng cẩn thận cũng đã trở lại. Đồng loạt tan xong. Ba người ở trong thư phòng ngồi định rồi. Này nói năng cẩn thận đem hôm nay học được 6 cái chữ lạ dạy cho muội muội. Nhưng viết chữ liền xuất hiện vấn đề lớn. Này nói năng cẩn thận luyến tiếp trên giấy viết, dùng nhánh cây ở xa bàn thượng viết. Ngọc. Có chút không đành lòng. Lại nói này cùng dùng bút lông viết, hoàn toàn là hai cái cảm giác. Ngọc. Nghĩ tới trước kia, dùng thủy viết chữ, có loại giấy, có thể viết rất nhiều lần. Nhưng này cái gì giấy, chính mình cũng sợ là làm không được, bất quá, tấm ván gỗ là có thể. Hạ quyết tâm muốn đi tìm tứ thúc làm một cái tấm ván gỗ tới đang nghĩ ngợi tới đâu, môn bị chuột văng lên, trời tối, ngọc là không dám xuất giá, nói năng cẩn thận đi mở cửa, ngoài cửa là nhiều ngày không thấy nhị thẩm chu thị đã lâu không thấy được các ngươi đến xem, các ngươi quá đến được không? một bên nói, một bên lập tức hướng vào phía trong viện đi tới nhị tẩu ngồi thảo chỉ phải thỉnh chu thị ngồi xuống, chu thị cũng lao đại không khách khí ngồi xuống, lấy mắt chung quanh nhìn xem, nhị thẩm quả nhiên Đại Mao nói đúng, này mấy cái bạch nhãn lang, quả nhiên tồn đến có vốn riêng bạc, như vậy xinh đẹp dương đựng sách đều mua nổi. Còn đọc thượng thư, sách này bản, bàn bông, hiển nhiên là mới thêm, còn đèn, đèn dầu. Thật là không biết tiết kiệm, lúc này, trời tối, Đại Mao đều không có ở đọc sách, đơn giản là tỉnh đốt đèn du tiền. Này mấy cái lại điểm đến sang trẻ, phá của ngoạn ý nhi, ta chính là đến xem, nghe nói các ngươi phát đạt, sách này cũng đọc, dương đựng sách cũng mua. Như thế nào tránh bạc, cùng nhị thẩm nói nói bái, này đại mao cũng muốn giao thuốc, nhưng tiền bạc còn không có tin tức đâu. Nhị tẩu, chúng ta chính là đào rau dại đi bán. Thảo thập phần thành thật mà nói. Phải không? Các người ăn cơm xong. Ai ra, ta này trong phòng, nhưng một chút đồ ăn cũng không có, có rau dại đi bán, không bằng cấp nhị tẩu tử một phen hai thanh, nấu điểm cháo ăn đi. Ngọc. Nhìn nàng trên vả táo dính một cái cơm, không có ra tiếng. Thảo lại nghe không ra. Chính mình nhị tẩu còn không coi ăn cơm, này chạy nhanh, đi bên cạnh giếng, bắt một phen cây tể thái, đang chuẩn bị tìm đồ vật trang, làm nhị tẩu mang về. Ngọc, nhất thời cũng không giữ chặt, nói nữa, này nhị thẩm tới yếu điểm giao dại, này nhưng như thế nào được rồi. Còn có thể không cho, này mãn sơn khắp nơi giao dại. Chu thị sớm không coi ai ra gì mà nhanh chóng đi phòng bếp, vạch chân lu gạo tới, phát hiện có chút gạo, cũng mặc kệ là hạ mễ, cầm lấy lu gạo chén liền ở chính mình tạp dề đổ ba chén, bất quá là thật sự mẹ thấy đấy, mức không ra không có biện pháp, mới vừa rồi một tay đem này tạp dề nắm chặt. Lại nói tiếp, chu thị sức lực là đại, tùy tay lấy quá nói năng cẩn thận bối la, đem bên cạnh giếng rau dại toàn bộ mà trang đi vào, trở tay liền bối ở chính mình phía sau. Người cũng là, đối nhà mình nhị tẩu nhỏ mọn như vậy, lấy kia một phen đủ tất kẽ răng không. Không biết ta người trong phòng nhiều a. Nhị tẩu chu thị hấn xong rồi. Thảo Cóng lên bối sọt đi rồi ngọc đây là lần đầu tiên kiến thức đến loại người này thật là thẳng thắn thánh khẩn trắng ra a xem đến có điểm gây người nói năng cẩn thận cũng bởi vì là nhị thẩm tử tự nhiên là không dám ra tiếng ba người liền nhìn theo chu thị ra việt môn chu thị thương tối hoàng nôn hảo phan á tê kê xúc ba mực ống ấp ngược nhạn Tư, áp Súc mang huệ trần my an tự huy tân chơi đại tùng kia Ngột, ba người cũng không đi xem này lù gạo còn có bao nhiêu mễ, dù sao, không có khả năng lưu lại nhiều tới. Chu thị tạp dề như vậy đại một bao. Ba người vô ngữ, đi quan trọng đại môn. Tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau, ngọc, sáng sớm, con cấp đại nãi nãi ra đánh tới cỏ heo, đưa đi cấp đại nãi nãi, vội vàng ra tới, lại tiện chân chạy đi tìm tứ thúc thúc đi, thỉnh tứ thúc thúc cấp làm một khối đại đại bóng loáng bằng đen. Thuyết minh sử dụng, liên vội vàng cong lên bối soạn cầm tiểu lưới hái. Chạy về đại hàng chân núi, nhanh chóng đào rau dại, thấy bốn phía không người, vội vàng vào không gian. Đêm qua, nàng thử loại một phen cây tể thái hạt, mọc ra tới thật nhiều tới, nàng vội vàng đào ra tới, chờ đến cô cô tới khi, này một bối sọt rau dại cũng đào đầy. Sau đó, cùng cô cô cùng nhau đào hai canh giờ, này cô cô đại bối la cũng chứa đầy. Hai người cùng nhau công rau dại, đi nhất phẩm tiên, lần này được 200 văn tiền. Tổng cộng có 25 cân còn nhiều chút Cơm trưa, ba người tùy tiện đối phó, nấu điểm mì sợi ăn. Lúc này tiết cửa phòng mở chỗ, mãi mãi đi đến. Ngọc, nay may chính là vừa nhữ. Thật là còn chưa đủ. Như thế nào? Ngươi nhị tẩu tử tới, các ngươi lại là mễ lại là đồ ăn, tâm địa hảo thật sự sao? Mãi mãi một mở miệng liền ngữ khí không tốt. Nương, ngồi. Là điểm nhi rau dại. Nhị tẩu chính mình muốn bắt. Thảo có run thối lui đến một bên đứng. Chính mình lấy. Này ta cũng mặc kệ. Không có nói cho tẩu tử không cho nương. Hôm nay nói như thế nào đi. Còn có, các ngươi thượng này đại thẩm ra làm cái gì. Đừng khi ta không nhìn thấy, ta trong phòng khá vậy uy heo. Về sau mỗi ngày cũng cho ta đánh cỏ heo tới, thiếu một cây, ngươi liền đem ra cho ta căng thẳng. Ngọc. Ở bên cạnh, nhìn này bánh bao cô cô thật sự là vô ngữ. Này trong phòng liền ngươi một đại nhân, như thế không dùng được, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình thượng? Đúng rồi. Ngươi nhị tẩu A, đem những cái đó rau dại, bán đi, được 30 văn tiền. Các ngươi hôm nay không đem 30 văn tiền cho ta, xử lý sự việc công bằng, ta là không đông tha. Ngươi tay sở lương tâm suy nghĩ một chút, ngươi là ăn ai nại lớn lên. Ngươi trong ánh mắt còn có hay không ta? Ngươi hiếu kính người ngoài cũng bất hiếu kính ta A. Nại nại chỉ vào Thảo một đốn mắng. Mắng đến này. Thảo cũng cảm thấy chính mình không cho mẫu thân đánh cỏ heo là không đúng. Này rau dại không tiễn cấp mẫu thân ăn cũng không đúng. Tâm mềm nút, nhẹ buông tay, mới liền hướng về trong lòng ngực dối đi, liền muốn đi lấy tiền cho nương. Mãi mãi là thật tốt ánh mắt ta, đôi mắt này lại lợi, làm cho nói năng cẩn thận, ngọc. Mặt, một phen liền xả quá. Thảo túi tiền. Bên trong là lần này bán đồ ăn 2 văn tiền. Cô cô còn không có tới kịp giao cho nói năng cẩn thận. Hừ, còn sẽ tàng tư. Nơi này, 50 văn xem như hiếu kính ta giao dại tiền. Cái khác tịch thu. Đều quên mất. Này được đến tiền, cần thiết hiến. Hiến! Ai ai các ngươi tảng tư tiền thuê nhà. Nãi nãi cầm cô cô cũ túi tiền, hướng về phía ba người cái mũi chỉ chỉ trỏ trỏ, nước miếng phun ở ba người trên mặt. Ngọc! Nhìn thấy chính mình này hai cái thân nhân đều làng ốc. Nhìn thấy nãi nãi liền như chuột nhìn thấy miêu. Hạ quyết tâm, cái này đầu cũng không thể khai. Rồi tay bắt lấy túi tiền, hướng chính mình trong lòng ngược một trang. Đệ hai mươi tư tiết thánh nữ bánh bao hủy tam quan. Nãi nãi! Ngươi nhưng đừng quên, chúng ta là phân gia tới, đơn môn lập hộ, mỗi năm hiếu kính tiền đều không cần cấp, dựa vào cái gì chúng ta kiếm tiền còn muốn giao cho ngươi? Nha đầu chết tiệt kia, trả ta tiền tới, ngươi cái này tăng môn tinh. Nãi nãi vừa nói, một bên liền hướng ngọc phát lại đây. Nãi nãi, ngươi đừng loé ngươi eo. Ngọc bay nhanh mà loé hướng một bên. Ngươi là bắt không đến ta, ngươi muốn lại đoạt nhà ta tiền, ta liền nháo đến thôn trưởng trong phòng đi. Ngươi nháo đi ngọc hoàng đại đế chỗ ta cũng không sợ. Ngươi đem tiền của ta trả ta. Trả lại ngươi, ngươi thật là điên mất rồi. Đây là nhà ta tiền. Ngọc. nhấc chân liền chạy, mãi mãi đuổi theo đi. Này chân đạp lên đá cội thượng, liền quăng ngã một cái ngưỡng ba xoa. Ngọc. Xa xa mà đứng. Thảo vội qua đi nâng dậy tới. Nương, ngươi quăng ngã chỗ nào không có, đau không? Các ngươi chờ, ta đi kêu các ngươi ra ra tới. Các ngươi dám đẩy ta. Mãi mãi hầm hừ mà đi rồi. Ba người mới vừa rồi bình phục xuống dưới. Ngọc, ngươi mãi nếu là kêu ngươi ra tới làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, Nay phân gia thư thượng viết đến minh bạch rất, phải làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Cô, chúng ta trong tay nhưng không mấy cái tiền, ngươi nghĩ như thế nào muốn bỏ tiền cấp nại a? Ngọc, quyết định bắt đầu cải tạo thánh nữ bánh bao. Ta nghĩ, chúng ta cho đại nãi nãi quả heo, không cho ngươi mãi, là không thể nào nói nổi, lại nói, nhị tẩu tử được giao dại. Như thế nào có thể không cho ngươi nãi đâu. Đúng vậy, chiếu ngươi nói như vậy khởi, này còn có tam thúc tứ thúc ngũ thúc già, chúng ta mỗi ngày đều đưa cỏ heo đi, một ngày một nhà ba mươi văn. Dù sao cũng mới năm ra sao, ba năm cũng mới một trăm năm mươi văn, ngươi này vội một lần, còn có năm mươi văn đâu. Ngọc, cấp khí hử, kéo qua băng ghế tới ngồi xuống. Tiểu, không phải như vậy. Thảo trong lòng cảm thấy nói như vậy sắc thật không đúng, nhưng như thế nào sai rồi, cũng là không rõ. Không phải như vậy, là loại nào, nhân gia đại nãi mãi, chúng ta nơi này tu nhà ở, theo nhiều ít tâm. Tu cái này nhà ở, chúng ta tỉnh nhiều ít, nàng là bị bệnh, bất đắc dĩ mới làm chúng ta hỗ trợ, ngươi này mỗi ngày trở về, không đều mang theo chút đại nãi mãi cấp lương khô sao. Là nha, chính là. Nhi, lúc ấy, nương nói thời điểm ta cũng không nghĩ tới tới. Ngươi thật là đầu vóc phản ứng chậm. Ngọc, cũng ngượng ngùng gân cổ lên mắng, vội đem túi tiền móc ra tới. Giao cho nói năng cẩn thận trong tay. Ca, mau thu hồi tới. Phát sinh những việc này, nói năng cẩn thận nhất thời sử suốt, đây là tiếp nhận túi tiền, lúc này mới tỉnh quá thần tới. Muội muội, ngươi nói đúng, chúng ta là phân gia, đơn môn lập hộ chính mình quá chính mình, này có phần gia công văn, chúng ta nhất định phải thẳng thắn leo tới, hào hào quá, lần sau, mặc kệ ai tới tống tiền, ta nhất định đứng ở phía trước. Ngọc. Thấy ca ca trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, không khỏi trong lòng đại định Vừa chiều, nói năng cẩn thận đi đi học, cô cô cùng Ngọc. Vẫn cứ là đi đào rau dại, viện môn khóa đến gắt gao, cũng không biết nảy ra ra tới không có tới. Bất quá, cùng chúng ta không quan hệ hảo đi, Ngọc. Trong lòng nghĩ, ngày thứ ba, tứ thúc quả nhiên làm tốt một khối có hai cái A3 giấy lớn như vậy tấm ván gỗ, bằng thẳng, lưu quang thủy hoạt. Xoát thượng âm thầm dầu cây trầu sơn. Như vậy, dùng bút lông dính thủy, ở mặt trên viết chữ, liền cùng này trên giấy viết, hiệu quả không sai biệt lắm. Nói năng cẩn thận nhưng cao hứng hỏng rồi. Lập tức liền luyện tập lên. Tứ thúc cười lại đệ thượng một khối tiểu một ít, hoàn toàn có thể đặt ở dương đựng sách tiểu hát bản. nay khối, ở học đường dùng, bất quá cũng không cần quá tỉnh, này muốn luyện hảo, vẫn là đến viết trên giấy bãi. Tứ thúc phi thường lo lắng mà nói, này xa bàn đó là gặp qua cũng dùng quá, nhưng loại này thủy bằng đen, thiệt tình chưa thấy qua. Đúng vậy, thiên sinh nói, một ngày muốn giao tam chương đại tự. Bất quá ta viết đến không tốt, tưởng nhiều luyện luyện. Giao tốt nhất tự đi lên. Có tiền đồ, nôn hoa, cố lên. Đừng cho cha ngươi rơi xuống mặt ngũi. Ân, Thanh âm trầm thấp nhưng lại hữu lực. Tứ thúc yên tâm, chuyển hướng ngọc. Nói. Tiểu. À, ta này bánh xe cũng làm hảo. Ngày mai, ta thử lại xuống xe bắt tay, phanh lại, liền cùng ngươi nói giống nhau. Về phía trước đem bắt tay áp xuống lôi kéo. Xe liền năng động, này bắt tay đứng thẳng lên, liền dừng lại. Hậu tiên, ta là có thể đem xe con làm tốt. Đến lúc đó, ngươi lại đây đẩy vẫn là ta đưa tới. Tứ thúc, này cần phải như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Ta muốn đưa cỏ heo cấp đại mãi mãi, ta tới kéo đi. Thành tâm tạ nha, cho ta làm một chén thịt kho tàu ruột già lại đây đi. Ta chính mình làm rất nhiều lần, như thế nào chính là cái vị không đúng. Tứ thúc nguyên lai like là cái mỹ thực ra đâu. Hơn nữa, hắn như vậy một mở miệng muốn đổ vật ta, này ngọc. Trong lòng liền thoải mái. Rốt cuộc, lấy không nhân ra đồ vật. Việc này thiệt tình không thể nhiều làm a Có một có nhị, người khác còn có thể làm ngươi luôn mãi lại bốn. Hành, ta hậu thiên đi đưa đại mãi mãi ra cỏ hẻo khi, đi ngươi trong phòng lấy đi. nay thịt kho tàu ruột già như thế nào lấy đến ra tay, ta cắt điểm thịt làm đến đây đi. Thịt ta sẽ không chính mình thiêu nha, ta là hiếm lạ nhà ngươi làm được cái này ruột già vị, liền phải ruột già. Hảo, tứ thúc. Ngọc, không phải không cảm kích, biết này tứ thúc là vì chính mình suy xét. Tới rồi ngày hôm sau, liền binh phân ba đường, nói năng cẩn thận đi đi học, cô cô cong đại bối sọt đi cấp đại mãi mãi đưa cỏ heo. Ngọc. Đem đi đưa rau dại, lại đi mua phó nhì đại tràng. Ngọc. Hành động thức mau, năng về đến nhà khi, cô cô còn không có trở về, liền chính mình đem đại tràng ở bờ sông đi tẩy đến sạch sẽ, chờ cô cô tới làm. Ngọc. Cũng mua không nổi loại nào hộp đồ ăn tử, liền từ đồ sứ trong tiệm, chuyên môn tuyển có, có lỗ thai loại nào, người nhà quê ra trang thủy đi ngoài ruộng sưởng non ấm sành, mua năm sáu cái trở về. cô cô đã trở lại, liền đều một nồi cấp thịt kho tàu. dựa theo ngọc, Ý tứ chia làm năm bình trang. đại ngoại ngoại ra tặng một vại, tộc trưởng ra tặng một vại, tứ thúc ra tặng một vại, lưu lại hai bình. một sự chuẩn bị ngày mai đưa đi cấp học đường sân trường, một sự chuẩn bị đưa đi cấp nhất phẩm tiên từng trưởng quầy. thỉnh hắn nếm hạ, còn có thể ăn. lần này tặng lễ, hưởng ứng manh liệt đến làm người không tưởng được. tộc trưởng cùng đại ngoại ngoại. Thứ thúc nhưng thật ra không có gì, sửa nhà khi mỗi ngày ăn, ăn ngon, lại ăn cũng là ăn ngon. Làm sơn trưởng người nhưng đến không được, cố sơn trưởng đầu góc chính là so người bình thường dùng tốt. Thấy đưa tới cho chính mình cái này thức ăn, nước lục trọng, lại tiện nghi, này học đường, chính là có không ít học sinh cơm chưa là ở trong trường học ăn, nếu có thể cung ứng cái này ruột hợp già. Không phải rất tốt sự. Bọn nhỏ cũng trưởng thân thể, thêm điểm dinh dưỡng, trong học viện cũng sẽ không tăng thêm gánh nặng lập tức liền đem này nói năng cẩn thận tìm tới nói chuyện. Liên này bình lớn nhỏ, một bình 10 văn tiền, có thể hay không làm đưa tới. Nói năng cẩn thận tự nhiên gật đầu đồng ý, ước hảo cách một ngày đưa một lần. Mỗi lần 20 bình. Mà nhất phẩm tiên từng trưởng quài, cũng làm quá này đại tràng, nhưng trước sau đều có sợi vị, thượng không được đại phô trường. Kết quả, này tiểu nha đầu đưa tới ruột già, chính là đơn giản thịt kho tàu, nhưng không nào sợi heo phân vị. Hơn nữa ngọc. Trong lúc lơ đãng, nói Cô cô chính là sẽ thật nhiều loại này ruột già cách làm. Từng trưởng quay đôi mắt tỏa sáng. Tiểu nha đầu, bộ dáng này đi, tếu ngươi cô cô tới dạy ta đầu bếp làm này ruột già, một cái cách làm, cho ngươi hai lượng bạc thế nào. Đúng rồi, này như thế nào tẩy cái này biện pháp, đại thúc dùng một lần cho ngươi hai mươi lượng bạc, ngươi làm ngươi cô cô không thể lại với ai tiệm ăn nói thế nào. Ta làm ta cô cô tới, giáo nhà ngươi đầu bếp làm là được, bất quá, từng đại thúc, ngươi giúp nhà ta rất nhiều vội, không cần tiền. Ngọc. Có điểm ấy nấy. Này đồ an phương quả nhiên có thể bán tiền. Hồ thẹn nha. Không kiếm này heo xuống nước tiền. Này xuyên qua nữ liền không thể lan lộn. Thật là. Chính mình nhất định phải phá cái này cục. Muốn, lại thương nôn thương sao. Từng trưởng quay thập phần chuyên nghiệp. Đưa tới cửa tiền, còn có không cần. Cô cô tự nhiên đến cái này nhất phẩm tiên đương mấy ngày sư phó. Cuối cùng, cầm 50 lượng bạc. Về đến nhà đi, này chạy một mạch. Sau lưng liền giống như có cậu đuổi theo giống nhau. Khi trở về, giữ cửa chụp đến ầm ầm, sợ tới mức ngọc. Còn tưởng rằng nàng phía sau đuổi theo lưu manh đâu. Thật là, không phải 50 lượng sao. Này nói năng cẩn thận là cái đại công vô tư, liền dựa theo ngọc. Ý tưởng, buổi tối ba người phân tiền. 20 lượng nhập vào của công dùng, sau đó, mỗi người 10 lượng vốn riêng. Mọi người đều vui vẻ, nay cũng có lợi cho chất lượng sinh hoạt để cao sao. Đối phân tới tay bên trong này bước bạc. Ba người đều có bất đồng ý tưởng, nói năng cẩn thận nghị chính mình một văn bất động, vẫn tính thành là này công chung, này toàn bộ ra không phải lại nhiều một số tiền. Đây là cái buồn xịn. Cũng là vô tư. Cô cô nghĩ muốn lại chảo mấy chỉ heo con. Vì lớn, an tiết bán đi, kiếm tiền. Lại là cái tài sản xuất hình. Ngọc. Đó là cái tiêu phí hình, nghĩ đem nhà chính gia cụ cấp xứng tề. Sau đó, cấp cô cô cùng chính mình một người mua cái bàn trang điểm. Thân nhóm. Khi thật chính là cái dương nhỏ, cùng hiện tại giày hộp không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đừng nghĩ thành cái gì đại hình hảo. Khi nhất quan trọng, một người mua điểm vải đông quần áo đi. nay vải thô thô ma, mặc ở trên người, thật sự có điểm thứ thịt. Tài không lộ bạch, áo ngoài không đổi, nội y thì thay đổi thành không. Đây là thuần tiêu phí hình. Này đó là mọi người ý tưởng, ba người còn ở thương thảo tính khả thi. Này tiêu tiền chính là đại sự tinh tới. Lại nói, tứ thúc cấp làm cái này tiểu xe tải. Cùng cái này hiện đại kéo hóa xe ba gác nhưng không kém nhiều ít, hơn nữa còn có rào chắn lôi kéo đồ vật đi, thật sự tỉnh kinh nhiều. Ở nhà, nhưng phái thượng đại tác dụng, mỗi ngày, cô cô hoặc ngọc, kéo nó, đem rau dại đưa đến nhất phẩm tiên, lại đem heo ruột kéo trở về, so dùng bối sọt tỉnh kinh nhiều. Đệ 25 tiết có phòng có xe nhuận đứt đường. Sinh hoạt thật sự thập phần đơn giản. Trên cơ bản, đó là ngọc. Mỗi ngày, đem vịt đưa đến sông nhỏ bên sau, liền một người đi đưa đồ ăn. Nàng thường xuyên đem trong không gian sản đồ ăn, chỗ mà số lượng vừa phải thêm đưa đi nhất phẩm Tiên. đến tiền đồng luôn là tùy tiện hương, cái bình một ném, liền tính xong việc. Sáng sớm, đó là đưa rau dại đến nhất phẩm Tiên. sau đó đó là lấy ở trong trấn đồ tể chỗ đính tốt đại tràng, khách quen dưới, nhị văn một bộ. Tám văn tiền, bún phó, lấy về tới, tẩy tẩy nấu nấu hoặc thịt kho tàu, hoặc tạc, hoặc xào, đưa đến học đường, có thể trang 20 bình. Mỗi 2 ngày đưa một lần. Một lần tránh 190 văn tiền, một tháng nhưng chính là 2 lượng 8 tiền nhiều bạc, này còn tính thượng nhị văn một lần ra vị tiền đâu. Tiểu nhật tử dễ chịu mà quá, một hỗn, này hai mươi mấy thiên đi qua, ngoài ruộng sản đồ ăn lại đại lượng ra một đám. Lần này, không có một lần ra xong, phân mấy ngày chém, dùng xe con kéo đi nhất phẩm tiền, tổng cộng đến bạc 15 lượng, bởi vì này đồ ăn chủng loại nhiều, lần này bán đi đồ ăn, cải trắng thiếu, mà cái khác quý giới đồ ăn nhiều. Đất trồng rau cũng nhanh chóng trồng lại thượng đồ ăn lương. Lúc này cải trắng thiếu chút. Liên loại một lũng, chuẩn bị loại tới vi gà, vi heo. Loại đó là các loại quý giới đồ ăn. Nhà người khác đồ ăn, nhiều như vậy lượng, nhiều nhất cũng liền một, hai lượng bà. Tại tiên viện đường hẻm, cây kim ngân cũng lớn lên thực hảo. Hoa khai lên, toàn bộ sân thơm ngào ngạt, đây cũng là ngọc. Tính tình cấp, không gian thủy hướng giếng đoái đến nhiều chút. Này tam mẫu đất trồng rau, 15 thiên là có thể ra một đám đồ ăn. Có chút lớn lên mau đồ ăn, mười một hai thiên liền bắt đầu trích. Bất quá, cũng không nhiều ít đồ ăn phóng, đều đưa đi bán đi. Nhất phẩm tiên từng lão bản hiện tại toàn dựa vào ngọc, cung ứng rau dưa. Thậm chí còn còn điểm danh muốn các loại đồ ăn. Ngọc, cùng cô cô đem nhà này sở hữu mà, thật là một phân cũng chưa lãng phí, góc tường đều loại thượng hành hành tỏi. Chứ bỏ chính mình ra ăn chút, liền đều đưa đi nhất phẩm tiên đổi thành bạc. Này đồ ăn giá cả như vậy cao, hương vị lại hảo, cũng đến bán. Bác mới là ngạnh đạo lý. Ngọc. Huy gà, đầu phê trứng gà cũng bắt đầu hạ. Mỗi ngày có thể nhặt không ít trứng. Theo thường lệ đưa đi cấp từng lão bản thử qua, không có trì hoãn, đó là giá cao thu. So người khác rơi quý gấp đôi, Tam Văn Tuyến hai cái trứng gà. Thị trường thượng chính là một văn hai cái. Ngọc. Cảm kích không thôi. Ba người tiểu gia, liên tư này tiểu xe đẩy tay mỗi ngày liền như vậy kéo nhác kéo, nhật tử dần, dần dần có xem đầu. Đương nhiên, Chứ bỏ cách vài bữa tới tống tiền vài vị thúc thúc, thầm thầm, còn có chính mình đại bài nãi nãi, những người này, là không thiếu được. Ngọc. Mắt lạnh nhìn, chỉ có ngũ thúc gia không có đã tới, những người khác, thường thường liền tới la cả Bất quá, có nói năng cẩn thận ở phía trước chống đỡ, cửa này cửa sổ hàng năm bảo trì đóng cửa trạng thái, ba người tuy nói là phiền thoái điểm, nhưng những người này đảo cũng là hơn phân nửa thời gian là tay không mà hồi. Ngọc. Cũng liền không đem các nàng để ở trong lòng. Mỗi ngày tiếp đãi một lần, quyền đương giải sầu. Nói năng cẩn thận nhận tự nhiều lên, trong tay tiền cũng nhiều lên. Ngọc cũng có thoát khỏi thất học ngũ hy vọng. Rốt cuộc, nhật tử mặc kệ thế nào, vẫn là rực rỡ đi lên. Ba người thương lượng, vẫn là đem nhà chính tử gia cụ, phối trí tể, để cho Ngọc. Không thể tưởng được, cái này chủ ý, là nói năng cẩn thận trước nói ra, ba người nhất trí quyết định, tự nhiên vẫn là đi giang thị tiệm tạm hóa mua, nhà chính dùng xì cột hẻn gia cụ, đối này ba người tới nói. Không, có bất luận cái gì quan hệ. Vừa lúc lại là nói năng cẩn thận 10 ngày một lần nghỉ tắm gội ngày, liền quyết định ba người cùng nhau tiến thị trấn đi đại mua sắm. Lần này, vận khí thật là siêu hảo. Giang trưởng quay chỗ, mới vừa từ huyện thành đưa tới một đám chết đương gia cụ, nghe nói là cái gì hạch đào mục, 10 cái ghế bành, một cái thật dài đài cao cứng bản, một cái bàn bắt tiên, hai đài bàn trà. Tặng kèm một cái nghe nói là cái gì danh nhân họa cũ trung đường. Lúc ấy lấy ra nhỉ phúc tới lựa chọn Một bức có tám phần tân khổng tử giống, còn có một bức tam giới bảy mươi hai toàn bộ tinh thần đồ. Cái này toàn bộ tinh thần đồ nhưng đem đem ngọc. Cấp xem đến ngây người. Như vậy phản cổ. Lại là xuyên qua cũng chịu không nổi nha. Cái này phối màu quả thực cũng quá đụng phải chút đi, thiệt tình thổ đến rất tra tiết tấu a. Cuối cùng, vẫn là nói năng cẩn thận làm chủ, lựa chọn khổng tử giống. Sau đó, lựa chọn một cái biểu ngữ. Nhận đức đường. Vế trên là, nhận vật không tiếng động, thượng thiện như thủy. Dục muôn đời, về dưới là hậu đức lưu quang, trung dung vị nói thừa thiên thu, nay phúc trung đường ý tứ đảo cũng không tệ lắm, tự cũng biết đến thật là nước chảy mây trôi, chẳng nếu rồng bay ngọc nghĩ thầm thật là thượng thiện nhược thủy, chính mình nhưng không phải dựa vào không gian thủy sao? Vậy nhà này liên một gián nhà chính từ đây thay tên nhuận đức đường cũng là ngọc lòng một ngụm đại khí chỉ cần không phải 72 toàn bộ tinh thần đồ liền hảo thuyết trở lên toàn bộ liền tính ba lượn bạc. Cô cô cùng ngọc, một người mua một cái bàn trang điểm. Cô cô cái này có 8 phần tân, toàn chi một nguyên liệu, trung gian tấm tre nhắc tới tới, chi khởi chính là một mặt gương đồng. Trường chiều cao một thước xuất đầu chiều rộng nửa thước, hợp nhau tới là cái hộp vương nhỏ dạng, đặt ở giường đất trên bàn, nhưng ngồi trải đầu. Hoa một lượng bạc tử, ngọc chính là một cái so cái này lược lớn một chút điểm, bất quá thật có 9 thành tân, tiểu ngăn kéo càng tiểu chút nhiều chút thôi. Thủ công thực hảo, cái này hoa hai lượng bạc. Đây chính là gỗ xưa làm. Dù sao cũng làm không rõ, người giang trưởng quầy nói, làm này hai người đừng luận ném, là gia đình giàu có trẻ ra hóa, ít có. Tại tầm thường nhân gia, này đều có thể truyền lại đời sau. Làm của hồi môn cũng thể diện. Ba người thương lượng, mua hai cái tủ quần áo tử, hai môn, nói năng cẩn thận tự nhiên không có trang đài, bất quá mua thêm một cái giá sách, này tam dạng thêm lên, mới một hai nhị đồng bạc. Lần này, nhưng thật ra giang trưởng quầy giao hàng tận nhà, thật sự là nhiều chút. Bởi vì tam phòng gian đều đại, nhìn trống rỗng, trong tay có tiền, có thể từng người tùy tâm bố trí, Coco không sải như thế nào tiền, thêm vào đồ vật hữu hạn, nói năng cẩn thận liền mua mấy quyển thư, mua chút bố, thỉnh Coco cấp làm kiện bố sam. Ngọc. là cái tiêu tiền hào phóng địa chủ, ở hiện đại liền thập phần hiếm lạ, cái loại này có nhà ở lớn nhỏ giường bật bộ. Nhưng năm đó tại đây hiện đại, kia chính là đồ cổ, mua nổi cũng không có thật sự đi lên ngủ, toàn đương bảo bối cung phụng. Hiện tại xuyên tới Này không thực hiện mộng tưởng, không phải đến không. Đương nhiên cũng biết, này giường nếu là đi đính làm, bạc khẳng định không phải số nhỏ, liền cùng này Giang láo bản trong lén lúc nói. Giang Thu Cà, nhà của chúng ta hiện tại kiếm tiền nhanh, cũng tồn điểm bạc, thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn, nếu có hảo chút giường bật bộ, cấp lưu tâm, ta muốn một trợ. Cái này hảo thuyết, không riêng ta nơi này, ta còn đem lời nói truyền tới khác trong tiệm đi, nghiêm túc cho ngươi phóng, ngươi này tiểu nha đầu, đó là cái cơ linh. Biết này đồ gô đó là tới ta trong tiệm mua phương cương. Đây là khẳng định sao, biết Giang Thúc thúc ngươi là cái thiện tâm trưởng quài, nhất định sẽ chiếu cố ta. Này cái miệng nhỏ, ăn đường, cái này ngọn. Nhìn nhà các ngươi cuộc sống này quá đi lên, chúng ta này bảng quan, trong lòng cũng yên vui chút. Yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm một trận hàng ngon giá rẻ. Giang Thúc, nếu có tin tức, ngươi có thể đi chấn cửa đông nhất phẩm tiền, cùng từng trưởng quài lưu cái lời nói, nhà ta đồ ăn cùng chứng là thường đưa đến nhà hắn tiệm ăn. Ngọc, Còn để lại liên hệ phương thức Giang trưởng quay tự nhiên liền một ngụm ứng Tiểu Không lo lắng tiền Dù sao nàng biết Chính mình không gian cái bình cây kim ngân Cậu kỳ tử Đây chính là một cân liền phải 4-5 lượng bạc đồ vật. Hơn nữa Nàng nhìn đến cái này giới dược Còn không có nàng hóa hảo Nàng liền chờ Hoa Kỳ bắt đầu rồi Liền bắt đầu bán hoa Này tiền không lo Này sắp có 10 cái bình hóa Đến nhiều ít cân Đều là bạc A Ba người ly giang ra cửa hàng Đi cửa hàng đồ gỗ đính một cái đại thao tám, nghe nói, đây là gia đình giàu có mới dùng. Cao thùng. Hoa ba trăm văn, bất quá, ngọc. Thỉnh cái này nghề một sư phó, tại đây thùng đế, đánh một cái động, lại làm một cái nút lỏ. Về nhà đi, đem cái này phòng bếp đối diện cách cái tiểu gian, dùng màn trúc tử cách, vốn dĩ thiết kế chính là dùng để tắm rửa mà, ngầm đào một cái tiểu mương, thông đến ngoài tường mặt cống thoát nước đi. Giải quyết tắm rửa vấn đề. Lúc này... Ba người vệ sinh điều kiện nhưng coi như là trong thôn nhất phương tiện. Đến nỗi Ngọc. Tính toán ở trên giường đất phô mềm mại rắn chắc nệm tử gì đó, đảo không phải quá mức yêu cầu. Cô cô chủ trương mua đông, bố đến chính mình vùng Làm hai giường, một gian phòng ngủ một giường, ca ca cắn răng, tính công chướng Kia khổ sở kính. Mừng rỡ Ngọc. Che miệng lại thảng nhạc, thật không thấy ra tới, này ca ca, rất có điểm tham tiền. Ngọc. Hoa đến lớn nhất một bút, là mua đầu con lửa con. Cũng là vừa vặn, Ngọc, vẫn luôn nghĩ phải có cái dùng ít sức thay đi bộ như A gì đó, mã là không dám tưởng quá quý, lao suy nghĩ đi này như thị thượng xem. Hôm nay, ba người thuận tiện cũng đi nhìn nhìn, cũng coi như là trùng hợp, hôm nay, thấy được một con con lừa con, rất nhỏ không xương tử, đại đại mắt tròn xoe, giống như món đồ chơi giống nhau, mà này bán ra nói, chính là lớn như vậy cái giá, trường không lớn loại. Nhìn liền giống như là cùng chính mình ba người đính làm, ba người đều có điểm để bụng. Hơn nữa Ngọc, nói, nếu mua, liền hoa nàng chính mình tiền riêng. Hôm nay thiên lôi kéo xe, cũng không phải chuyện này sao. Ngọc, nay tiểu cánh tay, nhưng đều kéo đến thô. Mua con lừa việc này, ba người đều là người ngoài nghề. Ngọc, không yên tâm, thỉnh từng trưởng quầy cũng giúp đỡ nhìn xem. Từng trưởng quầy nhưng thật ra cái vạn sự thông, lại mang theo chính mình trong tiệm kéo xe lớn đi nhìn. Giang quả nhiên tiểu, một tuổi tiểu con lừa xem này cái giá chỉ sợ là quả nhiên trưởng không được quá cao. Cười, này có phòng có xe, cũng không phải việc khó sao. Tổng cộng muốn 6 lượng nửa bạc. Ha ha, mua. Đệ 26 tiết ra ra mãi mãi ý tưởng. Cái này bán con lừa người, phải cho quăng ngã đức chân đệ đệ trị chân, không thể không bán đi trong nhà này đầu con lừa con. Bất quá giao con lừa thời điểm, ngọc. Lại dài quá kiến thức, này lừa cái giảm cùng roi cư nhiên là không bán, này chủ gia gỡ xuống liền phải mang về, còn nói thế nào cũng phải mang về. Hảo sao? Mất công từng trưởng quậy mang theo sa phu tới, lại biết địa điểm, tân mua cái cái giảm cùng roi, mới tính xong rồi sự, bằng không, này con lượt nhưng như thế nào dắt trở về. Nguyên lai, like, này tập tục là cái dạng này. Bất quá, vì cái gì đâu. Không ai nói tỉ mỉ. Ba người cũng liền không tế cứu. Con lửa dắt trở về, liền đem hậu viện phòng chất ủi, cũng không nhiều ít sai đôi, tự nhiên liền làm lửa vòng. Con lửa con tử liền buộc ở hậu viện phòng chất ủi. Cô cô mua heo con nhì đầu. Bỏ vào chuồng heo. Lúc trước heo, sớm trưởng thành, ấn nông ra cách nói, đó là lợn chui Đại môn đảo tòa trong phòng, trong đó có một gian là phóng lao động công cụ bản quốc, chúc sọt này đó. Một gian cũng liền đôi chút dùng được với cây trúc này đó, tương đối tán loạn, liền đem đằng ra tới xài dọn đi đảo tòa phòng đôi, chỉnh lý một chút, này hai đảo tòa nhưng thật ra có thể trang không ít xài. Gia cụ đưa tới, ngọc. Chính mình nhìn, thỉnh đưa hóa tiểu nhị giúp đỡ lại quản gia cụ đều nhất nhất an trí thỏa đáng Xong việc liền thỉnh người uống lên chén nước, cho mỗi người năm văn tiền thưởng. Cô cô múc nước bắt đầu, này đó gia cụ, ngọc. Liên bốn phía chuyển nhìn nhìn, cảm thấy chính mình cảm thấy mỹ mãn. Rất có điểm cá mãn lưu, lương mãn thương cảm giác. Rất có cảm giác thành tựu nha. Lúc này mới xuyên qua lại đây, 4 tháng không đến đâu. Hôn đến có xe, tiểu xe tải, có phòng còn có con lửa. Ngày hôm sau, ca ca đi học đi, ngọc. 5 con lửa đi phóng, một bên chém cỏ heo. Đại nãi nãi bệnh sớm hảo, liền không có lại đưa cỏ heo đi. Nhưng chính mình trong nhà heo, lại là vẫn luôn kiên trì uy cỏ heo, rốt cuộc nhiều như vậy gà, nhị mẫu nhiều trong đất, vốn dĩ liền thừa không bao nhiêu lá cải, hiện tại hơn nữa này lửa, chỉ có thể là đi thả. Lại nói, cô cô nói, nghe lão nhân già nói, này con lửa ăn thức ăn xanh lớn lên hảo. Ngọc, cũng đem này trách nhiệm ôm xuống dưới, rốt cuộc, chính mình trong không gian rơm dạ gì đó nhiều đến sự, ha ha, tiểu con lửa à. Từ sau này ngươi một ngày tam đốn mang ăn khuya, quản nọ no a Trên đường, gặp gỡ đi rừng trúc chém cây trúc kim thúc thúc. tiểu trong nhà mua con lửa nha. Ghê gỡ ấm, lúc này mới bao lâu, ca ca đi đọc thư không nói, trong nhà lại mua lửa. Chúng ta loại đồ ăn, mua đến ra tốt. Hiện tại trứng gà cũng bắt đầu nhặt. Nhật tử càng ngày càng tốt lạc. Là... Ngọc, cũng là thông minh, làm cho chân nhân không nói lời nói dối. Nhật tử lửa đỏ, này đại nhân như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nói nữa, có tiền trang không có tiền, không phải Phạm Tiểu Thiến đồng học ca tính, hiện tại tồn tại Ngọc, đó là Ngọc. Thân mình, hơn nữa Phạm Tiểu Thiến linh hồn. Chính là sao, chỉ cần người chịu làm, như thế nào sẽ không có tiền tránh. Ta nghe nói các ngươi ba cái, một ngày bán hai bối sọt rau dại đi chấn trên. Như vậy hạ lực lượng lớn nhất làm, không có không đem nhật tử quá tốt. Kim Thúc Thúc cười khen ngợi nói, nay cổ đại cũng không có internet, này tin tức truyền đến một chút cũng không chấm A. Trong bụng nói thầm. Khuôn mặt nhỏ cười đến vô tâm không phổi bộ dáng. Đúng vậy, Kim Thúc Thúc, mỗi ngày, ta phải đào một bối sọt cỏ heo, còn có rau dại, nhưng mệt mỏi. Ngọc. Chạy nhanh khoe thành tích. Con nít con nôi, mệt điểm sợ cái gì? Này sức lực là cái quái, hôm nay xử ngày mai ở. Kim Thúc Thúc giáo dục cái này tiểu hóa nhi một câu. Đi theo quan tâm hỏi, này con lừa buộc ở đâu? Dù sao cũng là biết nhà hắn bố cục. Phòng chất ủi. Ngọc. Nói. Tạm thời đảo cũng không có gì, bất quá, vẫn là tồn điểm tiền, đem sương phòng tu lên. Nay tuổi lửa bị không đủ, cái này mùa đông nhưng gian nan. Kim Thúc Thúc phi thường biết sinh sống. Nhớ rõ, Kim Thúc Thúc. Về sau muốn xử con lửa, tới giác ta. Sử không, trong phòng có nghiêu, trong nhà lại không kéo ma. Kim Thúc Thúc cười đi rồi. Ngọc. Lại động thượng tâm tư. Ma. Ha ha, chính mình mễ, mạnh, nhưng có biện pháp. bất quá Hiện tại vẫn là đến cất dấu chút, chờ đến cắt lúa mạch thời điểm, nghị cách dọn ra tới. Cắt hảo cỏ heo, lại nắm con lửa trở về phòng. Lại thấy viện môn mở rộng ra, có khách nhân tới. Đem viện môn đóng lại, cao rộng hỏi, cô, tới khách nhân là? Là người ra ra, nai nai tới. Cô cô cao rộng đáp. Thiết, còn tưởng rằng là mặt khác khách nhân đâu. Ngọc, không kính, nghĩ tới cái gì, vội đem con lửa dắt hồi trong giới nhút lại, lại đem cỏ heo bỏ vào trong phòng bếp. Ra ra, mãi mãi, các ngài tới rồi, ngồi a. Như thế nào còn đứng? Phản hồi Sơn ngọc. Vẫn là biểu hiện ra ứng có lễ phép. Ra ra ta liền tùy tiện nhìn xem, nghe nói ngôn hoa đi đọc sách đi. Đến lúc này xem, quả nhiên các ngươi là kiếm tiền. Này bạch tường ngói đen. Này nhà ở liền thức dậy sáng sửa, Này gà nhưng Nguy đến không ít, có 100 chỉ đi. Cách trúc rào che nhìn hậu viện tử gà. Không có, chỉ có 80 chỉ ngọc. Chạy nhanh hướng thiếu nói. Nguy hiểm thật. Này còn có mấy chục chỉ vịt ở sông nhỏ, muốn xem thấy, mãi mãi này trong mắt phát quang nhưng không được càng nhiều. Đồ vật đều ở bên ngoài, chỉ có thể là hỏi cái gì đáp cái gì. Heo cũng uy đến không ít, bốn đầu đâu. Thật là có khả năng nha. Mãi mãi cười nói. Này lão đại trở về, chúng ta nhị lão cũng coi như không làm thất vọng hắn. Này hoành gia mãn đường, nhìn liền thoải mái. Này cùng ngài nhị lão ai được với sao? Ngọc. Trong lòng phi một tiếng. Ra ra, mãi mãi, ngồi ta đi nấu thủy ngọc đánh gãy lời này đầu đúng hay không đến khởi, nói này đó vô dụng người đang làm trời đang xem ai cũng không phải ngu ngốc đồ ngốc ngươi nói đúng được liền đối với được nhận ngươi lừa gạt đi không cần làm chúng ta ăn tới này nghe nói nha các ngươi cách thiên liền đưa thịt đồ ăn đi học đường kiếm không ít tiền lý bắt đầu dò hỏi tới cùng cha nương không kiếm cái gì nay có điểm đều thêm vào trong nhà đồ vật cô cô cũng nghe không nổi nữa Cô nàng chết dầm kia, ta là ngươi mẹ ruột hay? Ngươi tử ta ruột bò ra tới, tăng lương tâm đồ vật, này kiếm lời, không nghĩ hiếu kính chính mình thân cha mẹ, ngươi còn nghĩ cho ai nha. Này nói tốt, một nhà một năm một lượng bạc tử hiếu kính tiền, các ngươi hai nhà, liền thật không tính toán cấp lạc. Vông thị giơ tay liền hướng tới. Thảo đầu chụp đi. Này mặt, nói phiên liền phiên. Ngọc, thấy ra ra sấn này công phu, đi hướng nhà chính tử đi nhìn lại. Thầm nghĩ, muốn tao. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đẩy ra cửa phòng lao ra tử, sắc mặt thật không đẹp. Mẹ hắn, ngươi tới xem. Hai cái lao nhân ra, sắc mặt thập phần không hảo mà nhìn cái này có vẻ tráng lệ huy hoàng nhà chính. Này đó sỉ cốt hẹn gia cụ, danh là sỉ cốt hẹn, cũng thật tâm ước chừng có tám phần nửa tân. Người dơm lại yêu thích, một ngày hận không thể sát ba lần, này sơn quang tỏa sáng. Thật là hoảng đến người hoa mắt. Giữa trung đường, thật đúng là đề khí. Không tử giống. Này hình như là tộc trưởng gia này mấy nhà có tiền nhân ra, vẫn là biết chữ người rất nhiều trong phòng, mới dán ly đi, cái khác người bình thường trong nhà, không đều là dán cái thiên địa quân thân sư hồng giấy phải. Nhị lão hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tam gian cửa phòng đều đẩy ra tới nhìn Tủ quần áo, dương đất quầy, còn có dương đất trên tủ chói lọi phóng bàn trang điểm. Án thư, cao bối thư bàn ghế, khắc hoa, miêu kim hai cái tủ quần áo tử, tứ phương bàn nhỏ, bốn ghế dài trên bàn phóng việc may và kế, bếp gian xinh đẹp tủ chén, mán lư gạo, bạch diện, còn có trong ngăn tủ phóng ruột già, hậu viện rào tre trong giới hoan chạy vội tiểu kê, thở hổn hển, thở hổn hển hai đầu tiểu phi heo, hai đầu lợn chung, nay nhị vị lão nhân đều là sinh hoạt người thạo nghề, tuy tiện tính toán, nay không có sáu bảy chục lượng bạc, nhưng bố trí bất quá tới, thinh linh, tiểu con lửa lại kêu một tiếng, đến, hai sắc mặt càng ngày càng không tốt lão nhân đơn giản liền chuột động cũng chưa bung tha tinh tế mà xem xét một phen đi phòng bếp dèm vải tử mặt sau tự nhiên lại gặp được cao lớn tao tám hai người tự nhiên lại càng đen mặt hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng liền lại vòng quanh đi đến hậu viện vừa thấy mãn viện tử trai trai đồ ăn cô như thế nào không khóa môn a ta cũng không để phòng a này thình lình cô cô cũng nói không rõ vì cái gì hôm nay như vậy xảo không có khóa cửa gia gia nãi nãi vòng trở về Một lần nữa đi tới trong viện. Trong lòng đã là có so đo. Nguyên lai, like, trong tay các ngươi có chữ hàng nhà, lúc này mới phân ra mấy ngày. Liền quá ra loại này nhật tử tới. Đây chính là nói tốt, không phân ra trước tránh tiền bạc là muốn hiến trung. Các ngươi giấu trên lửa dưới, trái lương tâm không ngội a. Mãi mãi vô chân, ngồi ở. Thảo Ngọc. Đầu dương đất thượng, liền têu to lên, hai mắt nhấp nháy mà nhìn chằm chằm. Thảo Ban trang điểm. Thành thật không khách khí mà tùy tay đem này bản trang điểm cấp mở ra. Chỉ một phen cây lược gỗ, không có gì đồ vật ở bên trong. đảo mắt lại đi mở ra giường đất ngăn tủ. Này tính cái gì? Thấy mãi mãi trực tiếp kéo xuống mặt tới, tại đây trong phòng một đốn lục xem. Xem này giá thức, muốn nhảy ra hiện mặt tới, chỉ sợ không được lập tức trang ở chính mình trong túi đi. Nhớ tới bạc, Ngọc. Không cấm lo lắng lên, cô cô bạc không biết thu ở địa phương nào, chính mình hai lượng nhiều bạc vụn đã có thể tùy tay đặt ở này bàn trang điểm, cũng may là đặt ở tủ quần áo, còn có vật liệu may mặc, mới vừa xả mấy tiết bố, còn không, có tới kịp làm quần áo, nghĩ nghĩ, liền rỗi tay đem chính mình đặt ở cửa sổ thượng khóa cầm lấy tới, đem tủ quần áo trên cửa môn hoàn kéo. Làm cho nãi nãi mặt, một phen khóa liền cấp khóa. Tùy tay đem chìa khóa cất vào trong túi. Đệ 27 tiết các thân nhân đều đỏ mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi khóa cái gì khóa, chẳng lẽ ngươi mãi mãi ta còn sẽ muốn ngươi đồ vật? Vương thị chính bò ở trên giường đất, nghe được động tĩnh quay đầu, hai mắt bốc hỏa, tà tủ quần áo loạn, không thích người đi phiên. Ngọc cũng kéo xuống mặt tới nói, một đồng tử rách nát, ai thèm. Cha hắn, ngươi nhưng thấy, này đó bất hiếu chi tử, là như thế nào đối chúng ta lão nhân gia? tổng muốn tìm tộc nhân tới bình cái lý. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chỉ cần bọn họ sửa lại liền hảo, nói như vậy bãi. Nay mỗi năm hiếu kính bạc, cũng không thể thiếu, các ngươi của cải tử hầu. Một nhà nhiều giao hai lượng cũng là đằng lúc. Ra ra gõ tàu hút thuốc tử, yên tâm thoải mái mà nói. Một bộ to rộng vì hoài từ bi bộ dáng Chính là, còn có này bốn tiết tám khi năm kính, làm người không thể vong bản. Không có chúng ta lão nhân, mọi người mơ tưởng quá thượng như thế tốt nhật tử. ngại ngãi bắt đầu cửa trách lên. Nguyên lai, like, đây là tới muốn hiếu kính bạc, trách không được vào cửa khi lời nói cũng dễ nghe, trên mặt cũng mang cười. Cô nàng chết dầm kia, còn không làm công trưa, chẳng lẽ Ngươi chuẩn bị đói chết ngươi cha mẹ. Chúng ta tới nhà ngươi, cơm đều lạc không đến một cái ở trong miệng. Thảo không nói được, chỉ có thể là nhóm lửa nấu cơm. Chính mình một người ở nhà bếp, một đốn bội hô. Làm một cái thịt kho tàu ruột già, một cái xào sóng đồ ăn, một cái dưa chua đậu hũ canh. Làm ngọc. Chán nản chính là, này cô cô cư nhiên làm cơm thể. Trời xanh lạc, chính mình trong nhà tuy rằng có mễ, nhưng vẫn luôn ăn chính là hai trộn lẫn cơm nhà. Này cô cô tại đây mấu chốt thượng xung cái gì đầu to, thật là buồn đã chết, này trong đầu nước vào đi. Ngọc liên nhìn này hai lão nhân lại một lần đem trong nhà mà không nhiều lắm tam gian phòng nhất nhất mà tuần nhìn, gác mái đều không có buông tha, vốn dĩ ngươi nói kia ra lão nhân, nhìn chính mình con cháu quá đến hảo, sẽ mặt đen, thật là ít có, này hai lão nhân càng xem sắc mặt càng không chu toàn chính, không biết là cái gì tâm lý, mãi mãi đem gà số lần thứ ba khi ca ca đã trở lại. Hiển nhiên cũng là không làm thanh đây là tình huống như thế nào. Nhìn đến ăn tịnh cơm cũng là sửng sốt một chút. Gia gia mãi mãi đối với cái này trưởng tôn, cũng không có gì khách khí, theo thường lệ là nói rõ, nhất định phải giao hiếu kính bạc. Các ngươi nhật tử quá đến như vậy phong cảnh, khẳng định, chỉ có thể nhiều giao, không thể không giao. Nói năng cẩn thận không nói một lời. muốn thanh cơm nước xong, quay đầu liền đi rồi. Ném xuống hai cái lao nhân ra, đối với không khí thẳng thở hồn hẹn. Đối với hai lão luôn mãi yêu cầu nhất định phải mở ra nàng ngăn tủ cấp lão nhân nhìn xem, bỏ mặc. Trang nghe không thấy. Sau khi ăn xong, thảo rốt cuộc đem hai lão đưa ra đại môn. Vì thế, bồi thượng mới mẻ ra lò 20 chỉ trứng gà. Con đầy hứa hẹn ca ca làm quần áo một khối tế ma liêu. Này mãi mãi ở ca ca trong phòng, từ tủ quần áo tử nhảy ra tới. Này thân mãi mãi nguyên lời nói là. Các ngươi còn tuổi nhỏ, xuyên cái gì quần áo mới, đọc cái thư liền đủ phí tiền. Này Vừa vặn, lão nhị gia đại mao vừa vặn có thể tài kiện Xuân Sam, này đại mao đọc thư lý, có thể so các người này đó không hiếu thuận có tiền đồ. Này trứng gà, vừa vặn cho hắn bổ bổ đầu óc. Trên đời này có như vậy tính sổ sao? Đại mao có thể so ca ca còn nhỏ nhị tuổi đâu? Lại nói chính chúng ta kiếm tiền, mua bố, dựa vào cái gì cấp đại mao đi làm quần áo, này trứng gà chính mình ra đều luyến thức ăn, toàn cho người khác đi bổ não. Nhưng trên đời này, có nói rõ lý lẽ mà sao? Cùng chính mình thân ra ra, thân mãi mãi, thân cha mẹ ruột. Thiên hạ lý, không hơn được nữa cái hiếu tử ngọc. Biết đạo lý này, cũng không để ý tới cô cô, thử, lớn như vậy người, cư nhiên trong đầu vì cá. Liên tính sớm biết rằng ngươi là thánh cô, dễ thân, ngươi cũng quá vô tư đi. Cóng lên bối soạn, đi đào rau dại đi. nay nhất phẩm tiên từng trưởng quài, nhưng nói, làm tận lực mỗi ngày có thể đưa cái 10 cân 8 cân rau dại tới. Khách nhân ăn đến thuận miệng cực kỳ, hào bán. Mặc kệ thế nào, nhật tử dù sao cũng phải qua bái. Thảo nhìn chất nữ kéo mặt dài, đi bên ngoài. Biết chính mình việc này ban sai, chính là, Lão Nương đều thấy được mễ, nếu là không làm cơm ra tới, khẳng định là tìm mắng sao. Ai, thật là trong ngoài không phải người nha. Rũ đầu, cầm lấy lưỡi hái, cũng đi theo sau lưng đi. Buổi tối, nói năng cẩn thận về đến nhà, ba người cuối cùng là mở ra cửa sổ giao đế. Được rồi. Nhi, cô cô đã biết lạc, về sau. Lại không đáng hôn, lại không loạn thả người vào nhà tới. Đều là người một nhà, không có gì không qua được tiểu, nhưng cô cô nói âm như sấm bên thai. Ngày hôm sau, Ngọc, lôi kéo xe con, con lửa con ở phía trước lôi kéo, cũng không phải chính quy lôi kéo, bất quá là ở tiểu con lửa trên người trói lại cái vải thô làm dây lưng, dây lưng hai đầu hệ tại đây xe con thượng, dùng ít sức thật nhiều, Ngọc. Chính là sở trường nắm lấy phương hướng mà thôi, đi chấn trên tặng đồ ăn trở về, được một trăm văn. Chỉ thấy sân môn lại mở rộng ra chứ, trong lòng cả kinh, vội đem xe con thuận tiến tiểu đảo tòa phòng. Đem tiểu con lửa từ cửa sau đưa đến lửa trong giới quan hảo, vòng qua chính viện vừa thấy. Ha ha, mãi mãi đem ca ca ghế bành bưng, ngồi ở giữa sân. Nhị thúc tam thúc tứ thúc ngồi ở bàn vông nhỏ bên cạnh, những người này thật tự giác, này cái bàn đều dọn ra tới. Ra ra chính bái nhà chính cái cửa, chỉ vào cấp ngũ thúc xem bên trong. Thực nhiên tâm bộ dáng mấy cái thầm thầm tự nhiên ở mãn viện tử tra. Chính mình nhà ở, cửa phòng cũng là mở ra. Con hảo, chính mình anh minh vĩ đại, sớm đem trang đài, tiểu trúc hộ, vải vóc toàn bộ vào không gian đi. Trong ngăn tủ liền hai bộ áo cũ. Thảo nha đầu, này ruột, có cái gì ăn đầu, này tám mươi nhiều chỉ gà, sắt hai chỉ tới ăn đi, như vậy cả gia đình người. Chu thị ở nhà bếp cửa chỉ chỉ trò trò. Nhị tẩu, người đi giết đi. Lý thị nhiệt tình mà kiến nghị. Nga, tiểu, đã trở lại, lấy chìa khóa tới. Đem nói năng cẩn thận phòng mở ra, cho chúng ta đại gia đi xem. Mãi mãi nhìn thấy Ngọc, tự nhiên mà phân phó nói. Ngọc, đương nàng không tồn tại. Lý cũng chưa lý nàng, đi vào nhà bếp, cô cô bếp thượng, ba cái nồi đều nấu ruột, trên mặt đất đôi một đống tẩy tốt tiểu bình. Đang chuẩn bị chăn bại. Cô, làm tốt không có. Mau hảo, hiện tại muốn đưa nhiều năm bại. Chỉ có thể làm lần thứ hai. Không có việc gì, cô, điểm này tuổi lửa phí đến thời. xem ra. Cô cô cũng là biết sự hạ, hôm nay biểu hiện không tồi, bất quá, cái này lại môn, đến ăn bài một chút, hệ cái xích sát, như vậy, người tới liền không thể ngạnh vọt vào môn tới. Nếu không, thỉnh tứ thúc tới ở trên cửa tạc cái cổng to vò. Ân, cái này chú ý hảo. Ngọc, trong lòng tính toán, một bên đem tiểu bình đưa cho cô cô. Hai người đem thịt kho tàu ruột chứa đầy 25 cái bình, sau đó đặt tới bếp giấc phóng, này muốn buổi chiều đi đưa. trời lạnh mới có thể đi đâu. Còn thừa chút ruột già, tự nhiên dùng chén trăng hảo, lại sao cái rau xanh, nấu nổi cơm này cơm trưa cũng là được. Như thế nào, hai nha đầu chết tiệt kia, khi chúng ta là bài trí đâu. Nhanh lên ra tới đổ nước. Này mau đến cơm điểm lạc, đem mê nấu thượng, đói chết lạc. ngại nãi ở bên ngoài, thô thanh đại khí mà nói. Cô, nấu cơm đi. Ngọc, dùng tay âm thầm khoa tay muối chân một chút, ý bảo cô cô liền làm ba người cơm. Cô cô do dự một chút. Quả nhiên đem bột ngô múc nửa chén, mẹ múc nửa chén, phân biệt giặt sạch, bắt đầu nấu cơm. Ngọc cầm một phen rau dại, đi bên cạnh giếng tẩy tẩy, chuẩn bị làm canh dùng. Tiểu, ngươi cũng quá mục vô tôn trường đi. Như thế nào, ngươi mãi còn chỉ bất động ngươi. Tam Thẩm Tử Lý Thị lãnh nôn châm ngòi nói. Tam Thẩm, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu. Tiêu ngươi sát gà nấu cơm. Như thế nào bất động đâu? Tam Thẩm Tử, ngươi lấy gà ở đâu? Lại nói. Chúng ta tiểu, như thế nào có thể giết được gà? Ngươi mãn viện tử chạy vội nhiều như vậy gà, còn muốn ta lấy, ngươi có hay không lương tâm à, ta chính là ngươi thẩm. Thẩm, ngươi cũng biết là ta thẩm, ngươi tiếp đón không đánh liền tới nhà ta, nhà ta gà còn không có hai cân trọng đâu, ngươi liền ước lượng nhớ thượng. nha đầu, muốn nghe đại nhân nói, mau đi, gà tiểu không quan hệ, nhiều sát hai chỉ cũng đủ ăn, ngươi mau tới, cấp gia gia đem nói năng cẩn thận phòng mở ra, làm ngươi vài vị thúc thúc hảo hảo đi trưởng trường mắt. Gia Gia khẩu khí này, đối này nói năng cẩn thận khóa cửa phòng thập phần để mắt. Gia Gia, ta không chìa khóa. Ngọc, nhìn chính mình thân Gia Gia. Bốn cái thúc thúc, bốn cái thẩm thẩm một cái không kéo, tất cả tại, còn có cái kia tiểu chính mình ca ca hai nhiều tháng hoàn tỷ tỷ. Không biết từ địa phương nào lấy ra tới, bất quá nhìn đến nàng trong tay cầm mấy quyển thư, cũng sẽ biết, đây là đi nhà chính tử giá sách phiên đi. Mãi, này mấy quyển thư, đại mau đều không có đâu. Người đưa ta đi này đại mao dùng, còn có nhị mao, hơn nữa này đại song nhị song cũng có thể dùng a. mãi, được không? cho chúng ta ra đi. Ngọc hoàn xoắn uông thị một trận làm nũng, nhưng nhìn ngọc, mặt lại mang theo một tia cố ý, một tia đắc ý. đại tỷ, đây là ca ca ta thư. ngọc, nhẫn mại mà nói, thư, đây là nhà cũ, là gia gia nãi nãi nhà ở, nơi này sở hữu đồ vật đều là gia gia nãi nãi. các ngươi hai cái tang một tình, có đến khởi sao? Ngọc hoàn lô mùi hướng lên trời, thư lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Cũng không đem ngọc, để vào mắt. Cầm đi đi, hoàn nhi, cấp đại mau dùng. Mãi mãi nghe được là nhà cũ đổ vật những lời này, trong lòng phi thường hưởng thụ. Cảm ơn mãi, ta còn muốn cái nào bản trang điểm tử. Vạn trụ mãi mãi một cái kính mà làm nũng. Hành, cũng chỉ có ngươi xứng dùng, lưu chữ bãi, này về sau, xuất giá làm của hồi môn dùng. Nương, ngươi nhưng bất công, này tiểu hoàn nha đầu bao lớn điểm loa, thật xuất ra khi, nàng như vậy có tiền cô còn không cho nàng cái thân, cái này cũ liền cho ta dùng đi. Lý Thị một phen đoạt quá ngọc hoàn trong tay bàn trang điểm. Yêu thích không buông tay mà lật xem. Đệ 28 tiết giảng cùng không nói, Lý liền ở nơi đó. Ngọc. Khí bất quá, quả thực không muốn nhiều lời, Sốn Ngọc Hoàn đem thư đặt ở trên bàn, đi đoạt lấy thầm thầm trong tay bàn trang điểm, một tay liền đem thư cấp cầm lại đây, bay nhanh mà chạy tiến chính mình trong phòng đi. Đem thư ném ở trên giường đất. Kéo môn đóng lại, từ trong lòng ngực móc ra một phên khóa, cách một tiếng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giữ cửa khóa lại. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì, khóa cái gì khóa. Ngọc, tránh thoát lôi kéo chính mình lý thị tay, đi đến nhà chính đi. Lý thị một tay ôm bàn trang điểm, một tay nâng lên tới, liền hướng tới Ngọc. Trên đầu, bạch bạch mà đánh đi, này nha đầu chết tiệt kia, quá chán ghét, chính mình còn nhìn chúng một khối bố đâu, này còn nghĩ đi thời điểm lấy đi. Cấp đại xong nhị xong làm hai kiện hạ xăm đâu. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, phát cái gì điên đâu, có ngươi như vậy đối lớp người giả tử. nha đầu chết tiệt kia, như thế nào như vậy hộ thực đâu, đem chìa khóa lấy ra tới. Sách này ta làm chủ, cấp đại mau dùng, ngươi còn dám đối nghịch. mau lấy ra tới. vương thị cũng nhào lên tới, đối với ngọc. Thẳng xả. Muốn đi đem chìa khóa đoạt lấy tới. Tứ thư quyển sách, nhưng giá trị không ít bạc, thiếu một hai hai lượng mua không được. Vông ta ra muội muội Đây là nói năng cẩn thận thanh âm, cà ca đã trở lại. Buông ra. Nhi. Đây là nghe được loạn kính không đúng, chạy ra cô cô. Buông tay. Đây là theo nói năng cẩn thận tới bình loạn tộc trưởng. Lao hâm tộc trưởng vừa vào cửa, liền tức giận đến thất khiếu bức khói, có làm như vậy lớp người già tử sao? Này tâm nhưng tể, năm người nhà đánh tới cửa tới. Buông tay. Cho ta nói, Phạm lão Bác, ngươi này xem như chuyện gì? Này, tộc trưởng, không có việc gì a Chính là lại đây, luôn hoa ra làm khách, ăn bữa cơm. Ai ra mặt thì ngươi? Ta là hắn ra, này còn muốn thỉnh nha. Ai nha, này gà cũng thật phì. Hắn tam thẩm, nấu chút nước năng ao. Chu thị dẫn theo ba con dết chết gà, từ hậu viện lại đây. Lần này, đem tộc trưởng đè ở trong bụng hỏa khí, trực tiếp điểm. Buồn cười. Các ngươi này tính cái gì? Đoạt nhà giàu. Tộc trưởng khí điên rồi. Tộc trưởng, lời này nói như thế nào? Đây là chúng ta phạm gia nhà cũ. Này ba cái tang môn tình, dấu trên lửa dưới, đem vốn di muốn hiến trung bạc dấu tâm mội hạ, chúng ta là tới bắt hổi chúng ta đổ vợ. Vông thị hoán hận mà nhìn, chính mình nửa ngày phóng không ra cái vang thí nam nhân, đấy lòng miệt thị mà phiết hạ miệng, chính mình cường ngạnh xuất đầu đáp lời. Đi theo, lúc trước phân ra ba cái tộc thúc, nhị thúc tổ cần lực, tam thúc tổ chăm học, tứ thúc tổ chăm chỉ cũng dắt tay nhau mà đến. Còn có đặc biệt tiến đến xem náo nhiệt hương thân, đại ngoại nãi nãi cũng tới. Này tiến vào vừa thấy. ha ha Thật là nói không nên lời náo nhiệt. Náo đến loại tình trạng này, Ngọc. Trên mặt có điểm hồng, thật là, giá trị cái gì nha, vì điểm này đổ vợ. Thực vì chính mình xúc động hành vi khinh thường. Ngọc. Ở tộc trưởng Ý Bảo Hạ, đỡ ba vị thúc tổ vào nhà chính, cô cô cũng dẫn theo Thủy đi lên, cấp các vị nhập tòa các trưởng bối đổ nước. Vị trí không đủ, này bàn vung cũng dọn đi vào, ghế bành cũng dọn đi vào. Tới phạm thị tộc nhân, có đầu có mặt, có thể nói thượng lời nói, đều nhất nhất nhập tòa. Nói đi, ngươi này làm ra ra trước nói. Nói hạ, này ba cái hoa nhi như thế nào ngươi? Này mang theo cả gia đình người đánh tới cửa tới. Tộc trưởng, việc này là cái dạng này, này phân ra trước, đại gia kiếm tiền, nhưng đều đến hiến không phải, nhưng này ba người cũng không có dao, mà là muội xuống dưới. Lúc này mới phân ra hai tháng, này liền khoe khoang thượng, tộc trưởng nha, này cũng không phải là số nhỏ A, này bốn cái thuốc thúc phí công nuôi dưỡng bọn họ lạc. Ngươi cũng thật sẽ đánh lung tung nói. Này ba người ra cửa, cầm 5 điếu tiền, đây chính là phân gia khế thư thượng viết đến dành mạch. Lừa gạt quỷ lý đi, 5 điếu tiền, có thể khởi lớn như vậy sân. Tốt như vậy ngói phòng. ngại ngại ở bên cạnh thét chói tai, Một bên cũng mặc kệ cái này, người nói chuyện chính là tộc trưởng kiêm thôn trưởng. Người cái phụ nhân nhiều cái gì miệng, đây là các nam nhân ở nghị sự. Tộc trưởng, ta khá vậy như vậy tưởng. Lao sơn ở bên cạnh vội bổ sung. Ừ, ngươi là không chịu nổi. Muốn ta khai từ đường đi. Tộc trưởng, này không phải chính nghe ngươi hơn sao. Làm sao dám lao động ngươi nhọc lòng khai từ đường. lao Sơn cười nói, một chút cũng không đem này cảnh cáo để ở trong lòng. Ta cho ngươi nói, ngươi liền quét tức lỗ thay nghe tế. nay nhà ở, là trong tộc các phòng đều người tới giúp đỡ khởi, không muốn tiền công. Cũng không tốn cái gì tài liệu tiền, liền hoa trên nóc nhà mái ngói bạc, hơn nữa các loại thiết kiện, tổng cộng liền tam điếu 700 tiền. Ta kinh tay, ngươi này kiến thức hạn hẹp nhìn tân đi này mới vừa khởi nhà ở vôi vị cũng chưa tán xong khẳng định mắt sáng bên cạnh nghe nhìn này tân trạch tử trong thôn người trong lòng cũng coi âm thầm đỏ mắt nghe này vừa nói cũng khoan khoái chút là nhà nhà mới nhưng không nhìn hảo sao nhưng này gạch mục, chủ thượng mấy năm cũng liền không thành bộ dáng lại nói chính mình trong nhà chính là địa đạo gạch xanh nhà ngói khang trang nha hơn nữa nhân gia không dậy nổi đại viện tử không được nha này địa thế nhưng thiên Trong núi mà không chừng ra cái gì tới đâu. Này ba người, thức khuya dậy sớm, tay đều đào dặn nước, eo đều còn chặt đứa. Mỗi ngày đều đi chấn trên bán này rau dại. Một ngày ước chừng hai bối soạn, đây là cái gì số, đại gia tính một chút, này tránh chính là vất vả tiền. Hiện tại này chấn trên, còn muốn rau dại đâu, cảm thấy này sống hảo làm lợi nói, đều đi đào, đều đi kiếm. Không ít trong thôn người đều gật đầu, nhà ai đều là đào quá, ngày này đào mười mấy cân rau dại cũng không phải là nhà ai kiên trì đến đi xuống việc. Nay heo, là lao cửu gia nợ, gà cũng là này ba cái hoa, không ăn không uống, tiết kiệm được tới tiền đồng mua, như thế nào lạc, liền chuẩn các ngươi sinh hoạt, người khác phải đói chết. Ba cái hoa, đây chính là chim én hàm bùn đem này đầu ra, mới cho chị thành như vậy, đến, ngươi này làm lão nhân, nhìn nhân ra gia cụ, rút không ra mắt tới rồi. Không nhìn kỹ nhà, đây là cũ, là cùng người mua cũ. Nay cũ có thể giá trị mấy cái tiền, còn dùng đến, Cả nhà tới cửa tới, chết nhìn chằm chằm đọc nha. Phạm Khiêm Hòa chính là thế các ngươi này một phòng đầu đi đương binh, cũng là các ngươi thân sinh thân dưỡng nhi tử. Quỷ mê tâm hồn. Phạm Lao hâm nói được khàn cả giọng, giọng dạng hùng hồn. Phi thường có sức cuốn hút, ngọc. Nghe đều cảm thấy chính mình này mấy tháng sống được không dễ. Thúc nha, lời này nói được, vô dụng cái gì tiền giống nhau, chính là này không cái bốn năm mươi lượng, chí không xuống dưới. Còn có con lừa đâu. Nói năng cẩn thận thân nhị thuốc Khiêm Văn đã mở miệng. Hành, bốn năm mươi lượng, đến, đừng nói năm mươi, liền bốn mươi, ngươi lấy bốn mươi lượng tới, toàn về ngươi, viện này, toàn bộ về ngươi, ta liền thế này ba cái hoa làm chủ. Lấy tới, đem bạc chụp tại đây, ta lập tức mang ba cái hoa đi. Tộc trưởng hướng về phía phạm Khiêm Văn vươn tay. Khiêm Văn ở lý thị trưng mắt hạ, lùi về đi, không dám tiếp lời. Ngọc, lúc này mới cảm thấy, chính mình anh minh vĩ đại, trong không gian kiếm tiền Một cái không lấy ra tới. Đây là đối, hiện tại nhìn chằm chằm chính mình ra người có tâm quá nhiều. Tộc trưởng, chúng ta lão nhị là nói bậy, hắn không biết đếm. Lý Thị biết, tộc trưởng nói này đó đều là thật sự, đừng nhìn này tiểu viện rực rỡ. Nhưng trong ngăn tủ, trên người an mặc như cũng là nào vài món phá quần áo, phô đệm chăn cũng là hơi mỏng, khẩn vội vàng, một người một bộ, nhiều một chút đều không có. Hơn nữa loại này xỉ cột hẹn ra cụ, 20 lượng bạc, đỉnh tiên. ngươi thức số. Ngươi thức số liền phải thức làm người, đem người thảo nha đầu đồ vật vông, kiến thức hạn hẹp đến loại tình trạng này. Tộc trưởng ghét bỏ mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Lão bác, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tam không năm mươi tới lăn lộn một lần. Cái gì nha, tộc trưởng? này không phải không biết sao. Cho rằng bọn họ mượi hiến tiền. Lúc này mới vài tuổi hoa, ngươi trước kia trong phòng uy heo nha, gà gì đó, còn không phải là toàn dựa này hai tiểu hoa nhi cho ngươi hầu hạ. Ngươi đã cho hoa một cái đồng tiền không có, mượi hạ bọn họ cũng muốn có đến muội. Lão sơn ra ra trong lòng vừa chuyển du, đối nhau là ý tứ này sao? Này đâu ra tiền muội hạ, khác phòng đầu theo việc, đi chấn trên làm công ngắn hạn đều là giao một nửa lưu một nửa. Nhưng này ba người là văn văn tiền đều thanh đến sạch sẽ, quả nhiên muội không đến. đều là này chết lão bà tử làm hại. Chúng ta cũng không có thiếu bọn họ ăn xuyên, giúp trong nhà làm việc như thế nào làm? Ai không giúp trong nhà làm việc? Nại nại ở bên cạnh nói thầm. đúng vậy. Trước kia bọn họ giúp trong nhà làm sự, có thể kiếm bao nhiêu tiền liền không nói. Hiện tại, nhân gia không muốn ngươi nuôi sống, ngươi ba cái hoa, đem nhật tử quá đi lên, các ngươi cũng đừng tới giảo sự. Đây chính là chúng ta này một phòng hoa, chúng ta mặc kệ ai quản, tới giúp bọn hắn lý quản lý, như thế nào tính giảo sự. Vương Thị tức giận bất bình. Không cần các ngươi quản, các ngươi sớm làm gì đi, hiện tại xem nhân gia có thể chính mình sống. So ở trong tay các ngươi còn sống được dễ chịu, chịu không nổi lạp đại loại là cười lạnh nói, ông thị đừng cho là ta không biết người đánh hảo bản tính, như thế nào, nhà ngươi gà đều không đẻ trứng, đánh tới ăn đến cũng không sai biệt lắm, còn có mấy chỉ nha, không bọn họ ba cái, nhà các ngươi gà cũng uy không được, heo cũng không ai dưỡng đi, có chút hiểu biết ông thị ra người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, là nha, trước kia 4 năm đầu heo dưỡng, mấy chục chỉ gà cũng uy, quả nhiên, này phân ra, đều đánh tới ăn sạch, không ai uy, thật là buồn cười, lười đã chết. Trong thôn, nhà ai không uy nha? Phạm lão bác, mặc kệ nhà ngươi còn có bao nhiêu gà, đem ba cái hoa này bà con gà buổi tới, này về sau, thiếu tới ba cái hoa nơi này tìm việc. Lại nháo cái gì không dễ nghe ra tới, ta trực tiếp khai từ đường. Thỉnh tổ tông ra pháp. Vương thị không tình nguyện, kết quả vẫn là không thể không đổi ba con gà lại đây, đem này ba con chết gà mang về, chính mình ăn mấy đốn. Đệ 29 tiết đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nháo này vừa ra, người trong thôn đều đã biết. Này Phạm Khiêm Hòa ra hai hoa, chính là biết sinh sống, này còn tuổi nhỏ, chính mình nuôi sống chính mình không tính, còn có thể đem này nhà ở, bố trí đường đường hoàng hoàng, là sinh hoạt, chịu suất lực người, có tiền đồ nhân gia. Đương nhiên, trong thôn nhân gia là hâm mộ không tới, bởi vì dù sao cũng là sỉ cột hẹn gia cụ, người trong thôn thật không mấy nhà có thể học đi thêm, cũng liền xem cái đỏ mắt không phải, này nhà ai đổ vật không phải tề, này thành thân là lúc, các loại buồn gỗ đều là mười mới làm, thủ đại hàn sơn lên núi chặt cây là được, không hưởng cái gì bạc, tân nổi tân bếp, ai cũng không muốn dùng cũ sao? Này ba người nhưng bất đồng, không cần cũ dùng cái gì, không trong tộc thúc bá nhóm giúp đỡ, nhà ở khởi không tới không nói, này năm điếu tiền, thật là tiền công đều không đủ. Này xe con, rõ ràng vừa thấy, chính là tứ thúc làm. Phạm tứ thúc tay nghề, mọi người đều là nhận ra được, cũng liền so trong thôn Nam Hoa Tử nhóm chơi xe lớn một chút, bánh xe cao một chút, không đáng ra tiền. Mọi người tan đi. Ba người cung kính mà tiễn đi một chúng trường bối, đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ca, ngươi có thiên lý nhãn vẫn là thuận phong nhĩ, cư nhiên đem tộc trưởng ra ra gọi tới. Ngọc, cười nói, này nói năng cẩn thận như thế nào sẽ kêu tộc trưởng tới, lại là bởi vì, nhị thúc trong nhà đại mao, hắn cũng ở đọc sách, này ăn sinh nhật đều đọc hai năm, ở một cái khác trong ban. Hôm nay, cư nhiên đi tìm nói năng cẩn thận, cười hi, nói muốn cùng đi nói năng cẩn thận trong phòng ăn cơm, ra ra mãi mãi toàn bộ thúc thúc thầm thầm cả nhà đều đi. Nói năng cẩn thận này một tan học, vội buôn lại đây, lại nghe đến bên trong chính ồn nào đến hung, vội vào thôn tìm tộc trưởng, tới chủ trì công đạo. Ba người đem cơm ăn, buổi chiều đi học thời gian sớm qua, bất quá, nói năng cẩn thận sớm thỉnh người hướng tiên sinh xin nghỉ, này cơm nước xong, đem xe con dọn ra sân môn, lại đem bình trang hảo. Giá tiểu con lửa, cấp đưa đến trường học đi, đảo còn không có hàng việc, nói năng cẩn thận vội đi trên dưới mặt hóa, hết thể khôi phục bình thường. ngọc Cùng cô cô trở về nhà ở, hết thể như cũ, cầm công cụ liền lên núi. Này rau dại một ngày nhưng không thiếu tránh, một ngày một trăm văn, này một tháng nhưng tránh ba lượng bạc có bao nhiêu đâu. Lại nói, cũng không thể lầm nhất phẩm tiên dùng đồ ăn không phải. Người này muốn giảng danh dự. Buổi tối, Ngọc, đem hôm nay mua tới tân khóa toàn đem ra, mỗi môn xứng một cái khóa, này các loại vòng đều không có bông tha. Đặt ở nhà chính cửa sổ thượng, vạn nhất này ra ra mãi mãi lại đến, khóa xong cửa phòng. Lại khai viện môn, đương nhiên, tốt nhất không khai. Buổi chiều, này tứ thúc thúc liền giúp chính mình ra trên cửa lớn khai cửa sổ nhỏ hộ đâu. Tiểu. Trong lòng phi thường cảm kích, hôm nay giữa trưa việc này, náo thành như vậy, cũng làm tiểu. Nhận thức cái này trưởng bối tầm quan trọng, tộc trưởng đối chính mình trong nhà tầm quan trọng, trước kia đủ loại, mọi người đều là xem tại đây lão cha mặt mũi đi lên, nhưng này mặt mũi luôn có không có một ngày. Ngọc. Tình ngộ, nhất định đến kết giao hảo này vài vị trong tộc thai to mặt lớn như thế nào tiếp rau, như thế nào đem này vỗ mông ngựa, làm này đó các trưởng bối thoải mái đồng thời, không có cảm thấy được, chính mình còn tuổi nhỏ, liền như vậy trọng tâm kế. Ngọc ngẫm lại, quyết định, này nông gia, đất trồng rau cũng không nhiều, chỉ đủ nhà mình ăn, như chính mình ra giống nhau, bán đồ ăn mà sống nhân dân ra, không có. nhìn chuẩn thời cơ, chờ nhà bọn họ thu hoạch, chính mình đem này không gian dụng các loại đồ ăn mầm cấp đưa đi, lại trộm đem nước giếng cấp điều chỉnh một chút, kể từ đó, những người này ra có thể ăn tốt nhất ăn đồ ăn niệm chính mình cái hảo cũng sẽ không đối chính mình trồng rau sinh ý tạo thành ảnh hưởng này nói làm liền làm buổi tối ngọc liền đem các loại hạt giống rau ở trong không gian giải đi xuống trong đất mặt chính mình trong nhà đồ ăn nhưng đều thành thủ ngọc không có điều bán cầm bối sọn giống nhau trang một chút đưa đến ba cái thuốc tổ chỗ tốc trưởng chỗ cửu thuốc tứ thuốc đại ngoại ngoại ra còn có mấy cái đại đường ca ra lão trung thanh tam đại người đều chiếu cố tới rồi Hơn nữa nói, chính mình trong nhà trồng rau à, là di mầm loại, lúc trước hạt giống mua đến hảo, này đồ ăn hương vị nhưng không tồi, này chính mình trong nhà 30 ngày không đến, là có thể ra một đám đồ ăn. Tiểu lầu thu, nửa tiêu đồ ăn, ngọc, vẫn là đánh điểm mai phục Nay ngày mai nha, liền phải bán đồ ăn, loại này đồ ăn, tiểu lầu thu đâu, so thị trường thượng, giá cả cao chút. Tộc trưởng ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, tiện đường tới, nói muốn vào trong trấn đi làm việc, này nhìn tiểu. Dùng xe con kéo trích ra tới đồ ăn, đi giao cho nhất phẩm tiền, lấy về một thỏi một hai bạc. Loại này đồ ăn, so loại thịt còn cường. Chỉ cần cùng lão đại này hai hoa, có thể sống ra cái dạng tới, chính mình cũng coi như được với không làm thất vọng lương tâm. Tộc trưởng thực vui vẻ, quả nhiên thật là đi trong chấn làm việc. Đi rồi. Nhật tử cũng không phải nhất thành bất biến, nhưng cũng là nghìn bài một điệu. Mỗi ngày nhật tử luôn là như vậy quá, đảo mắt, chính là tháng tư đế. Ba người sinh hoạt tiến vào bình thường quý đạo, trong thôn có uy tín danh dự nhân gia, tỉ như tộc trưởng, ba cái thúc tổ gia, đại ngoại ngoại gia, tứ thúc, tiểu thúc, thậm chí còn gia gia gia. Chính mình bốn cái thúc thúc gia, tóm lại, chỉ cần là giúp quá ba người nhân gia, đều hoặc sớm hoặc vãn, loại thượng nhà bọn họ cung cấp đồ ăn mầm. Này sau lại đại gia mới biết được, này đồ ăn cũng là kỳ quái, nếu tiếp theo lưu lại loại tới, cũng không thể được đến trước kia giống nhau đồ ăn, đại gia vẫn là đến từ ngôn ca gia cũng chính là nhuận đức đường tới một lần nữa lấy mầm. Cho nên, sản lượng là không có khả năng đi lên. Cũng liền đủ trong nhà mặt người ăn chút mà thôi. Đối ra ra ra, Ngọc. Kỳ thật không phải cái ngũ giảng tứ Mỹ tam nhiệt tình yêu thương hảo hải tử. Không nghĩ cấp, không đáng, nhưng từ nại nại không biết như thế nào là cả. Đã biết này ba cái bất hiếu tử trong nhà đồ ăn, hương vị thơm ngọt, chính là tộc trưởng, đều là đi ba người nơi này tìm đồ ăn mầm tới loại. Sao có thể làm này ba cái không lương tâm bạch nhã lang? Ở thôn người trước mặt đánh chính mình mặt, quét chính mình mặt. Có cái gì nói như thế nào cũng đến kính chính mình trước có. Nói, ngày nọ, mãi mãi này thừa dịp một cổ tử khí, trực tiếp liền buôn thôn đầu ba người sân mà đến. Nay một hồi tử liền mắng mang đoạt, trực tiếp chính mình từ trong đất đầu, rút hảo chút đồ ăn mầm đi. Ba người lưu lại ăn cải trắng, cũng thuận tiện lấy đi một đại cây, duy nhất một cây. Thảo lúc ấy một người ở nhà, nghe thấy gõ cửa, trong lòng liền ngảy, vội đem cửa phòng đều khóa. Đến nỗi này chuồng gà nha, bởi vì gà đều trưởng thành, nhưng nhiều, hiện tại, Ngọc. Trực tiếp là đem phòng ở cùng nội viện gian dùng trúc tường phong bế, toàn bộ hậu viện cấp làm chuồng gà. Người đều sửa đi đường hẻm, lớn nhỏ tường viện, chi gian sau khi đi qua viện. Thảo còn trực tiếp đem này nội viện tử môn cũng bỏ thêm đem khóa, mới đi khai môn, cho nên, tổn thất không tính thảm. Ngọc. Từ trong trấn trở về, buổi tối lại cùng ca ca cùng nhau thương lượng một chút, vẫn là đến cấp này đó họ hàng gần đồ cũng ngầm. Nếu không, ba người ở trong thôn danh tiếng như thế nào cũng hảo không được. Người này ruột thịt ra ra mãi mãi thúc thúc ra không chiếu cố, không thể nào nói nổi. Đơn giản, phải cho mọi người đều cấp đi. Ngay hôm sau, ba ngày, ca ca không có thời gian, liền cô cô cùng Ngọc, con bối sọt, cấp thúc thúc, mãi mãi ra tặng đồ ăn mầm, cẩn thận chu đáo, đủ loại kiểu dáng đồ ăn mầm, giống nhau một chút. Phàm là đến từ đã ra rỗi qua tay giúp quá vội, toàn cấp. Một nhà không kéo, nhất thời mà không rảnh còn nói hảo mấy ngày lại đưa. Nay trong thôn, lập tức đối này ba cái hoa hảo cảm lại bay lên không ít. Tộc trưởng chính là một cái kính gật đầu cười, nay đó hoa, quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng hắn cha mẹ giống nhau, trưởng nghĩa, hảo phóng. Nay chuồng gà, nhóm đầu tiên gà lớn lên rất lớn, ngọc. Cấp từng trường quài, tóm được một con đi, thỉnh hắn thí hạ vị, ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra, từng trường quài, lập tức liền yêu này gà hương vị. Trực tiếp giá cao thu mua. Nhóm đầu tiên Hai mươi bảy chỉ, bên trong có mười chỉ gà trống, mỗi chỉ đều có sáu bảy cân trọng. Một con làm bản mẫu, dư lại chín chỉ, trực tiếp chính là năm văn một con, lấy về tới bốn hai năm đồng bạc. Ngọc. Tâm tình thực hảo, còn cùng từng trưởng quay nói cái thực đơn, đơn giản cực kỳ, nông ra rau hẹ siêu cấp trứng. Ngọc. Có chút nghịch ngậm mà, trưởng quay, thí hạ nhà ta đưa tới rau hẹ xào nhà ta gà hạ trứng. Ha ha, nay thử một lần dưới, quả nhiên hảo bán nha từng trưởng quầy vui vẻ cực kỳ. Đến nỗi, làm chính mình trong nhà mua không ít tiện nghi ra cụ giang trưởng quầy, Ngọc, cũng không quên, lại nói, không phải còn nhờ người tìm giường lý sao. Không thể qua cầu rút ván không phải, đảo cũng đưa quá vài lần trứng gà đi. Cô cô, ta nghĩ, này cây trồng vụ hè sau, đi trong thôn mua điểm lúa mạch tới. Chính chúng ta mà bột mì ăn. nhi nha, nếu không, chúng ta từ ngoại thôn mua, này nhậm ra thôn cùng tống ra thôn đều có thể, trong thôn chú thím nhóm. Chúng ta há mồm, nhân gia sẽ thiếu nếu không thiếu tiền, người này nợ tình thiếu nhiều, thật đúng là không hảo còn. Quả thật là thâm đến tao ý nha. Ngọc. Còn trang ngẫm lại bộ dáng, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa. Hiện tại, trong không gian mặt hạt ghê, đã sớm đỉnh chỉ loại, ngọc. Loại không ít lúa mạch. Đều đôi vài đôi. Ngọc. Mặt sau là thu hoạch không dậy nổi, tìm không thấy đôi chỗ, hận không thể là chính mình đem không gian đều cấp loại nhân sâm, ít nhất không cần phải xen vào lý. Này lúa mạch, năm ngày thu một vụ, vẫn là ấn chậm nhất loại. Mặc kệ ngươi tới cái gì thủy, năm ngày thu một vụ, ngọc. Sau lại mới làm minh bạch, chính mình này lột nhưng đến phóng thật lâu mới có thể lấy đến ra tới, cho nên liền toàn loại lúa mạch. Nay tổng cộng nhị phân mà, sản xuất lúa mạch tới, muốn 25 thiên tài một mẫu đất sản lượng, hiện giờ này điển biên đôi đồ vật thật đúng là không tính quá nhiều. ba người, thế nào cũng đến 3 năm mẫu sản lượng. Ngọc. Lấy không chuẩn. Cũng liền buồn đầu loại chấm đất vẫn luôn ở lưu tâm người khác là như thế nào tuất hạt này lúa mạch như thế nào biến thành từng viên chính mình tổng cảm thấy này muốn tuất hạt công trình quá lớn đệ ba mươi tiết tặng đồ ăn lương tuất hạt cơ đính xe lửa trong thôn trưởng thành sớm mạch địa bắt đầu cắt mạch ngọc nhìn người khác như thế nào lộng sẽ không đem như vậy đánh quân vượng nhìn ở đánh mạch trong sân chú thím nhóm ôm một bó bó lúa mạch phiên mặt ở một đại thạch đầu thượng đánh mạch hạt vang khắp nơi tâm lý thượng có điểm chịu không nổi Chính mình cũng không thể như vậy làm, này đánh hạ tới, chính mình không gian một mẫu đất, còn không được đầy đủ đến biến thành ruộng lúa mạch nha. Ngọc. Khắp nơi nhìn, cũng không có cái chính xác, xem ra, này lúa mạch muốn từ trong không gian lấy ra tới, là tương đối phiền toái. Tưởng tượng đồ vật, luôn là bị hiện thực đánh bại. Ngọc. Có chút buồn bực mà cùng từng trưởng quay cáo biệt, đem bạc đặt ở trong lòng ngực, hôm nay thu vào không tồi, được năm lượng nhiều bạc. Hiện tại chính mình trong nhà, mỗi cách cái răm ba bữa. Là có thể ra một đám đồ ăn, không nhiều lắm, tiểu xe đẩy tay tử tràn đầy một xe, thắng ở giá cả hảo, tổng có thể thu vào 3 lượng đến 5 lượng bộ dáng. Muốn xem cái gì đồ ăn, một tiểu xe đẩy tay tử, giống nhau có thể trang 200 cân, cải trắng gì đó tầm thường đồ ăn, 3 lượng, nếu là phim già, hành tây, ớt cay, khoai tây gì đó, này đã có thể nhiều. Có thể tới 5 lượng, đương nhiên, đây chính là đưa đến nhất phẩm tiên giá cả, so đồng loại đồ ăn ở thị trường thượng không thể so. Tỷ như cải trắng, này nhất phẩm tiên là 15 văn thu một cân, mà này thị trưởng thượng mới nhị văn một cân. Đương nhiên, từng trưởng này cũng không phải ngu ngốc, nhưng ăn quán ngọc. Ra cải trắng, này những người khác ra đồ ăn thiệt tình lời nói là ăn đều không muốn ăn. Hơn nữa ngọc. ra chuyên cung chính mình tiệm ăn, này một mâm xào cải trắng, ha ha, chính mình chính là bán 50 văn đâu, một mâm cải trắng cũng liền rau xả lách nửa cân. So nhà khác trong tiệm quý năm lần. Này còn đã tới chậm liền ăn không được. Mỗi người đều nghĩ muốn tới ăn. Xua như xua vịt. Như thế nào lạc, tiểu. Nha đầu, này có ý tưởng. Từng trường quay nhìn nàng không tinh thần bộ dáng, có điểm lo lắng, gần nhất này vài gia cửa hàng đều ở nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn là từ địa phương nào thượng hóa. Có phải hay không đã tìm được cái này tiểu nha đầu ra đi, này, cảm thấy chính mình giá cả thấp. Xem ra, đến trướng giới. Không có việc gì, trưởng quay thúc, ta có chút việc, trong lòng có điểm phiền. Quả nhiên không ngoài sở liệu là bị tìm được. Từng trưởng quay có điểm buồn, trên đời không có không gia phong tường nhà. Nói đến nghe một chút, có phải hay không đồ ăn dưới sự tiểu tâm mà tham cái hư thật trước? Không phải, trưởng quay thúc tưởng chạy đi đâu? Là lúa mạch sự, nhà của chúng ta có lúa mạch, nhưng tuốt hạt nhưng phiền thoái, này lại muốn phơi lại muốn đánh, nhà của chúng ta ít người, xấu đâu? Này tính chuyện gì? Trấn trên, ta nghe nói có ra tiệm tạp hóa, tân vào một loại máy móc, tuốt hạt, dùng lúa mạch, lúa đều có thể. Dùng chân giống đạp, một người thu phủ. Thật sự. Ngọc. Mắt sáng rực lên. Nhưng không, là vì cái kia chấn tây nhậm đại địa chủ gia chuyên môn tiến, ta dẫn ngươi đi xem xem. Nay vừa thấy, quả nhiên là tiên tiến, một người, là có thể thu phủ. Giá cả cũng không tồi, giá trị hai mẫu trung địa, vừa nhắc tuất hạt cơ yếu giới 10 lượng bạc. Ngọc. Cắn răng, mua. Nếu không, chính mình trong không gian đồ vật liền bạch đặt. Ngọc. Ở từng trưởng quầy chu toàn hạ. Mua một đài tuốt hạc cơ, đặt ở chính mình tiểu xe lừa thượng, nhà này trưởng quầy nhìn ngọc, là từng trưởng quầy giới thiệu tới, tự nhiên cũng đương khách quen đối đãi, thấy nàng này xe, thật sự giống cái món đồ chơi, có điểm buồn cười. Này phía trước tiểu con lừa kéo dây lưng một bộ mau chặt đứt bộ dáng, xem cái nào kết, phỏng trừng là đoạn qua, liền đem chính mình trong tiệm mặt bó nông cụ dùng thô dây thường đem ra, làm chính mình trong tiệm đánh xe sư phó, một cái tâm linh thủ xảo gia hỏa, cấp một lần nữa biên chính thức một lần nữa gói, hệ thỏa, Cũ bố thằng, đều chặt đứt vài lần, đánh vài cái kết. Cái này, xem như chính thức xuống đài. Tiểu nha đầu, ngươi này cũng nhìn không giống, ta biết là ngươi người tiểu, không thể đuổi xe lớn, nhưng ngươi đi đính làm nha, có thể so sánh ngươi loại này tiểu con lửa, làm cái loại này tiểu xe lửa, bộ dáng này, không phải càng tin được. Ngươi này chính mình làm xe, phòng trường sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Quả nhiên, chính mình quá cứng nhắc, là có thể đính một cái nha. Ngọc, ý động. Ai, lão Trương, thật sự có thể đi đính. Từng trưởng quay càng là tâm động. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nay đến tờ năm đầu, ta gia môn, họ Trương, cùng họ Chi gian kêu gia môn, khai xe cửa hàng là có thể đính. Tiểu, Nha đầu, nếu không, ta mang ngươi đi, thúc đính chiếc xe đưa ngươi. Thúc, ta như thế nào có thể muốn ngươi xe, ta chính mình ra tiền. Từng trưởng quay cảm tạ lão Trương, mang theo Ngọc, đi xe hoành. Trên đường liền vẫn luôn nói, ta là không biết trương nhớ nơi này, xe lửa có thể đính, ta đều hỏi qua mấy nhà cửa hàng, đều nói không thể đính, đến chờ con lửa lớn lên, nhưng ta thấy thế nào, ngươi trong tay này con lửa, nó không như thế nào trường nha. Thúc, ngươi không nhớ rõ, bán lửa cho ta người nọ, nói này con lửa sẽ không dài quá. Liền lớn như vậy, ai biết, hắn quả nhiên là cái thật thành người. Ta vẫn luôn nghĩ hội trưởng. Từng trưởng quay cười nói, tiểu nha đầu, không cần tranh này xe lừa thúc đưa ngươi nếu không phải vì đưa ta cửa hàng ngươi đồ ăn nhà ngươi cũng xử không xe lừa không phải không được ngọc cũng không nghĩ chiếm người khác tiện nghi này xe lừa phòng trường không tiện nghi đứng ngoan cố quải quải nghe đại nhân lời nói thúc còn có thể hại ngươi không thành Từng trường quay nâng mày một bộ sắp tức giận biểu tình ngọc chỉ có thể vâng theo nói nữa chính mình trong không gian bạc là không ít cũng thật tâm lấy không ra dùng a lấy cớ cơ hội đều không có Trương thị xe hành, quả nhiên có thể đính làm loại này xe con, thấy ngọc. Tiểu con lửa cũng không kinh dị, trương trưởng quay kiến thức rộng rãi, cười nói. Trước kia ở phương Nam gặp qua loại này lừa, nhưng đừng nhìn cái giá tiểu, thành niên, cũng có thể kéo lên 5-600 cân. Không thừa tưởng, ở chỗ này cũng có thể nhìn đến này lừa. Xe người ra tới so lượng con lừa lớn nhỏ chiều cao. Trường quay lại làm ngọc. Tuyển xe hình, từng trưởng quay tâm nhắn nhiều, trực tiếp kiến nghị, tiểu, nha đầu. Không bằng làm mang trần nhà tử, như vậy ngày thường có thể vội vàng đi học trợ, chính là đi 60 dặm mà ngoại huyện thành, cũng thực phương tiện. Phong không thổi ngày không phơi. Kỳ thật là nghĩ, bộ dáng này trang đồ ăn, ai cũng nhìn không tới không phải. Nói như vậy, liền không ngại nhiều ra điểm bạc, ta cho các ngươi làm một cái hoạt động, này ngày thường kéo hóa gì đó, liền có thể phóng loại này rào chán, có thể trang đến nhiều chút. Nay chỉ ngồi người khi, liền tại đây ngoại xe không càng thêm thượng cái này xe lều, nhìn xem, lại nhẹ. Lại phòng vũ, tứ phía đều có thể che đậy. Không thể so xe ngược kém. Có thể đi huyện thành xe lửa, là ngọc. Động tâm. Nay từng trưởng quầy càng là thích, cũng không hưởng bao nhiêu tiền, kỳ thật chính là thêm nhiều phó đương bản sự. Tay cũng là cái tán cũng liền đồng ý. Đến nỗi ngọc. Dù sao cũng không phải chính mình phó bạc, ai ra bạc ai làm chủ bái. Hai người liền đính một chiếc xe lửa, tiểu xe lửa, trọng lên mang đỉnh xe lều chỉ có thể tế tế ngồi trên bốn cái đại nhân. Kéo đồ ăn nhưng thật ra so với chính mình xe con kéo đến nhiều. Phòng trưng có thể trang thượng 400 cân 500 cân đồ ăn đi. Ngọc. Cung tương trưởng quay chia tay, chính mình lôi kéo tiểu xe đẩy tay trở về nhà, trên đường tự nhiên là sấn người không chú ý, đem cái này tuốt hạt cơ cấp cất vào trong không gian đi. Về đến nhà, cũng không có gì sự tình, rau dại hiện tại cũng không đi đào, đất hoang, thật sự rất già rồi. Ngọc. Trực tiếp ở chính mình ra bờ ruộng biên loại thượng. Ở chính mình ra đất trồng rau. Đi đảo nhưng phương tiện, bất quá nhưng thật ra muốn cùng cô cô giảng một chút xe lửa sự. Giữa trưa, ca ca cũng đã trở lại, nói lên này từng trưởng quay, muốn đưa chính mình ra một chiếc xe lửa, không đơn thuần chỉ là có thể kéo hóa còn có thể ngồi người. Ba người đều cao hứng, sau đó biết này xe lửa cũng không thể nói là còn nâng từ tiền viện vào cửa, cửa này trước tam cấp thềm đá nhưng không mất việc, liền thỉnh tứ thúc tới, tưởng khai cái cửa hông, thuận tiện đem từng lão bảng có xe lửa sự nói đi ra ngoài. Này tứ thúc ra lúa mạch nhưng còn có mấy ngày mới hoảng, cũng liền nắm chặt thời gian, mang theo hai người, ở hậu viện trên tường khai cái cửa hông. Chính là sông nhỏ biên, cũng chính là hắn mới có biện pháp, liền mạnh khỏe khung cửa gì đó. Cũng không khởi môn lâu tử, vô pháp nổi lên. Hoa một ngày thời gian, kỳ thật cũng không cần một ngày, này khai cái môn, nửa ngày cũng là đủ rồi. Nhưng này tứ thúc là cái thận trọng người, tính này từ sông nhỏ biên lộ tiến bào, này một tiểu tiết tử lộ không thế nào san bằng. Liền mang theo vài người nâng chút hòn đá tới Điền Bình, còn dùng nhà mình xe bò lôi kéo tảng đá lớn lục cấp qua lại để ép mấy lần. Bởi vậy, tiểu xe lừa ra vào liền phương tiện, sau đó, này vịt đi trong sông nuôi thả, càng gần. Cũng càng ẩn nấp, không mấy ngày công phu, vịt nhóm liền thích hướng từ cửa sau ra vào. Ha ha, nhất cử mới đến. Có cái này tuốt hạc ơ, này mỗi ngày ở trong không gian lao động liền tăng nhiều, ở bờ ruộng biên cao cao mấy đôi lúa mạch, lúa trờ ngọc. Tiểu thân thể đâu? Nói dùng chân đạp tuốt hạt cơ tuốt hạt, thật sự dùng ít sức. Ngọc, trong lòng nhạc nở hoa, tôn lương thực nhiều, này tiếp theo làm vài thiên, mới xem như làm xong, ước chừng trang hơn 30 vải bố túi, một túi có thể có nhị đấu. Một đấu tương đương 30 cân, dù sao Ngọc. Chính mình mua 40 cái vải bố túi, hiện tại chỉ có 2 không, này hiển nhiên ngày mai, lại có thể thu một lần, nhị phân điển thu lúa mạch có thể trang 8 túi, kế hoạch lên, mẫu sản tới rồi 2.400 nhiều cân, cao sản lạc. Hiện tại bình quân mẫu sản bất quá hơn 400 cân. Ước có 11, nhị đấu sản lượng. Ha ha, ăn mừng thượng bảng thêm càng thêm càng, cảm ơn các vị đại đại. Đệ 31 tiết không gian loại tốt kiếm đồng tiền lớn. Ngọc, cười lại đi bố cửa hàng mua 60 cái vải bố túi, như cũng là loại này nhị đấu túi. Như vậy lớn nhỏ, Ngọc, mới dọn đến đậu. Tiếp theo bắt đầu đánh hạ kê. Kỳ thật, mì phở Ngọc, cũng không thập phần thích ăn. Này hơn 20 thiên liền có 2.700 nhiều cân mì phở, cũng thật đủ ăn thật lâu. Bên này tuất hạc hy, ngọc. Chính mình liền tưởng định rồi, quyết định, chính mình thay đổi gieo hạt thực phương châm, này một phân một phân loại, vẫn là sản lượng quá cao, ngọc. Lại quyết định, vẫn là đem này một phân lại phân chia thành 3 cái gieo trồng diện tích, kể từ đó, một mẫu đất, liền có thể loại 30 loại đồ vật như vậy, chính mình trong nhà ăn đồ ăn cũng không cần quá đơn điệu. Hoặc là loại dược, như vậy kiếm lời bạc cũng hảo a Không mấy ngày, Ngọc liền đem lúa cấp thoát song viên, ngấm lại, đem này lúa mạch thả hai túi ở tiểu xe tải thượng, sau đó lại cầm chút cải trắng, vội vàng tiểu con lửa, liền đi chấn trên hạt giống cửa hàng. Đại thúc, ta tới rồi. Ngươi. Ha ha, loại nhân xâm tiểu hoa nhi. Thật lâu không thấy lạc. Có chuyện gì? Trường quay vui vẻ. Ta tới cấp ngươi đưa lúa mạch. Ngọc. Cười nói. Ta cho ngươi một hai lúa mạch, có thể loại nhiều ít ra tới, ngươi khôi hải đi. Trưởng quay sướng sốt. Không phải, nhà của chúng ta năm trước lưu loại, ngươi nhìn xem hảo không. Trường quay đi bộ xuất quý đại, ngươi tưởng nha, hạt giống này cửa hàng lão bản, tự nhiên mắt sáng như bước, liếc mắt một cái liền phát giác này tiểu hoa nhi lấy tới lúa mạch, có thể so chính mình mua tới hạt giống còn muốn no đủ, viên đại. Nhà ngươi này lương thật đúng là không tồi, muốn bao nhiêu tiền một đấu. Đưa ngươi ăn. Ta còn lại tưởng cùng trưởng quay mua chút dược liệu hạt giống. Đưa ta. Ha ha. Tiểu Hoa Nhi thật là tin người, bất quá, ngươi này huyết kỷ tử gì đó, trồng ra sao? Trường quay một bên động thủ dọn lúa mạch, một bên thuận miệng hỏi. Trồng ra, qua mấy ngày, ta cấp ngọc trường quay đưa đi. Ngọc, cười nói, tiểu Hoa Nhi tấn gạt ta lão nhân gia, ngươi này năm nay loại, cũng không có khả năng liền đủ trích hoa lạc. Ngươi như thế nào biết? Là không đủ, kỳ thật loại cũng ít, ta ở đại hàn trên núi tìm được một tảng lớn, hái được rất nhiều, phơi khô. Có biết hay không như thế nào phơi, trích loại nào. Đừng trích cái loại này nở hoa, trích loại nào còn không có khai tốt nhất. Trường quay quả nhiên tâm hảo, còn giáo thượng nhất chiêu. Biết rồi, ta đều trích chính là nụ hoa tới. Ngọc, nói rợn giống nhau, cùng trường quay, mua chút quý trọng thảo dược hẳn giống, Tam Thất, Thiên Ma, Đương Quy, Xuyên Cung, Bạch Thược, Địa Hoàng, Dễ Sô Đỏ, Hoàng Kỳ, Hoa Hồng, Long Cốt, Cam Thảo, Sài Hồ, Hoàng Cầm, Phục Linh. Bối mâu tứ xuyên tổng cộng 15 loại dược liệu. Làm gì? Ngươi này nhất dạng một chút, trồng ra cũng không sản lượng a. Trường quay thúc thúc, ngươi nghĩ ta có thể trồng ra. Nghiêng đầu, Ngọc. Cười tủm tỉm mà, trường quay nhìn trước mắt cái này mười mấy tuổi tiểu Hoa Nhi, liền quấy mồ nữ đầu tóc, làm nhân tạo thành ảo giác, biết chính mình quá nghiêm túc, đứa nhỏ này chính là tưởng chơi một chút bái. Chẳng lẽ thật có thể trồng ra, nhưng phẩm là tiểu Hoa Nhi, có chút tham ăn, có chút ham chơi, có chút thích đánh nhau có chút thích theo hoa, cái này phỏng chừng là thích trông trọn. Tùy tay nhận lấy một lượng bạc tử hạt giống tiền, mỗi dạng bao một hai, sau đó, chuyên môn cầm một bao hạt giống ra tới, đây là hà thủ ô hạt giống, ngươi cầm đi loại chơi đi, ta cũng chưa đi đến nhiều ít, cũng là ngọc trưởng quầy muốn, ta vụng trộm phân một chút cho ngươi, còn có cái này, là bạch quả, cũng ít có đi vào đến hóa. Cảm ơn trưởng quầy. Ha ha, tiểu hoa nhi, không cần cảm tạ, nhà ngươi này lúa mạch còn có bao nhiêu? Còn có bộ dáng này hơn 20 túi Ngọc Sớm phát giác, này trưởng mày biên cho chính mình lấy dược loại Biên còn đem trong tay lúa mạch Cầm không bỏ Còn thả mấy viên tiến trong miệng cắn Không biết chiêu thức gì Nghe thấy hỏi, liền đáp nói có hơn 20 túi Toàn cho ta hảo không Ta làm hạt giống bán Như vậy Giá cả, một túi có thể cho ngươi 1-2-8 đồng bạc Ngươi xem, ta ngày thường quý nhất mạch hạt giống Là một cân 40 văn Ngươi cái này lúa mạch Ta chuẩn bị bán 50 văn một cân, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, liền y đi trường quay thúc thúc, ta ngày mai dùng xe bỏ kéo tới. Thật là buồn ngủ nộ gối đầu. Tưởng cái gì tới cái gì? Ngọc. Biết, hạt giống mới luận cân bán, lương thực luận đấu luận thăng. Ai, nhưng đến cùng này giống nhau như lúc. Trường quay giàn dò. Bảo đảm một cái đều sẽ không kém, ngươi yên tâm bãi. Ngọc. Cười tiếp nhận chính mình lương túi, chuẩn bị đi rồi. tiểu Hoa Nhi, tới. Đây là ba lượng sáu tiền, lấy hảo. Này hai túi tiền. Không cần, đây là đưa cho ngươi. Không thành, ngươi trong phòng gia cảnh cũng không phải thực hảo. Nghe lời, cầm đi. Thúc không cũng thu ngươi hạt giống tiền sao. Nhưng, ngươi thu thật sự thiếu nha. Được rồi, ngươi mua đến cũng ít. Về sau nhiều, ta sẽ kiếm ngươi tiền. Không được, nếu không ngươi trả ta một lượng bạc tử, chúng ta xem như giao bằng hữu. Giao bằng hữu. Ngươi cái tiểu thí hoa, cầm đi. Đây là một lượng bạc tử, xem như nhận cái làm chất nữ. Con tuổi nhỏ, còn tới chiếm lao phu ta khinh đầu, thiện nghi. Trường quầy giả ý cỡ trách một câu. Ngọc, quên mất chính mình tuổi tác, lại nói sai lời nói, đành phải phun hạ đầu lưỡi, tiếp nhận chính mình lúc trước đưa qua đi một lượng bạc tử, đỏ mặt, nắm tiểu con lừa đi rồi. Bất quá, nói sai lời nói, nhận cái thúc thúc cũng không tồi sao. Về sau không gian lương thực có nguồn tiêu thụ. Tiện đường, hẹn một chiếc xe bò, ngày mai buổi trưa chính. Ở ven đường tới đón chính mình, Ngọc, biết, này buổi trưa, trên đường ít người, phương tiện chính mình dọn ra lúa mạch tới. Ngày hôm sau, Ngọc, dọn ra 30 túi lúa mạch, đôi ở ven đường, liền thấy nảy xe bò chậm rãi tới. Tiểu Hoa Nhi, nhà ngươi đại nhân đâu? Ở nhà, gặt gấp lúa mạch, không rảnh, vung đổ vật liền đi là. Ai, ngươi còn tuổi nhỏ liền đỉnh đại nhân làm việc, có bản lĩnh. Một bên khích lệ ngọc, một bên đem 30 túi lúa mạch, trang thượng xe bò. Đi theo hắn đi đến hạt giống cửa hàng, dọn hạ lúa mạch, Ngọc. Cho mười văn tiền xe, xe bỏ chính mình liền đi kéo sống đi. Trường quay ra tới, ha hả loại nhân xâm tiểu nha đầu. Trường quay thúc thúc, ta kêu Phạm Ngọc. Lập. Người kêu ta. nha đầu là được. Thế nào, nhà ta cải trắng ăn ngon đi. Phòng chưng chính là này cải trắng trọc sự, xem hắn cười thành như vậy. Nhất phòng tiên. Đúng không? đậu thú mà chớp một chút mắt trái. Nguyên lai like cũng là ăn một lần hoa tới. Đối. Trường quay thúc thúc. Ha ha. Têu ta kim thúc thúc phải. Tiểu nha đầu nha. Về sau. Ngẫu nhiên. Bán cái một cân nửa cân đồ ăn cho ta bái. Xem thúc thúc nói. Thích. Ta có thời gian liền đưa tới. Ngọc. Gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá kim thúc thúc nha. Ngươi sẽ không liền không đi nhất phẩm tiên đi. Này từng thúc thúc khẳng định tìm ta phiền toái. Ngọc. Cố ý mặt tù mày cho. Đi. Nhà hắn gà cũng không h ra đính lần sau đi vào gà, muốn một con hầm. Kiếm, bê có người không dám lại tiếp theo nói. Ngọc, trong lòng tính toán, này ăn tết một nhà đưa nhị chỉ đi, thật không đủ, bất quá, không gian, có thể hủy không. Này lương thực dọn, không có rảnh mà sao. 30 túi lúa mạch, đổi đến 54 lượng bạc. Kim trưởng quầy phi cho 5 cái đại thỏi nén bạc, một cái 5 lượng tiểu nén bạc. Ngọc, cũng liền nhận lấy. Đừng kim trưởng quầy, đem bạc ném vào không gian cái bình, ha ha. Đều mau chứa đầy. Ra tới khi, thuận tay đem tồn tại trong không gian, bối sọt bối ra tới, liền đi giang trưởng quậy cửa hàng. Giang trưởng quậy, ta cho ngươi đưa chút đồ ăn tới. Tiểu. Nha, cảm ơn, luôn là ăn nhà ngươi. Không cần khách khí, nhà của chúng ta trong đất loại, không đáng giá cái gì. Lần này là cho năm chồng rau giống nhau tăng cân, sau đó, lại là 20 chỉ trứng gà. Tiểu. Nha, ngươi cầm đi thị trường thượng bán đi, cũng có thể đổi tiền. Không cần đưa tới cho ta làm. Giang trưởng quay biết tiểu. Ra khó khăn, tự nhiên không hảo lao thu. Không có việc gì, nhà của chúng ta, hiện tại hảo quá nhiều. Trong đất trồng rau, uy thật nhiều gà, không lo. Hảo, thúc thúc liền sinh chịu ngươi. Ngươi muốn giường nha, ta có mặt mày, chờ thêm tiết lại nói. Ai, cảm ơn ngươi. Ta đi làm. Ngọc, trở lại trấn khẩu, thiện tay lại mua hai chung cái kỳ. Liền trở về nhà. Cô cô hiện tại một người có thể đem này ruột ra nấu, cách thiên đưa đến đường đi, thời tiết nhiệt, này sơn trưởng yêu cầu mỗi ngày buổi trưa trước đưa đến, cho nên cách một ngày, cô cô luôn là một người, sớm liền tiến chấn trên, cầm ruột tới, lại tẩy lại nấu, vội cái không ngừng. này con lửa con thật đúng là giúp đại ân, này cô cô có qua có lại, là cưới con lửa đi, đảo cũng không mệt. thời gian còn tỉnh không ít, ngọc là không cưới, một cái là không nghĩ đương nghệ phen đi, một cái là vóc dáng không đủ cao. hiện tại con lừa nhi lớn lên màu lông đang sáng, trên người cài yên gì đó, đều xứng đến đầy đủ hết đâu. Cứ nhưng thật ra một chút không mất mặt. Ngọc, từ trong không gian, lấy ra tam túi lúa mạch, đặt ở xe con thượng, sau đó kéo xe con, lấy con lửa con bội vàng, liền đi trong thôn nơi xay bột. Mà tam túi bột mì ra tới, còn có một túi cám mi tử, lôi kéo liền trở về nhà, cho sáu văn tiền tiền công. Như vậy tiện nghi, Ngọc, liền đánh mất chính mình trong nhà làm cối xay chủ ý. Tiểu con lửa càng lớn càng đáng yêu, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Cùng chính mình người nhà giống nhau. Đệ 32 tiết, tây kim ngân hoa hợp kim có vàng bạc tới. Cô cô, đây là ta ở nhậm thôn mua lúa mạch, ta đi ma hảo bột mì. Cái kia thúc thúc còn nói, trong nhà còn có lúa, hỏi nhà chúng ta muốn hay không, có thể mua 4 năm đấu. Mua đi, hiện giờ trong nhà cũng không kém tiền, ngươi ngày mai bị liên lụy, đi kéo mấy đấu trở về. Tốt, thật tốt quá, lúa có thể lên sân khấu. Ngọc. Lại một lần cảm thấy cô cô thức làm. Hiểu chuyện. Nhi, ngươi mua này mấy cái đại cái kỳ trở về làm cái gì? Thảo Nhi ngọc. Lao lực mà dọn này mấy cái dựng thẳng lên tới con nàng cao cái kỳ. Không cấm có điểm kỳ quái. Cô, ta đã biết, lần trước, chúng ta ở đại hàn chân núi, nhìn đến một cái sân cốc, ta còn đào chút tới, loại ở tường vây biên cái loại này Thảo. Nơi nào là trung dược, ngày mai, ta đi trích tới, phơi thành làm, giao cho tiệm thuốc đi có thể tránh không ít tiền. Ngọc Phi thường khinh bị chính mình đã hiểu Trang khờ hành vi, nhưng không Trang có thể làm sao bây giờ. Ngươi đây là nói thật sự. giả Cô cô giật mình mà trừng lớn mắt Cô, không lừa ngươi bốn lượng một cân hàng khô Ta xem qua hàng mẫu. Phẩm chất tốt còn càng quý. Hai người chính nói đâu, liền nghe đại môn chụp đến ầm ầm. Ngọc Mở ra cửa sổ nhỏ tử vừa thấy Đại nãi nãi, vội mở cửa Đại nãi nãi Như thế nào có rảnh lại đây? Đem đại nãi nãi làm vào nhà chính ngồi định rồi. Cô cô vội vàng phủng thượng một chén nước đường, đây chính là trong thôn mặt, đại khách tối cao lễ tiết. Nhi nha, thảo nha đầu, ngồi xuống, ta và các ngươi thương lượng một chút Đại nãi nãi, thương lượng chuyện gì? Ngươi phân phó một tiếng phải, chẳng lẽ chúng ta còn có thể làm trái với ngài lão nhân ra nói? Cô cô thành tâm mà nói. Đại nãi nãi ta biết các ngươi đều là hạ hoa, nhưng mãi lời này có điểm mất mặt miệng. Là như thế này, ta cũng đem mặt bông tha, trang trong bao, là như thế này, đại ca ngươi ra cần đồng, này không phải ở học đường bên trong sao. Nhưng nhà ngươi đại ca gần nhất nha, này sinh kế không phải thực hảo, này muốn giao thúc, ngươi lại tẩu ra nương ra bị thay, này một kéo xả. Liên chặt đức cung, nhưng đông hoa này đọc sách là có tiền đồ, tiên sinh tổng khen, ta nghĩ, có thể hay không đem nhà các ngươi đồ ăn mầm, nhiều muốn chút đi, nhiều loại điểm, đi bán, cũng kiếm ít tiền cấp tôn tử đọc sách. Cô cô vừa nghe là việc này, đành phải lấy mắt đi xem Ngọc. Ngọc, trong lòng tính toán hạ, đối đại nãi nãi nói. Đại nãi nãi, này không thành vấn đề, ngươi kêu đại ca lại đây, đi nhà của chúng ta đất trồng rau đảo mầm phải, bất quá. Đại nãi nãi, này tới tiền trưởng, này hơn một tháng, còn tránh không đến một lượng bạc tử, ta có cái kiếm tiền mà. Nói cho nãi, ngươi xem thế nào. Đây cũng là Ngọc. Tiểu tâm tư, chính mình trong nhà phát tài, tuy nói ở tại này thôn bên cạnh. Nhưng tin đồn nhảm nhí cũng nghe đến không ít, ra gian mãi mãi cả ngày nhìn, Ngọc. Không gian qua tắc quái, sớm tại nửa tháng trước liền đỉnh chỉ không gian thủy đoái nước giếng xiếc. Hiện tại có thể đem một cái trong thôn mặt khác ra người, mang đi trích cây kim ngân tới bán tiền, cũng liền biến tướng mà nói cho trong thôn người, chính mình ra tiền là như thế nào tới. Điểm này tiện nghi là nhất định phải cấp người trong thôn chiếm, vừa lúc đại nãi nai tới, một lại báo ân, này bạc cấp đại nãi nai tránh, Ngọc. Trong lòng càng thoải mái. Thứ hai ha hả ha, đại nãi nãi ở trong thôn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cái gì kiếm tiền mà. Mau cùng nãi nói nói, nãi biết tiểu Ngươi là cái linh tình loa, nhất sẽ đến sự. Nãi, đại hàn sơn, chân núi, có cái hoa thơm mương. Ngươi biết đi. Biết, bên trong khai hoa nhưng thơm. Này có ích lợi gì. Đại nãi nãi hỏi. Này hoa là dược, ta hỏi qua tiệm thuốc, bọn họ thu Chúng ta đi hái được tới, phơi khô bán, một cân có thể có bốn lượng nhiều bạc. Thật sự. Đại nãi nãi trước mắt sáng ngời. Thật sự, bất quá, đại nãi nãi, cái này hoa, một cân hoa khô muốn thật nhiều hoa tươi mới phơi đến thành. Chúng ta ngày mai liền đi trích đi. Hành, như thế cái dùng ít sức sống. Bất quá, này hoa nhưng đủ nhiều. Đại nãi nãi vẫn là có điểm không đành lòng ở ngọc. Này ba cái hoa trong miệng đoạt thực. Có thể, ta lần trước nhìn, rất lớn một cái khe suối. Hơn nữa hoa có thể khai bốn năm cha. Đại nãi nãi vô cùng cao hứng mà đi rồi. Cô cô cũng nhanh thu thập công cụ. Bởi vì Ngọc nói phải có cái làn phương tiện chút, cho nên cầm mấy văn tiền, lại cưỡi con lừa con, bay nhanh mà đi mua ba cái giỏ che trở về. Nói năng cẩn thận ngày mai khởi, phóng 15 thiên gặt lúa mạch dạ. Nhưng chính mình trong nhà không có mã a, tự nhiên cũng là không nổi, liền một nhà ba người đều có thể đi trích hoa tới phơi. Buổi tối, tự nhiên là tân bột mì làm màn đầu, bao chút dưa chua thịt vụn, cây tể thái thịt vụ tim. Không biết là thật lâu không ăn ngon nhân vẫn là này nhậm thôn lúa mạch thực tốt duyên cớ ba người ăn thật sự hương nói năng cẩn thận từ ngày mai khởi chính là mười lăm thiên gặt lúa mạch giả cảm giác thực vui vẻ có thể vì trong nhà xuất lực sách này đọc đến tuy nói buổi tối trở về vẫn là dậy muội muội cô cô biết chữ cô cô đi theo học tử là ngọc kiên quyết yêu cầu nhưng làm một nhà chi chủ nôn ca nhi cảm thấy chính mình là dựa vào muội muội dưỡng trong lòng rất có điểm điểm bất an đâu hồ thẹn nha Ngày hôm sau, sáng sớm, thảo làm cháo, ba cái ăn ngày hôm qua dư lại bánh bao, ăn đến no no. Ngọc, cầm thiết hồ, đem ba người ấm nước rót mãn nước sôi để nguội tự nhiên là không gian thủy lạc. Ngọc, không gian thủy trước mắt cũng chính là mỗi ngày nấu một hồ ra tới, cung một nhà ba người uống nước thôi. Con lửa con cũng trở trên không cái soạn. Hết thẻ ổn thỏa, đại nãi nãi một nhà, bảy khẩu người, đại nãi nãi, thật thẩm, nguyên thẩm, kiên thẩm, hơn nữa hai đường ngồi, ngọc giác. Ngọc Dao, Cẩn Đông đều có bối số so tới. Thảo thói quen tính mà, đem trong nhà sở hữu môn đều cất khóa, đem các loại chìa khóa treo ở viện môn tiểu đảo tòa phòng trên tường, đây là ba người đều biết đến địa phương, cuối cùng khóa lại đại viện môn. Mười người phân đội nhỏ xuất phát. Trên đường, Ngọc Liên cung đại gia nói, "Này hoa phải bảo vệ tính hái, không cần thương đến dây mây, tới rồi địa điểm, lại đem hoa hái được mấy đoá dạng hoa ra tới, làm đại gia tận lực trích loại này màu khai mà không khai nụ hoa." mới vừa rồi có thể phơi ra tốt nhất dự tới. Con nhỏ đừng trích, trường hai ngày lại trích, nhất nhất giao đái minh bạch. Mọi người đều nghe hiểu, đồng loạt động thủ. đều là lao động nhân dân, trong tay đều cầm công cụ kéo. Bằng không, ngày này hai xuống, không đêm này móng tay đều cắt đứt rớt. nay hoa hai xuống, nhưng đừng ép tới quá đầu gác. Ngọc chỉ tới kịp giao đái cuối cùng một câu, liền thấy này mỗi người đều đã sớm gấp không chờ nổi bắt đầu làm việc. thời gian này thật đúng là đồng tiền. nay sáng sớm thượng chích đến sau giờ ngọ, trung gian cùng nhau nghỉ ngơi nhị khắc, mười người mang đi cái sọt toàn chứa đầy, đại gia phân biệt về nhà đi, chi thượng phơi giá, thừa dịp thái dương hảo, liền phơi lên. Ngọc, dao đại đại gia không thể dính vào thủy, không thể phiên động, để tránh làm phẩm biến sắc. Mười lăm thiên đi qua, hoa thơm mưng hoa, đều trích đến thất thất bát bát, đại loại loại gia, trích được hoa khô ước có 5 cân còn nhiều. Ngọc, gia thiếu chút, cũng có đến 1 cân tả hữu. nay một cái là đại loại loại người nhà nhiều. Lại đều là thành nhân, thứ hai, Ngọc Cũng không chỉ vào này hoa thơm mương hoa kiếm tiền Gần nhất là tưởng đem chính mình trong không gian mặt có cây kim ngân sự cấp tẩy trắng Quang minh chính đại đổi thành bạc Thứ hai, cũng là giúp đại nãi nãi một nhà, tránh điểm bạc Ngọc Đem này tài lộ nói ra, kỳ thật cũng là vì báo đáp đại nãi nãi ra đối chính mình trong nhà chiếu cố Chính mình trong nhà nhưng không thiếu tiền Ba người, đủ ăn, đủ uống phải, Ngọc Mục tiêu Chính là đem ca ca kệ sách cập trong óc chất đầy thư, cuối cùng làm ca ca thông qua khoa cử con đường này, đi ra cái này thôn nhỏ. Cũng không nghĩ lại mua điền trí nghiệp, lại nói, ba người hiện tại trong phòng này sự tình nhưng ném không dưới. Coco mười mấy ngày nay, cũng chỉ đi đến răm ba bữa, cái khác thời gian, đều là ở trong phòng, huy heo, huy gà, nấu cơm. Ở đất trồng rau làm sống, còn muốn đi nhất phẩm tiên đưa đồ ăn. Cũng may nghỉ học đường không có muốn ruột già, nếu không, thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói năng cẩn thận cùng đông ca đi đi học đi, đại nãi nãi có hoa khô. Tới rồi Ngọc. Cửa nhà. Tiểu, thế nào, có thể đi rồi không? Tới rồi, đại nãi nãi. Ngọc. Trên lưng chính mình hoa, đi theo đại nãi nãi, cùng đi thị trấn đi. Bình An dược đường là thị trấn, lớn nhất dược đường. Tổng hào ở trong kinh, liên huyện thành cũng có phân hào. Lúc này, Ngọc trưởng quầy cũng không có ở, nhưng Ngọc cũng không biết này đó. Cùng đại loại loại tại đây dược đường cao cao cửa hàng trước cửa, tả hữu nhìn nhìn, không có ngọc trưởng quầy bóng dáng, ngọc đành phải làm đại loại loại trở, chính mình qua đi hỏi thăm, tiểu nhị ca, ta tìm hạ ngọc trưởng quầy. Vị tiểu cô nương này, nhà của chúng ta trưởng quầy không ở, ngươi phải có sự, cùng chúng ta lô lang trung nói là giống nhau. Ta cùng ngọc trưởng quầy ước hảo, có thể đến nơi đây tới bán dược, không biết. Việc này nha, có lô lang trung là được. Ngươi dược ở đâu? Lấy đến đây đi. Chúng ta cùng đi, cho hắn ấn chất mặt cả. Phúc mệnh ngươi A, phúc mệnh ngươi tiểu ca. Đại nãi nãi đầy miệng cảm tạ chi ý. Vùng trong lòng tảng đa lớn, kỳ thật ngọc trưởng quầy không ở cũng hảo. Nếu không hắn một ngụm một cái loại nhân sâm tiểu hoa nhi, chính mình rất khó nói rõ ràng rất nhiều chuyện. Đại nãi nãi, đi thôi. Được chưa nha, ta như thế nào trong lòng huyền điếu điếu. Đại nãi nãi nhìn này tường cao đại viện, có điểm hoảng. Yên tâm đi, đi. Ngọc, an ủi đ Tiểu nhị ca, mang chúng ta đi tìm lỗ đại phu đi. Hai người đi đến tiểu nhị trước mặt, ngọc. Cười chỉ chỉ chính mình bối sọ. Cái này tiểu nhị ca nhưng thực sự có điểm tuổi mau 20 đi. Vị này đại thẩm, tiểu cô nương tới, chúng ta đi bên này đi. Tiểu nhị mang theo hai người, đi qua thật dài quài, chuyển tiến một cái cửa nhỏ, mặt sau là cái tiểu viện tử, có cái đại phu bộ dáng người, đang ở mấy cái nhiều tầng phơi giá trước, đông sờ một loại dược tới nghe nghe, tay nắm lên nhìn xem. Đệ 33 tiết một người vui không bằng mọi người cùng vui. Ngọc. Đối này bình an dược đường là chỉ nghe đại danh, cũng không có kết giao quá. Bất quá hướng về phía Ngọc trưởng quẩy tên tuổi liền tới, chính mình như thế phẩm chất dược liệu, cũng đến đại tiệm thuốc mới nuốt trôi đi. Toàn bộ hy vọng liền ký thác ở cái này ăn mặc màu lam tế vải đông trưởng bảo nam tử trên người. Lô đại phu, tới bán dược khách nhân. Hành, ngươi đi đường trước vội đi, giao cho ta là được một cái thon gầy mà hai mắt sáng ngời trung niên trưởng bảo nam nhân đã đi tới. Lao thím, là cái gì dược? Cái này lỗ đại phu đến gần hai người, ngọc, đã nghe tới rồi trên người hắn, nồng đậm trung dược vị, là cái cao nhân lạc. Là, cái này, đại nãi nãi đảo mắt lại quên mất, này cái gì cây kim ngân hai chữ? Nhưng còn tính không tồi, biết đem này bối sọt thượng khăn vạch trần, đem này hoa khô lộ ra tới. Nga, cây kim ngân, tỷ lệ không tồi, còn hoang dại, lao thím. Vận khí không tồi sao, hoang dại so ra loại đáng quý nhiều. Nhiều như vậy hoa khô, đây là bao lớn phiến cây kim ngân lâm nha. Lấy quá một cái bẹp cái kỳ, đem hoa toàn đổ ra tới, tinh tế chắc quá. Ấn, không tồi, này chất lượng không tồi, không múc. Phơi đến còn làm, bốn hai một cân, toàn nhận lấy. Phất tay chiêu quá một cái thô sử bà tử, một lần nữa đem cái này hoa trang ở một cái đại sọt, đại xương một xương, ước chừng năm cân nữa. Đại loại loại ngàn ơn vạn tạm mà đi theo một cái tiểu nhị đi lấy bạc, 20-22. Bên này lỗ lang Trung lại đem ngọc. Như pháp tinh tế cha xét, cũng là bốn lượng một cân nhận lấy, mới chỉ có một cân tám lượng. Vừa vặn 7-22 đồng bạc. Lỗ lang Trung nhà ta còn phơi đến có huyết kỳ tử, không biết thu không thu. Thu, ngươi ngày mai lấy tới, ấn hóa luận giới, chúng ta bình an dự đường, không lừa giả dối trẻ. Lỗ tiên sinh, ta muốn hỏi hạ, này cây kim ngân, quý nhất chính là loại này bốn hai. Ngọc nghĩ chính mình trong không gian, nhưng nhìn so này chất lượng khá hơn nhiều. Không có khả năng, các ngươi này cũng chính là thượng đẳng, còn có hạng nhất, cực phẩm có thể tới tám lượng một cân, mười mấy hai một cân đâu. Huyết kỷ tử cũng không sai biệt lắm là cái này giới. Ngọc nghe được cảm xúc phập phồng, chính mình phòng trừng có thể bình cái hạng nhất. Cảm ơn lỗ Lang Trung, ta ngày mai lấy trong nhà mặt tới. Lỗ Lang Trung cười đi dừa kho đi, hướng cái này tiểu nha đầu gật gật đầu. Đại nãi nãi trong lòng ngực ôm hai cái đại nguyên bảo, quả thực không dám đi đường, Ngọc. Liên thuê chiếc xe bò, trực tiếp đưa hai người trở về Phạm Gia Thôn. Đại nãi nãi vội ném xuống 5 văn tiền. Tiểu, nãi nãi đi trước lạc. A chân không chạm đất, như bay mà đi. Ngọc, đi đến chính mình trong nhà, chụp bay môn. Nhi, sớm như vậy liền đã trở lại. Cô, đại nãi nãi bán 22 lượng bạc, nhưng sợ hãi, sợ bị trùng rớt, chúng ta liền thuê xe bò trở về. Cũng là nha, như vậy lao đại số tiền, thật ném, không được đau lòng chết. Cô Cô Phi thường lý giải. Chính là, nhà của chúng ta, chỉ bán 14 lượng bạc. Cũng không tồi lạc, chúng ta người đi đến thiếu. Nay ở. Thảo ngoại ý liệu nhiều. Thảo Tú vừa lòng cực kỳ. Thật không theo đuổi, mười mấy lượng bạc liền hạnh phúc. Ngọc. Trong lòng có điểm nói thầm. Kỳ thật a, Mười mấy ngày nay trích đến hai mẫu trung điền mà tiền, thiệt tình tính nhiều. Kỳ thật tâm cũng không hậu, đủ ăn đủ uống liền được, trước mắt này ngốc tại cái gì xã hội còn không rõ ràng lắm, thật muốn mua tảng lớn mà, bị làm cái cải cách ruộng đất liền xong đời, lại nói thổ địa nhiều thuế cũng nhiều. ca ca còn không có thi đậu tú tài, đây là tuyệt đối không đủ sức. ân cô, ta nhớ ra rồi, này trứng vịt nhặt đến, có 100 đi. Ngọc, đầu bóc lại động tới rồi chính mình vịt trên người. Như thế nào mới 100? Có 200. Này vịt ngay từ đầu đẻ trứng. Đó chính là càng ngày càng nhiều. Đối nha, này đều lại qua hơn 10 ngày, cô, ta ở thư thượng nhìn đến một loại thực phẩm, làm ra tới, xem có thể hay không mua tiền. Ngọc, có điểm hồ đồ mà bắt lấy đầu. Nhi, thứ gì nha, ngươi không phải muốn chứng vịt tới làm đi. 200 cái chứng vịt, chính là 200 văn tiền đâu. Cô cô hiện tại đối ngọc, tân chủ y vẫn là không quá thích hứng. ân, cô, ngươi đừng nói nhiều à, đừng cùng ta ca nói ta lại lan lộn, dù sao. Hắn cũng không biết vịt đẻ trứng, chờ ta thành sự liền nói với hắn. Khẳng định không nói, ngươi này ca ca nhìn càng ngày càng không giống ta ca, này keo kết kính, không biết với ai học. Nhi, ngươi nói, muốn hay không thêm giường. Ngọc. Đối thêm giường chuyện này, là suy nghĩ thật lâu, đây cũng là ngọc. Long dạ hẹp hỏi, chính mình có tiền, lại không thể bốn phía kinh giường, điểm này giác ngộ ngọc. Có, chính là này chất lượng sinh hoạt lại là nhất định đến cải thiện, đây là ngọc. Điểm mấu chốt đầu tiên, đó là nay giường, một đời người chính là có một phần ba ở trên giường vượt qua. Hơn nữa nay giường, ha hả có mấy người sẽ nhìn chằm chằm nhà ngươi ngủ cái gì giường a? Không thể so quần áo ngươi một xuyên ra tới, liền làm người thấy được, còn chúng trong ánh mắt chính là không xoa hạt cát. Cô, ta muốn thêm giường, nay giường đất nhà, mùa đông ngủ, trời nóng, mũi ối, tiểu mãn cắn chết cá nhân. Nhi, nào cô nếu không cũng thêm một chiếc giường đi, ta mấy ngày nay hơi ngải, đều ngăn không được nay mũi. Thảo hiện tại cũng này đây Ngọc. Vì tấm gương, nói nữa, một trường xinh đẹp cái giá dường, cũng là. Thảo bắt đầu bị của hồi môn khi lớn nhất mộng tưởng. Cô, không có biện pháp, chúng ta liền ở bờ sông trụ, còn có, này chuồng gà gì đó liền ở hậu viện, chỉ có thể là đem giường xa bán sợi nhỏ mắt. Ai, thật sự không được, chúng ta đem chuồng gà cấp cách đến đại viện tử đi thôi. Này có thể ly rất xa, cô, chúng ta đem vệ sinh làm cần điểm là được, đất trồng rau cũng không đủ à, quá ít. Này Dương nha, chúng ta quá mấy ngày liền đi xem đi, ngươi tiền còn có đi. Có, cô không tốn cái gì tiền. Ta mua con lửa tiền cho ta, cũng không tốn cái gì. Nhi cặp cặp cười. Hành, quá mấy ngày đi, này nói năng cẩn thận mặc kệ hắn thích không thích nha, chúng ta cho hắn làm đại chút mùng. Hành, cô, ngày mai, ngươi phải làm ruột già, nào ta đi đưa đồ ăn, đêm nay chút thời gian trở về, ta thuận tiện đi hỏi hạ này giường có hay không. Muốn này Giang nhớ không có chúng ta đến đi này tân cửa hàng đồ gỗ mua hành cô nấu cơm đi hôm nay có phải hay không liền ăn cơm là ăn bái lại không phải ăn không nổi nhi rất hào phóng cô cô vén tay háo lên liền đi nấu cơm đi ngọc ở đi đảo tòa phòng ôm một bó rơm rạ cô lấy này thảo nấu cơm này hôi chuyên cho ta lưu trữ ta hữu dụng hành đừng chăn sự đi thôi này xuyên qua tới muốn nói gì sự nhớ rõ nhất rõ ràng khẳng định là này làm trứng bắc thảo, bởi vì chính mình ở kiếp trước chính là ở một cái hồ nam người khai xưởng đánh quá công, chuyên môn làm này trứng bắc thảo. Chính mình cũng thích ăn, khá vậy biết một cái hàm trì vấn đề, năm đó, nhà này xưởng trứng bắc thảo 7 ngày liền lên thị trường, nghiệm không ra một chút trì, thực hảo bán. Một loại khác xa hoa chút, muốn phóng hai nhiều tháng mới đưa ra thị trường, quý chết cá nhân. Ngọc đã sớm bị hảo phối liệu, lúc này, đem hai cái trứng vịt giặt sạch bên ngoài dơ bẩn. Ngọc Đem soda, nguội ăn, hồng trà mát, thủy ngã vào trong nồi nấu phí, sau đó ngã vào trước phóng hảo đất đỏ bà thùng, quấy đều, liền đặt ở nhà bếp trong một góc lạnh, này vừa vặn cơm cũng làm được, ca ca cũng tới, ba người cười đem cơm ăn, nói năng cẩn thận đem bạc thu hảo, cao hứng phấn chấn mà nói, cô cô, muội muội, chúng ta có 50 nhiều lượng bạc, năm sau có thể đem này sườn phòng nổi lên." "Ca, không cần khởi đi. Chúng ta này phòng ở đủ trụ." "Chính là, Lôn Nhi, ngươi xem Này nhà chính âm gian, còn không có người chủ tuy nói tiểu chút, nhưng đứng đắn cũng là chủ người mà. Ngọc, thấy ca ca khó được có tiêu phí ý niệm, tự nhiên đem chính mình suy nghĩ hồi lâu sự, nói ra. Chúng ta mua giường đi, này giường buổi tối ngủ mát mẻ, còn phương tiện quải văn trướng. Lại nói, lại nói, nôn ca nhi có điểm không nghĩ, vì cái gì muốn như vậy xa xỉ đâu. Này giường đất ngủ không phải khá tốt. Ca, cô cô cùng ta, quá mấy ngày liền đi răng nhớ xem giường. Dù sao cũng không quý. Ta đi học đi, buổi tối lại nói sao. Thấy muội muội cùng cô cô giống như quyết tâm muốn mua giường, nói năng cẩn thận rất khổ sở. Không nghĩ ra tiền. Đành phải chạy. Cô chất hai sớm tính hảo, hắn nhất định sẽ biểu hiện như vậy, thấy hắn quả nhiên là này keo kịt kính, hai người cười cười, cũng liền thôi. Chính chúng ta dùng chính mình tiền. Nói năng cẩn thận bị này hai kẻ có tiền cấp khí tới rồi. Như thế nào có thể loạn hoa đâu. Không lưu chữ làm của hồi môn gì đó. Cô cô đi rửa chén, ngọc đem trứng vịt đặt ở làm lạnh liêu tương trung tầm chấm, làm này đều đều mà dính đầy bùn lầy, lại lập tức đem trứng đặt ở một khắc chỉ tiểu thùng gỗ nội lan lộn, sự trứng đều đều mà dính đầy vôi sống cùng rơm dạ hôi hỗn hợp bột phấn. Sau đó cất vào một cái thô sứ cái bình, làm tốt phong kín, liền đem này cái bình dọn tới rồi tiểu đảo tòa trong phòng phóng, cũng chỉ có nơi này nhất không thấy được, không đỡ sự. Nay một phóng, cần phải 2 tháng tạ hữu có thể thành thục ra lu. Lăn lộn xong này đó, nhìn thời gian còn sớm, lôi ra xe con tử, dắt thượng con lửa con. Cô, ta đi lại mua điểm lúa, ta ăn, này mế con hành. Con hành, là ăn quá ngon, đi lại mua điểm đi. Cô cô hào phóng mà nói, ta hôm nay, nếu không lại đưa xe đồ ăn đi từng trưởng quầy ra đi. Hành. Hai người lập tức liền đi đất trồng rau, chém chút đồ ăn, dùng sọt che trang, đôi ở xe con thượng, tiểu con lửa lôi kéo xe, ngọc liền đi nhất phẩm tiền, tự nhiên đổi được ba lượng bạc. Ngọc Cung Tưng trưởng quay cáo biệt, biết này tiểu xe lừa nha, lại quá cái 3 ngày là được, trong lòng thực vui vẻ. Lôi kéo tiểu xe tải, liền hướng về trong trấn đi đến. Vẫn là lão quý cũ, ở không ai góp đường, đi lấy chính mình đồ vật, lần này liền đem chính mình buổi tối ở trong không gian chuẩn bị tốt, một cái sọt tre, một cái sọt tre chàng, cây kim ngân cấp huyết kỳ từ đem ra, cũng không biết trọng lượng, không sai biệt lắm các cầm một nửa, tổng cộng 10 sọt, các năm sọt, cố làm ra vẻ Dùng con lừa con lôi kéo đi bình an dược đường, lúc này quen cửa quen mẹo, trực tiếp tìm lô lang trung. Đệ ba mươi tư tiết ngẫu nhiên gặp được sỏ tạ kết thiện duyên. Không ở. Một cái gã sai vật không giống gã sai vật tiểu tử, đứng ở hậu viện tử, lạnh lùng mà hướng về phía Ngọc. Nói chuyện. Nga Ngọc. Gật gật đầu, chuẩn bị chạy lấy người. Thật là không khéo a Bất quá, Ngọc. Cũng không sợ, ngày ngày hôm sau lại đến bái. Người có chuyện gì? Ngươi xe con tử thượng đôi cái gì? Tiểu tử này nhìn thấy Ngọc. Xoay người liền phải đi, không cấm có chút tò mò. Lô đại phu thân thích. Không nghe nói A. Bán dược. Ngọc. Đơn giản mà nói xong, chuẩn bị lui lại. Thật là tìm ẩn giả không gặp A. Lô cao nhân ngươi như thế nào không ở A. Khi sóng lúc này, hứng thú tới, vốn dĩ sao, vì nhìn xem ca ca tại đây chim không thèm địa chấn nhỏ thượng làm cái gì. Hắn bị chính mình mẫu thân an bài, tới chấn trên chi nhánh nhìn xem chính là có cái gì a hắn tới liền tới bái liền tính là trưởng tử thì thế nào còn không phải di nương sinh có thể có cái gì đại tiền đồ cái này rách nát chớn nhỏ thật là không có gì hảo ngoạn, bất quá cái này tiểu nữ hoa có vị còn bán hắn dược biết cái gì là dược sao lấy tới ta nhìn xem nói nữa ngươi như thế nào không bán cho ta chẳng lẽ nhất định phải cấp lỗ chung ta cũng làm được chủ hướng về phía ngọc ngắt ngón tay đầu Ngươi. Lúc này, Ngọc mới thấy rõ, tiểu tử này trên người quần áo, tuy nói là kiểu dáng đơn giản, cũng thật tâm là hảo nguyên liệu a. Nhìn liền cảm thấy thoải mái. Phòng trưng là tiểu quỷ đương gia. Ngọc: Không ngại. Thật sự không ngại, chỉ cần thu chính mình dược, đưa tiền đó là đại gia. Ngươi đừng nói câu nó tay, câu nó chân ta cũng nhận. Ngọc: Trong lòng khi miên man suy nghĩ, bên này khi sóng nhưng chờ không được nàng chậm nửa nhịp phản ứng. Khi sóng tự mình mở ra Ngọc tuối, lúc này mới phát giác, nguyên lai, like, này tiểu cô nương thật là có một bộ A, này huyết kỷ tử, thật là hảo A. Nhìn không được cầm một cây bỏ vào trong miệng, thử xem vị. Nói, cũng học qua, thân là dược phòng thiếu đông, da, có thể không hiểu dược sao. Thời đào lấy mắt đánh giá ngọc, lúc này, ngọc, đầu tóc như cũng là so cùng tuổi hài tử trường, này liền biến tướng mà cho nàng gia tăng rồi tuổi, thật đáng buồn thúc giục chính là, nàng tuổi bị người khác xem già rồi. Thân cao nhưng không trường nhiều ít. Nguyên lai like liền so bạn cùng lứa tuổi lùn thân cao, này hai tương một để, không trách làm thời đảo xem nhẹ. Tiểu chú lùn, nhà ngươi đại nhân đâu? Bán tuổi đi. Ngọc. Thuận miệng liền xả một cái dối, vốn dĩ sao, thời đại này, ngươi một cái tiểu hoa nhi chính mình ra tới bán đồ vật, cũng quá thấy được không phải. Gần nhất, xài khó bán đi. Nga. Các nàng không sợ ngươi trị không được. Khi sống cũng không biết, này trấn nhỏ người trên, như thế nào sinh hoạt, bất quá. Dựa bán, tuổi cập bán dược mà sống Cũng là rất khó khoa Nhất thời lại có điểm đồng tình Cái này tiểu hoa nhi Đúng lúc lúc này, lỗ lang chung tới Nương cơ hội, liền làm thiếu đông ra đi theo chính mình Học xem dược xác định đẳng cấp Khi sóng cũng không nhúng nhường Vốn dĩ sao, này lỗ lang chung Đó là chính mình trong tiệm nổi danh xem dược năng thủ Đi theo học, đối chính mình chỉ có chỗ tốt Không có chỗ hỏng Này chân trên, trường lỗ thai đều biết Bình an đại dược đường Đồng tàu không khinh, ta muốn đi thủ x mới có thể bị lừa đâu. Ngọc, một bộ nhìn người tốt bộ dáng, nhìn tiểu tử này, còn có lỗ đại phu. Hai người không khỏi đỡ ngực, chính là sao nặc đại một cái bình ăn đường, còn có thể lừa này tiểu hoa nhi. Nha này trưởng bối, vừa thấy đó là cái có nhãn lực. Nửa canh giờ, Tây Kim Ân, mỗi cân năm lượng bạc thành giao, huyết kỳ tử, còn lại là sáu lượng bạc một cân. Ngọc, phi thường đã ý, ta không cần ngân phiếu, muốn tiền bạc. Vì cái gì? Khi sóng không nghĩ ra, Này ngân phiếu làm sao vậy? Nhiều phương tiện a. Ngươi nói hiện bạc, trọng đến muốn chết. Khó lấy. Bởi vì này ngân phiếu, một phen hỏa liên tiêu, thật sự là không bảo hiểm, Mặt khác, đi hiệu đổi tiền đoái bạc thời điểm, còn phải chiết chút bạc ở bên trong. Không có lời a. Ngọc, rất là tham tiền bộ dáng, làm khi sóng bật cười. Nhà có tiền, ai đem điểm này điểm hao tổn xem ở trong mắt. Hắn cũng không biết này Ngọc, ý tưởng chính mình này tiểu thân thể, cầm chỉnh tỏi bạc đều đáng chú ý. Càng đừng nói là lấy ngân phiếu, này người trong thôn, sống cả đời mấy người gặp qua ngân phiếu. Ngươi thật là rất có ý tưởng. Lỗ lang Trung, về sau này tiểu cô nương tới bán dược liền cấp hiện bạc giao dịch. Đúng rồi, số lẻ cấp thành đồng tiền, nàng dùng tốt. Khi sóng vẫn luôn là cái tinh tế người, này còn tuổi nhỏ liền có thể nhìn ra tới. Ngọc, lúc này mới đem tiểu tử này hảo hảo xem ở trong mắt, không phải giống nhau so tạ a, so lần trước cùng Ngọc trưởng quậy bên người cái nào tiểu tử. Lớn lên còn đoàn chính. Nay cổ đại, thật là non xanh nước biết ra nhân tài A. Đừng nói, hai người đôi mắt này thật đúng là giống. Bất quá, lần trước cái kia tiểu tử, thiệt tình, siêu cấp chắn ghét. Lúc này, xa ở huyện Thành Bình an dược đường thời đạo, đánh cái hát xì. Ý thì hề, ai ở ước lượng nhớ kỹ ta A. Ngọc. Đêm này bạc, trang ở vài bố túi, lại đặt ở bối soạn phóng hảo. Thật sự trọng A, chuyện ngoài lề. Chỉ tư toán học thượng giảng một cân năm khắc cổ đại một cân 16 2 1 2 3 11 25 khắc, 3 2 gần 19 cân trọng, bất quá, ha ha. Lại trọng cũng vui. Lúc này thu vào tối cao, ba lượng bạc vào tay. Này bạc cũng không ít. Ngọc. Còn tới cái hiện bạc. 22 nguyên bảo liền lấy 14 thỏi, sau đó đó là 10 lượng một thỏi tiểu nguyên bảo cầm hai thỏi. Tổng cộng có 19 cân bộ dáng Nhi đi rồi rất xa, còn có thể tại trong đầu, hiện ra lô lang trùng trận mắt há hốc mồm bộ dáng Tiểu Sở Tả cũng dọa thành cá vàng mắt, có cái gì đẹp, chưa thấy qua lạn vài bốn túi trang bạc trắng, ít thấy việc lạ. Kiếp trước thật nhiều dọn bệnh mang lên xe lửa người, một chút không chớp mắt, mặt sáng mày cho, vừa lên xe, đem dệt túi liền hướng trên hướng kệ để hành lý một ném, an trộm đều sẽ không xem đệ nhị mắt. Nhưng này bao tải vừa mở ra, thành túi trang đều là thành bó trăm nguyên tiền lớn. Lỗ Lang Chung còn liên thanh mà cùng nói, về sau thứ này có, nhất định phải tới Bình An đường bán. Ngọc. Này dọc theo đường đi, ha hả cười không ngừng, này không gian, quả nhiên cường đại. Hai loại dược, đều định rồi cái đã cấp. Còn nhận thức cái tiểu sọ so ta, Tài sắc kiêm thù A. Ngọc. nay tuyệt bút bạc nơi tay, thập phần vui vẻ, giả dạng làm sửa sang lại đồ vật bộ dáng, nắm con lửa con xoay cái con liền đem tiểu xe tải bạc bỏ vào không gian tồn. Chính mình có này không gian, bạc tùy thân mang theo, không ủng nửa điểm sự, lại bảo hiểm. Lại nói, này sứ thanh hoa cái bình. Thiết tình là có thể chứa đầy, có tiền bạc cảm giác thật tốt. Ngọc, thương đương hưởng thụ, có tiền không hoa là ngu ngốc, nhớ tới cô cô cùng chính mình bản trang điểm, trên cơ bản chính là cái bài trí, bên trong trống rỗng. nhìn thấy thường nhớ cửa hàng bạc hoàng tử, vội đem con lửa dao cho tiểu nhị buộc, chính mình đi vào tuyển đi. Chính mình chính là cái kẻ có tiền, cũng nên hưởng thụ một phen đi. Ngọc, ở trên người trang bán đồ ăn khi đến tán bạc vụn, lấy tiểu túi tiền trang một đống ước có hai mươi lượng ra tới. Chính mình tuổi con nhỏ, đầu thoa nha gì đó, thật sự là ấn quy củ là không thể mang, ngọc. Cũng không thích, tự nhiên cũng chỉ thế cô cô tuyển chỉ bạc thoa. con nhìn đến phó đồ trang sức khá xinh đẹp, hàng mỹ nghệ A, hàng mỹ nghệ. Chuẩn bị chờ cô cô mùa đông quá xinh khi đưa. Này chỉ bạc thoa, cũng liền ba lượng bạc. Nhớ tới cô cô lỗ hai mắt thượng liền cắm đoạn lông gà cột, liền lại mua một đôi xinh đẹp hoa thai bạc. Thật dài chỉ bạc rũ, sân chỉ bạc chung một đóa tiểu hoa sen, lắc lư hết sức linh động, mấy đóa tố sắc hoa lụa, liễu nhi không có mua màu đỏ, tuy rằng trong thôn người đều hái cái này vui mừng nhăn sắc, ngọc cảm thấy quá hỉ cảm quá mức, cái khác nhăn sắc tuyển mấy đóa hảo phóng bắt lấy, tiểu nhị toàn dùng một hộp bao, chính mình mua một đôi bạc bình hương, chuẩn bị đem chính mình trên lô hai tơ hồng thay thế, tất cả đồ vật toàn bộ cũng liền bốn hai năm đồng bạc, sau đó nhi đi bố cửa hàng, xả hảo chút trước đầu, mỗi người có thể làm tốt mấy bộ quần áo mới, nội ý nghĩa. Trung sam là tế vải đông, áo ngoài vẫn là tuyển vài thước này sắc thái giống nhau thô vải đông, sợi gai. Như vậy không đục lỗ. Cũng phương tiện làm việc. Nhìn thấy có hai khối giải rác lùa xa, cũng thuận tay mua, chuẩn bị xả tới cấp chính mình làm bao bao trên đầu bọc hoa. Chính mình tiểu mô tiểu dạng, không có gì hoa văn có thể làm, lại liền lựa chọn một phen gô đàn lược. Kaka mua hai đỉnh tân khăn trùn đầu khăn. Sa xỉ đến đây kết thúc. Không có gì có thể thêm vào. Nay một đường đi tới. Cũng liền đến giang nhớ tiệm tạp hóa thật là chọn ngày chi bằng nhằm ngày, giang trưởng quầy đang suy nghĩ đi nhất phẩm tiên nhờ người truyền lời cho nàng. Tiểu. Nha, đang muốn đi thế ngươi tìm truyền lời người, này dường nha, có hóa, có thể thấy được thật sự cùng ngươi có duyên. Ngọc. Cao hưng phân chấn mà vừa thấy, một đống tử đầu gỗ. Nhìn không ra tới. Nào, đây là ta tử trong huyện trong tiệm, cho ngươi điều tới, tốt nhất nguyên liệu, là gỗ nam, nhìn đến không. Chín thành tân. Là thực tân bộ dáng, Ngọc. Thật sự nhìn này một đống tử loạn đầu gỗ, thẳng cao sọ não, không tốt như vậy lập thể sức tưởng tượng. Tới, tiểu. Nha đầu, đây là bản vẽ, nhìn đến không. Giang quản gia hiển nhiên biết, này một đống tử đầu gỗ, thấy thế nào đến ra hình thức tới, sớm bị hảo một cái họa này trương giường bản vẽ. Tranh thủy mặc trên bản vẽ, là một cái giường giả, xinh đẹp giường thiên công bạc bộ. Quả nhiên ngăn kéo, tủ đầu giường gì đó đều có. Này giường rất lớn. Đây là kích cửa, ngươi cầm đi bố cửa hàng làm màn, nhà ngươi nhà ở phóng không bỏ đến hạ. Giang trưởng quay có điểm lo lắng hỏi, ngọc. Trong lòng tính tính, cũng liền hiện đại 3m tam thừa 3m giường. chính mình phòng có thể phóng. Chính mình phòng, chính là một gian lớn hiện đại đo tới tính, 6 mễ nửa thừa 4m phòng, không đến làm nhân tâm hoảng. Có thể phóng đến hạ. Giang trưởng quay, có thể phóng. Có thể phóng liền hảo, đây là trong huyện, một cái tiểu thư làm của hồi môn, nhưng làm tốt. Lại ghét bỏ vật liệu gỗ không tốt, cho nên đã bị chúng ta thu tới. Còn có một cái sáu trụ cái giá giường, cái này đơn giản chút, nguyên liệu cũng không cái này hảo. Cái giá giường ba lượng bạc. Nay dương bật bộ, muốn bảy lượng bạc, ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là chân chính thực giá, bên này một phân bạc không hơn nữa đi. Đệ 35 tiết điệu long xoay người thân thích tới. Còn có thể thế nào, như thế tiện nghi sự, nơi nào tìm? Ngọc, cười đến hai mắt thành trăng giảm lượng. Hành, trưởng quay. Bất quá này giường, ngươi có thể hay không giúp chúng ta trang hảo nha. Chúng ta vốn dĩ không này thợ mộc, bất quá ta nghĩ, ngươi trong thôn thợ mộc cũng trang không thành này giường, đặc biệt cùng ngươi từ trong huyện thị một cái tới. Ngươi xem, hậu thiên thế nào? Hậu thiên, sáng sớm, hắn tới áp giường đi nhà ngươi mạnh khỏe, có thể không? Thật là phiền toái ngại. Nay liền một lời đã định, Dương Bạt bộ ta muốn khẳng định muốn, ta hiện tại cho ngươi bảy lượng bạc, chờ ta cô cô tới khi Ngươi liền nói này hai trường giường chỉ cần ba lượng bạc hảo không? Tiểu quỳ đầu, hành. Ta liền nói, chỉ phải này hai giường, nhiều không có. Khó xử trưởng quay thúc thúc, ta ngày mai cùng cô cô tới xem, cô cô vừa thấy giường hảo, còn tiện nghi, khẳng định liền cùng nhau mua. Tiểu nha đầu, ngươi thật là cái hảo phóng người. Giang trưởng quay cười nói. Ngọc, cũng khiêm tốn vài câu, đường trưởng quay, vội vàng con lừa con về nhà, nửa đường, còn không có quên dọn bốn bao tải tử lúa đặt ở xe con thượng bạch bạch bạch ngọc, chúng bay môn, vừa thấy cô cô liền lớn tiếng nói, cô, ta thấy được, giang trưởng quầy trong tiệm có giường, ta muốn người thành phố ngủ giường bạn bộ cũng có, còn có một trường cái giá giường, liền so với ta giường tiểu chút, thiếu mấy cái ngăn kéo. tới, đây là bản vẽ, nếu là nếu muốn, hậu thiên giang trưởng quầy liền có thể thỉnh người tới ăn, tổng cộng 3 lượng bạc, thực tiện nghi. người muốn xem hành, liền giúp cô đính đến đây đi, cô liền không đi chạy, cô đối với người yên tâm. Lại nói, này dường nhìn liền đẹp, một bên tinh tế mà đánh giá tranh vẽ. Cô, còn phải đi, ngươi mau chân đến xem bộ dáng gì mà nha. Cũng đúng, ngày mai, chúng ta trực tiếp đi đính màn được. Cô cô khó được hảo phóng một lần. Tới, cô, hôm nay, ta đồ ăn bán đến hảo, cấp trong phòng thêm vài thứ. Tới, đây là ngươi, đây là ta, đây là ca ca ngọc. Vui vẻ mà từ bối sọt đem bố, thoa, hoa thai bạc từng cái lấy ra tới, bãi ở cô cô trước mặt. Ngồi ở trên giường đất, nhìn Ngọc. Đêm này đó thứ tốt từng cái lấy ra tới. Thảo trong tay cầm bạc hoa, hoa thai, hoa lụa, trong lòng miễn bản nhiều vui vẻ lạc. Cảm ơn A, cô cảm ơn ngươi. Cả đời này, thiệt tình không có người như vậy nhớ thương chính mình, Ngọc. Như thế nào nghe đều có điểm ngữ không thành tiếng cảm giác. Thảo cảm kích, vội đêm này bạc châm mang lên. Trên lỗ hai lông gà cô lấy, thay hoa thai. Lần này, rất có điểm rực rỡ hẳn lên cảm giác, làm khởi cơm tới. Cũng hăng hái đến nhiều. Hạ buổi, nói năng cẩn thận về nhà tới, nhìn đến chính mình vải dẹn còn có bọc đầu khăn, cũng là phi thường cảm động. Nay muội muội thật là quá hiểu chuyện, cũng liền nhả ra, đồng ý trí giường, dù sao đều là trong nhà tất dùng đồ vật. Chính mình khởi phòng ở tiền tôn đủ rồi, cũng liền không lo lắng. Bất quá, chính mình là kiên quyết không cần giường, thêm màn tử được. Sáng sớm hôm sau, cô chất hai người vội vàng đi giang thị tiệm tạm hóa, cô cô thấy được ngọc. Cho chính mình nhìn chúng giường Cũng là phi thường thích, liền cùng giang trưởng quầy nói thỏa, này giường nha ngày mai sau giờ ngọ tới ăn, ngọc, đem ba lượng bạc cấp rau. Cô cô cảm thán, này hai giường thật là đáng giá. Lại lần nữa chứng thực ngọc. Trong tay kích cỡ không có sai, hai người liền hưng phấn đi tuyển trướng mạnh đi. Có đi mà không có lại quá thất lễ, cô cô bởi vì không có hoa giường tiền, lúc này liền quyết định dùng chính mình phân đến bốn riêng bạc, cấp ba người đều thêm vào màn màn từ từ. Bởi vì có kích cỡ, hơn nữa này đó màn gì đó, Đều là cố định kích cỡ, này theo trong tiệm nhà, các loại kích cỡ màn, đều thành công bộ bãi bán. Hai người cũng không có gì chú ý, lại không phải thành thân gì, nhất định phải tự mình theo. Cũng liền ở thành phẩm bên trong lựa chọn một bức thêu bách thảo đồ trứng mảnh, bên ngoài là màu xanh nhạt trứng màn, bởi vì có cái chữ thảo sao, ngọc. Kiến nghị cô cô dùng này giường. Ngọc. Chính mình liền lựa chọn một bức thêu từng đóa, lớn lớn bé bé phấn hồng hoa sen trứng mảnh. Trứng màn lại là phấn màu xanh lục. Hai giường đều là tuyết trắng nội màn lụa, đều ấn từng người giường kích cỡ, thêm vào tân phô đệm chăn, tân cái đệm, đây chính là tốt nhất tế vải bông làm, chăn lựa chọn cùng trướng mảnh màu sắc và hoa văn không sai biệt lắm đa dạng. Nôn ca nhi liền đơn giản đến nhiều, chính là một cái tuyết trắng màn lụa tử. Bên ngoài là đơn giản màu lam nhạt bố màn, tứ giác bốn phía đều dùng dây thừng đánh hoàn, bộ dáng này, dùng thời điểm, dùng dây thừng hệ ở trên nóc nhà là được. Cũng là một cái theo cây trúc trướng mảnh bất quá. Này bạch đáy thượng dùng màu đen sợi tơ thêu thành cây trúc, rất có điểm nước mặc họa hương vị. Cái này, dùng càng thêm thư hương khí mười phần, hơn nữa cây trúc, trung thông ngoại thẳng, nhất người đọc sách sở ái. Hai người hương phấn cóng đổ vật liền bước lên về nhà lộ, đây chính là lần đầu tiên danh tác thêm vào hàng xa xỉ A. Hai người trong lòng thỏa mãn cảm, kia chính là buộc lộ ra ngoài. Ai, thảo nha đầu, các ngươi quả nhiên không ở nhà nhà, mau trở về đi thôi, này nguyên nương mang theo ngươi, ở cửa nhà ngươi chờ ngươi đâu. Trong thôn nhậm thím, đi chân trên, vừa lúc gặp gỡ, vội cùng, thảo thấu cái tin. nhậm thím, ngươi biết là sự tình gì sao? Mau trở về đi thôi, nhà này mua đồ vật lạc. Thật đúng là không khéo. nhậm thím nhìn xe con thượng một đống tử đồ vật, ngồi ở nhà mình xe bỏ thượng, hai xe giao nhau mà qua. Ngọc, ngồi ở tiểu xe tải thượng, nghe thấy câu, cũng biết nhà mình mãi mãi đức hạnh, biết nhậm mãi mãi cũng là lo lắng mấy thứ này đổi chủ, chỉ là cười ở bên cạnh cùng nhậm mãi mãi vây tay. Nhậm Ngải Nại, đi thong thả, tới ra chơi a. Nha, tiểu. Nha, ngươi cũng thật là gan đại, này dây thử chặt đứt xem ngươi không quăng ngã cái miệng gà bùn. Xuống dưới đi tới, đừng làm cho Nhậm Ngải Nại không an tâm. Một bên nói, một bên làm Nhi Tử ngừng xe, hai mắt nhìn chằm chằm. Nhưng không, Ngọc. Cái này tiểu xe tải, rõ ràng đại món đồ chơi, như vậy kéo đi, lao đạo chút người, đều nhìn huyền điều điếu, không tin được. Ai, ta đây liền hạ. Cô, dừng lại. Thực nghe lời, xuống xe, này nhậm mãi mãi mới yên tâm mà đi theo nhi tử lái xe đi rồi. Cô, chúng ta thứ này, làm sao bây giờ? Cũng không có phóng mà. Cô cô cũng biết đại sự không ổn. Bực này hảo phô đềm tràn, vào mẫu thân mắt, chính mình ra đã có thể đừng nghĩ. Cô, chúng ta cửa phòng đều khóa đi. Ngọc, lo lắng lại là một khác sự kiện. Khóa, ta hiện tại là lại phiền toái cũng là đều nhất nhất khóa mới ra cửa. Ai, có như vậy để phòng chính mình mẹ ruột? Cuộc sống này qua đến. Như vậy, cô, ngươi đi về trước, ta vội vàng tiểu xe lửa, đi đem đồ vật đặt ở sông nhỏ biên trong rừng liền tới. Sẽ không bị trộm. Không có việc gì, ta ngày thường phóng vịt khi nhìn đến một chỗ, bờ sông cánh rừng nhưng thâm. Nào ngươi mau điểm. Thảo hiện tại là Duy Ngọc. Là tử nói cái gì tin cái gì. Cô, ngươi khai viện môn là được, nhà ở chờ ta tới mới khai, liền nói chìa khóa ta cầm. Đại viện môn, ngươi không cần buộc khẩn. Ai? Nhi, người mau điểm. Cô cô cũng tỉnh việc nhiều. Thảo con bối soạn, vội vàng về phía trước đi đến, ngọc. Vội vàng tiểu xe tải, chậm rãi đi tới, chờ cô cô bóng dáng nhìn không tới, trên đường cũng không có gì người, lập tức đem đồ vật toàn cấp ném vào không gian phóng, nắm tiểu con lựa, liền trở về nhà. Cô cô một người, đối phó mãi mãi đạo hạnh còn tiền điểm. Chính mình bất đồng, dù sao cũng không đem cái này trên danh nghĩa mãi mãi đương thân nhân, cái này cái gì hiếu tự cũng là phân rõ sở. Cái gì là ngu hiếu cũng là nghe nói qua. Ngọc. Đẩy ra viện môn, liền nghe được bên trong, ngãi ngãi thanh âm, đang ở mắng cô cô. Đem xe con cấp bỏ vào đảo tòa trong phòng. Ngọc. Đem góc chìa khóa đều đem ra, bỏ vào chính mình trong túi, nội viện trong môn, nói nhau nhau thành lớn hơn nữa. Ngọc. Nắm tiểu con lửa, tư sườn nói hướng vào phía trong viện cửa sau đi đến. Cô, ta đã về rồi, buộc con lửa đi. Ngọc. Lớn tiếng mà tiếp đón. Chuyển hướng hậu viện đem con lừa quan tiến trong giới, trong không gian lấy ra mạch cột, ném một bó trên mặt đất. Đây chính là chính mình trong nhà chủ yếu sức lao động, không thể bạc đãi. Lúc này mới ra tới, đem vòng môn cấp khóa. Như cũ từ cửa sau ra tới, trở tay giữ cửa cũng cấp khóa. Vẫn từ sân nói trở về, từ nội viện môn, vào phòng. Cô nàng chết dầm kia, đây là ngươi thân gì, ngươi sao lại có thể nói không chừng nàng trụ. Nương, này như thế nào chủ? Không rành phòng. Ha ha. Người đã nhiều ngày không gặp, cũng thật quý giá, các ngươi tam, tế một tế không phải được. Dù sao ta mặc kệ, hôm nay, ta này tỉ tỉ một nhà, nhất định được ở chỗ này, đây chính là phạm gia nhà cũ. Cô, ta đã trở về. Ngọc, trước cùng cô cô chào hỏi. Nãi mãi, như thế nào có rảnh tới? Lại xoay người cùng mãi mãi chào hỏi, nói một ngàn nói một vạn, văn minh lễ phép không thể quên. Ta không thể tới. Không thể có. Ngươi trong phòng này ngạch cửa cao không chuẩn ta tới. Vương thị trong lòng không thuận, há mồm liền khai mang lên. Mãi, ta không chuẩn, hữu dụng sao? Ngươi lão còn không phải muốn tới liền tới. Hừ, đừng cùng ta đấu võ mồm ra, đi, đem ngươi ca từ học đường kêu trở về, đem việc này cấp an bài hạ. Mãi mãi bàn tay vung lên, chỉ huy chính mình cháu gái. Mãi, ngươi có sự nói sự, ta ca muốn đi học, ai cũng chậm trễ không dậy nổi. Ngọc, cương ngạnh mà đáp lời, có một số việc, không thể lui. Lui thành thói quen không tốt. người ai nha người, têu trở về. Phá của ngoạn ý nhi, có nào lao chút bạc, không biết hiếu kính trưởng bối. Sách này đọc lại nhiều, không phải cũng là cái làm ruột mệnh. Thật có thể khảo khởi tú tài. Nãi nãi mắt trợ trắng. Đành phải xoay cái câu chuyện. Ngọc, đây là ngươi bà cô, cấp nàng một nhà, này trong thôn bị thai, này không đầu ta tới, nhà của chúng ta trụ không dưới, liền trụ nhà cũ nơi này đi. Đệ 36 tiết không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ngọc. Tiến nội viện khi liền nhìn đến, một cái so mãi nãi tuổi đại lao phụ nhân, còn có một cái lao da da, nhị nam nhị nữ bốn cái người trưởng thành, nhìn như là hai nhà người, hai cái ba tuổi, năm tuổi tiểu nam hoa chính hàm chứa đầu ngón tay, nhút nhát sợ sệt mà khắp nơi nhìn. Mãi nãi, này chúng ta trong phòng, thật trụ không dưới. Chính ngươi cũng biết chúng ta có mấy gian phòng đi. Tiểu bạch nhãn lang, chú không được đến hạ, ta định đoạt, ngươi cái này bạch nhãn lang, hôm nay cái... Ngươi như thế nào cũng đến đem người an trí thỏa đáng. Vương thị hoán hận mà. Mãi, thật trụ không giới, ngươi chờ ta ca ca trở về, cùng ta ca nói, xem như thế nào trụ. Mãi, ra ra như thế nào bất qua tới. Ngươi quản, mau cho ta mở cửa, cho ta an bài thỏa, ngươi gì ban mãi còn ở đâu biên chờ ta đâu. Dì ban mãi, chẳng lẽ, tới không phải một nhà. Mãi, này chìa khóa, ta ca cầm, các ngươi trước trong viện ngồi xuống, ta đi hỏi ta ca lấy tới. Quay đầu tiếp đón tới này bọn khách nhân, ngồi đi, đừng đứng chờ, chẳng phải mệt đến hoảng. Mấy người này, cầm bao lớn bao nhỏ, vừa vào cửa liền nghe ngoài én mại ở bên này sao, cũng không dám lộn xộn, dẫn theo bao, ôm oa, nhìn dáng vẻ, thực thành thật bộ dáng. Nay cũng không có ngồi mà, các ngươi trước tiên ở này hòn đá tảng ngồi đi, cô, ta đi lấy chìa khóa. Ngọc, lấy cớ tìm ca ca, đi chạy vội đi trong thôn. Trong thôn mặt, phút chốc cũng liền đến, đi vào nhà cũ nãi nãi ra lại thấy ra gia chính mang theo ngũ thuốc ở đằng phòng ở một cái bộ dạng khí chất đều cùng ngã nãi có chín thành sắp xỉ lão phụ nữ đồng chí chính vung tay múa chân làm ngũ thuốc ngũ thẩm đằng chấm đất ngọc xoay người lại hướng nhị thuốc tam thuốc tứ thuốc ra đi đến nằm bò kẹt cửa vừa thấy đều lung tung rối loạn đang ở dọn hành lý cũng có người xa lạ ngốc tại trong viện xem ra là các gia đều phân đến khách nhân mặc kệ sao lại thế này biết chính mình gia không người ở khẳng định là đầy bất quá ngẫm lại Liên chạy tới tộc trưởng Gia Gia, gia quản hắn, hỏi trước hạ lại nói, nói như thế nào cũng coi như thông chi một chút tộc trưởng. Tộc trưởng Gia Gia, ngươi nói có thể hay không làm cho bọn họ trụ nhà của chúng ta đi nha. Ngọc. Nói xong tiền căn, liền cùng thôn trưởng thảo chủ ý. Nhi, ngươi ra ra ra việc này, chúng ta đều nghe nói, này sáng sớm, trong thôn liền nói nhau nhau biến. Này trước hai ngày, tống thôn, Lý thôn, bị thay, toàn bộ trong thôn nhân gia đều ra tới nương nhờ họ hàng dựa hữu. Các nàng nhà mẹ đẻ thân thích cũng không biện pháp, tới đến cậy nhờ nàng, còn có người một cái khác cô cô, đại cô, têu tử thảo, cũng mang theo tướng công cùng anh chồng chú em đại nhân hoa hoa hai nhà người tới. Tộc trưởng không có nói chuẩn hoặc không chuẩn, cũng sợ là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Rốt cuộc, này đó phạm lao bắt ra thân thích, chính mình cũng không hiểu biết không phải. Nghĩ nghĩ, tộc trưởng lại nói, vốn dĩ, lẽ ra các ngươi phân ra, cũng nói các quá các sinh hoạt. Chính là này thân thích chi gian sự chính là không trải qua chú ý. Nói năng cẩn thận này cũng vào học, muốn tham gia huyện thí, thi hương, học chính lao ra là chú ý này học sinh đức hạnh, này phải có người loạn truyền loạn giảng, giải thích lên cũng là không dễ. Ân, tộc trưởng, ta đã biết, ta đi làm. Ta sẽ nhìn làm, yên tâm đi. Ngọc, rút chân chạy về ra, vừa vặn đuổi kịp ca ca hạ học trở về, hai huynh muội lại ở ngoài cửa hạch toán một hồi, hai bên thương nghị một trợn, ai nhìn dáng vẻ, chỉ có thể để lại. Vì thân thích gian tình phân, vì không có gì tin đồn nhảm nhí bại hoại ca ca thanh danh. Huynh mội hai đẩy cửa đi vào, nói năng cẩn thận đem chìa khóa lấy ra tới, khai nhà bếp. Nhi làm cô cô liền làm mặt được, như vậy mau Cũng ý bảo cô cô, làm hai cùng mặt, sau đó, cùng ca ca cùng đi, đem phòng ngủ môn toàn cấp mở ra. Tự nhiên là ca ca ra mặt cùng ngãi mãi hiệp thương. Ngãi mãi, ngươi xem đi, chúng ta như thế nào trụ, ngươi láo cấp an bài. Nói năng cẩn thận phi thường không cao hứng. Lôi kéo cái mặt. Hắn thân mãi mại nhưng không đem hắn xem ở trong ánh mắt. Đại phòng trưởng tôn thì thế nào? Ừ, nhi tử tức phụ không nghe sai sự. Tôn tử còn có thể đáng tin. Trực tiếp đem cái này tam phòng thân thích. Một người chỉ một gian phòng ở. Một nhà ngủ một cái giường đất. Một nhà khác, chuẩn bị ở tại nhà chính. Dùng ghế dựa đắp thành giường tới ngủ. Mãi, chúng ta ngủ địa phương nào? Nói năng cẩn thận có điểm tò mò. Đây là ta quản được sao? Đều phân ra khác qua, ta còn phải quản. Nhân ra đường xa mà đến, còn có thể dọn giường tới. Không ánh mắt đổ vật. Mãi, ngươi hảo hảo an bài hạ ngươi thân thích, ngươi muốn như vậy bất công, đừng trách ta đem các ngươi tất cả đều đuổi đi đi. Nói năng cẩn thận tức chết, trực tiếp nói năng lỗ mãng. Ta như thế nào an, ngươi này trong phòng, liền hai cái giường đất, ta làm sao bây giờ? Mãi mãi có lý tám đạm mà. Tính, ca, từ mãi mãi đi, mãi, này muốn trụ bao lâu thời gian. Đẩy không xong, liền không cần sinh vô vị khí. Ngày mai liền có tân giường tới, cái này làm cho Ngọc. Trong lòng có so đo. Cũng là xảo không phải, đối phó một ngày buổi tối, hẳn là có thể. Tự nhiên là có chút nhật tử. Các ngươi chính mình nhìn làm. Còn có, bọn họ thức ăn, nhưng đều từ nhà các ngươi phụ trách. Đừng tiểu kéo kiệt, ta nghe thấy được không thuận theo. Ngọc, cùng nói năng cẩn thận nhìn nhau không nói gì, ngươi không thuận theo liền thế nào, ý nghĩa liền thế nào, thật là nói được dễ nghe. Đại tỷ, nhà các ngươi liền ở nơi này, ăn ở chỗ này, có chuyện gì, có người dám lắm miệng, tới nhà cũ tìm ta. Ta đi làm, ta muội bên kia còn không có xử lý tốt. Ai, phúc mệnh ngươi, này. Đương tỷ tỷ cảm ơn làm. Cái này bà cô đối với chính mình muội muội thẳng nói lời cảm tạ. Ở đi. Nại nại rút chân liền đi rồi, bên kia trong phòng nhưng còn có một đống tử người đâu. Cô cô ở nhà bếp, liền nghe thấy được, này cả gia đình người muốn ở chỗ này ăn, không nói được chỉ có thể lại cùng mặt. Bất quá chưa vội vàng nấu một chén thịt kho tàu mì lòng cay ra tới, cấp nói năng cẩn thận ăn trước. buổi chiều muốn đi học đâu, này đến muộn không thể được. nói năng cẩn thận ăn xong mặt, tự nhiên vội vàng đi rồi. trước khi đi, còn thoải mái hào phóng mà cùng này đại di mãi mãi nói xong lời từ biệt, gì cả lại, các ngươi liền thu thập trụ hạ đi, ta đi học đường đi. ai, phúc mệnh nôn ca nhi, chậm rãi đi. đại di mãi mãi tính tình thực tốt bộ dáng. đại di mãi mãi, chúng ta cộng lại hạ, như thế nào cũng muốn cho các ngươi trụ hạ. Các ngươi yên tâm đi. Ngọc, không nói thêm gì, muốn nhìn một chút, những người này là cái cái gì đấy. Không chỗ tốt, không biết điều, trực tiếp đuổi đi đi. Ai, cảm ơn, như vậy quấy rời, bất quá chúng ta chủ không giới nhiều như vậy phòng, chúng ta, thương lượng, tế một tế hảo. Đại gia mãi mãi vẫn là tự giác, Ngọc. Cũng gật gật đầu, đại gia liền bắt đầu an trí lên. Nay một buổi chiều, mọi người đều quen thuộc, gì cả nãi gả chính là Tống Gia, gì Gia Gia kêu Tống Đại Minh. Mới vừa đầy 55 tuổi, này đại biểu ca tống cương, nhị biểu ca tống thiết đều là cần mẫn người, hai cái biểu tẩu cũng là trong mắt có sống, chân cần nhanh tay, trên người quần áo đều sạch sẽ. Ngọc, quan sát đến, này lời nói cử chỉ, giống như cùng này vông mãi mãi không phải một đường người nha. Trong lòng hơi chút có điểm định ra tới, cơm trước khi, này đó khách nhân hiển nhiên là không có ăn no, không có khả năng lớn như vậy thân thể ăn một chén mì liền no rồi, sau khi ăn xong sát cái bàn quét rác, tiếp nhận liền làm một chút cũng không trộm gian dùng mạnh lưới. Chỉ có này hai cái tiểu hoa nhi, mãn viện tử chạy vội, lúc này liền biểu hiện ra miệng giếng biên hòn đá tầm quan trọng tới. Buổi chiều chiều thời gian, Ngọc, cô cô, đem trên giường phô đệm chăn thu thở. Ngọc, liền ra cái chủ ý, cô chất ba người liền ở tại trên gác mái đi. Dù sao, dù sao cũng phải trước đối phó đêm đêm này qua. Hai phòng đáng ra, một gian ở nữ, một gian ở nam. Nói năng cẩn thận mang theo hai cái hoa ngủ ở nam bên này trên gác mái. Đại gia nãi nãi, trước tế tế ở, hôm nay buổi tối, chờ ca ca đã trở lại, ngẫm lại biện pháp, làm đại gia có thể ở lại rộng mở chút. Ai nha, này thật là, phúc mệnh nhà các ngươi. Đều làm đến ngượng ngùng, không nghĩ tới, này tới ngươi nãi gia nương nhờ họ hàng, cư nhiên sẽ gặp phải nhiều thế này thân thích đều tới. Ba cô đây là cùng đường không biện pháp. Thảo Cập Ngọc, tỏ vẻ lý giải, cơm chiều. Cô cô cư nhiên cũng chưa đoạt được với tay làm. Cơm heo, gà thực, cơm chiều hai cái biểu tẩu kéo tay háo liền làm. Cô chất hai người ngược lại sướng sờ ở một bên, không có việc gì làm. Không thói con nha. Này ăn cơm là ngồi không được, tự nhiên đem cơm đặt tới phòng khách đi. Nam nữ bất đồng tịch, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, đại gia cùng ăn được hoan, ngọc. Cũng không nghĩ tới khách nhân, không cần lương thực tinh chiêu đãi, loại này cũng quá tiểu thấy, cho nên buổi tối cả nhà tự nhiên ăn chính là gạo cơm trong nhà hiện tại cũng có mấy lượng bạc, nói thật tam gian phòng ba người ở là vừa hảo, chính là thật là hơn nữa này bảy tám cá nhân, mấu chốt vẫn là tam người nhà, nói như thế nào cũng trụ không dưới, nói năng cẩn thận cùng ngọc hai người hỏa cô cô liền trước thương lượng một chút, cô ta xem a vẫn là đến khởi xương phòng, nếu đừng nói hiện tại người nhiều trụ không dưới, về sau mua đồng ruộng chúng ta đánh lương thực cũng đến có phóng địa phương, ngọc đầu tiên lên tiếng. Đem trong lòng nói ra tới. Đây chính là cái thuần hưởng thụ hình người. Hành, câu nguyên lai like nghĩ thu hoạch vụ thu sau tái khởi. Bất quá, nhìn này gạch một phòng mấy ngày nay không biết có thể hay không khởi. Cô, không thể khởi gạch phòng sao. Ngọc. Dù sao cũng là si mang thép trụ con người, có điểm nghèo chú ý. Nhi, này khởi gạch phòng, thời gian cần phải đến nhiều. tiền bạc cũng muốn đến nhiều, quá đáng chú ý. Thảo đề ra phản đối ý kiến. Ngọc. Lúc này mới nhìn thẳng vào một chút chính mình thánh nữ cô cô. A, có tiến bộ, còn tương đương rõ ràng. Cô, muội, chúng ta này tiền khởi gạch phòng cũng không sai biệt lắm đủ, chính là ta nghĩ, đừng khởi phòng ở, này vài cái thôn bị thay. Chỉ sợ trong thôn thật nhiều nhân gia đều đến tới thân thích, này lương thực đáng quý lên, chúng ta còn khởi nhà ở, nếu là này thay mở rộng, chúng ta như thế nào sống? Nói năng cẩn thận dù sao cũng là nam hài tử, có tính kế. Đệ 37 tiết kiến phòng lưu khách thành ý đủ. Kaka, ngươi nghĩ đến thật lâu dài. Ta nghe Kaka, Ngọc. Kiểm điểm chính mình tư tưởng, này tam gian nhà ở, trên thực tế cũng có 100 nhiều bình, thu thập hạ, thế nào cũng có thể ở lại, không cần quá xa xỉ, ngại ngại ra còn là nhìn đâu. Quá gây vạ không tốt. Hơn nữa này 2 năm, còn không biết quá mấy ngày nhật tử muốn như thế nào quá, Ba người đều cảm thấy nói năng cẩn thận ý tưởng được không. Lưu khách xuống dưới sau đó tạm chấp nhận chủ hạ. Chính mình thật là quá không thấy xa. Nguyên lai trong lòng vốn dĩ liền nghĩ, chờ ca ca đọc sách tiến tới, về sau đi huyện thành chủ đi, rời đi này đó cực phẩm thân thích rất xa. Lúc này, cư nhiên nghĩ kiến cái gì phong ở, này nãi nãi một nhà, các loại chán ghét, các loại ích kỷ, cùng nhà nàng ở cùng một chỗ thời gian, tự nhiên là càng ngắn càng tốt, khoảng cách tự nhiên là càng xa càng rượu. Cô cô tự nhiên cũng là có thể chấp và sinh hoạt người, ba người liền ra tới Cùng này bà cô một nhà thương lượng hạ như thế nào trụ. Tự nhiên là bối phận đại, trước lên tiếng. Thảo cùng nàng Di Nương tự nhiên muốn thân cận chút. Đại Di Nương, nhà này liền như vậy chỉa xuống đất, nhưng là mặc kệ thế nào, cũng muốn làm Di Nương cả nhà hảo hảo trụ hạ. Chúng ta đại gia cùng nhau ra cái chủ ý, này mấy gian nhà ở, như thế nào chỉnh lý một chút. Di Nương cũng là lão đạo, cấp giúp đỡ ra cái chủ ý. Đại chất nữ, ngươi nói, lời nói thật à, Di Nương không biết các ngươi nơi này chỉ phải này tam gian nhà ở liền đi theo ngươi nương lại đây thật là làm khó dễ các ngươi di nương người một nhà không nói hai nhà lời nói nhà chính tử to rộng ngày mai à chúng ta đi mua giường tới dựa hai bên tường chi rời giường tới chúng ta ba người liền trụ đến nhà chính đi đàng ra tới hai gian phòng ở liền cấp hai vị biểu ca một nhà một gian như thế có thể làm cho đến đây cũng là không có biện pháp biện pháp bất quá chi rời giường tới chúng ta đi trụ đi một cái thầm thầm nói Không được, này nhà chính chỉ có thể trụ chủ, chủ nhân ra, ngươi một người khách nhân, nhưng không có này lý. Ba cô đầu tiên liền chặn lại, chính là, nhị con dâu. Ngươi lời này nói được vô lý. Này gì ra ra cũng đã mở miệng, ngọc. Cũng biết, làm này hai phu thê ở tại này nhà chính, không thế nào phương tiện, lại không phải một ngày hai ngày. Thảo tiếp theo còn nói thêm, nhà chính mặt sau nhà bếp, không biết các biểu ca có thể hay không đánh bếp, chúng ta ngày mai, ở bên ngoài sương phòng chân tường chỗ. Cái một cái tiểu táo phòng ra tới, đem hậu đường phòng đằng ra tới, cho ngươi nhị lao trụ. Ai ra, không thể, như thế nào có thể trụ tiến nhà ngươi nhà chính đi. Này khởi nhà bếp, này đến phí nhiều ít bạc. Cái này gì ra ra không đồng ý. Gì ra ra, không ngủng nhiều ít bạc, chúng ta tưởng viện biên còn có không ít gạch mục, lại đi trong thôn thu điểm. Hiện tại thời tiết hảo, này một gian tiểu táo phòng, thực mô liền cái được. Ngọc, cũng đã mở miệng. Ngọc, cùng cô cô ý kiến là nhất trí. Nói nữa, cũng chỉ có như vậy an bài, mới có thể trụ đến tự tại điểm, tại sao lại không chứ? Nói năng cẩn thận tự nhiên cũng là không có gì ý kiến. Này sắt thép hai cái thúc thúc ngó trái ngó phải, cảm thấy cũng là cái lý. Đại gia tệ thượng hai ngày, liền có thể có đặt chân địa, trở về đầu gì hai gia, hai người trong lòng đều không quá nguyện ý. Hai cái thầm thầm cũng khen ngọc. An bài đến gọn gàng ngăn nắp, tuổi nhỏ, là cái biết sinh sống hoa. Ai ra, chúng ta này cả gia đình đánh tới cửa tới. Thật đúng là phiền toái các ngươi. Bà cô cũng đồng ý này khách nghe theo chủ, không như vậy làm lại còn có thể có biện pháp nào. Thảo liên đi tìm đại nãi nãi Thảo chủ ý, nói bởi vì người nhiều, chủ không khai, đến khởi một gian ở nhà bếp, nhà chính cũng đến cách một chút. người này nương, đó là cái không mất việc, như thế nào có thể cho các ngươi ba người dưỡng này tam người nhà, quá không ánh mắt. Đại thẩm tử. Thảo tâm tình phức tạp kêu một tiếng. Được, việc này nha, vẫn là đến đi phiền phạm lão tứ tới làm. Ngọc. trong nhà này sương phòng nền diện tích tiểu chút chỉ có hiện đại hơn 20 bình bộ dáng thật muốn động thủ cũng là thực mau sự đêm đó đại nại nãi liền mang theo phạm lao tứ lại đây nhìn kỹ xem phạm lao tứ vẫn là quyết định từ hắn tới chủ sự đại thẩm tử nôn ca nhi này lập tức đó là gặt lúa mạch không có bao nhiêu nhân thủ mọi nhà đều việc nhiều bất quá khởi gian tiểu táo phòng vẫn là dùng thổ gạch hảo lại nói thời tiết này tường đất sợ là làm không được này thổ gạch bất đồng a đều là làm, này nhà ở trên mặt xoát vôi, một hai ngày liền làm, hơn nữa trong phòng thiêu cái hỏa, càng làm được mau. Lão tứ, đại thẩm tử ta không nghĩ tới thời tiết này, còn tưởng rằng, như thế liền dùng thổ gạch đi, hôm nay buổi tối, chúng ta liền ai ra đi mượn đi. Thím, việc này a giao cho ta. Ta này đi duyên trong thôn thét to một tiếng, đều có gạch đều đưa lại đây, cũng dễ làm thôi. Quay đầu nhìn này tới sinh gương mặt. Các ngươi là hắn biểu thúc đi. Cái này nền bên trong. Sáng mai cấp thu thập ra tới, ta đi chuẩn bị điểm mái hiên cây cột gì đó sáng mai liền khởi công. Thế nào? Phạm Lao Tư biết này xương phòng là cái tới làm cái gì, nói nữa, hắn thường xuyên tính xuất đầu giúp này làng trên xóm dưới xây nhà, tự nhiên dưỡng thành một cổ làm chủ khí thế, tự nhiên cũng không khách khí, an bài khởi này hai cái như cao mã đại sức lao động tới. Hắn tứ thúc, không thành vấn đề, này nhà ở lại nói tiếp, cũng là vì chúng ta mới cái, không cần phân phó, khẳng định tận lực theo ta lão hắn cũng coi như một cái, dì ra ra lập tức dẫn đầu nói chuyện, hai cái sắt thép thúc thúc cũng ở bên cạnh gật đầu không thôi. chuyện này liền liền định ra tới, nói năng cẩn thận gia chủ không được, lai like khách muốn đóng thêm nhà bếp, liền một trận gió giống nhau truyền khắp trong thôn. đêm đó này nhậm đại nại nại ra liền đưa tới hơn 200 khối thổ gạch. thảo a ngày mai đại thẩm phải về hạ nhà mẹ đẻ, này hậu thiên lại đến giúp đỡ ngươi loạn, này ngày mai sáng sớm đi được sớm, này liền đem thổ gạch cấp đưa lại đây. Bất quá, đừng cùng phạm lao từ nói loại nào, còn muốn còn, không cần còn, đây cũng là lưu trữ vô dụng chỗ, ta về sau phải dùng tới rồi, hiện làm là được. Đại thẩm, cảm ơn. Nay người trong thôn gia, ai cũng không có việc gì, làm một đống thổ gạch phóng A, luôn là tính muốn lũy vòng gì đó, mới làm. Sắt thép hai biểu thúc cũng ở bên cạnh tạ cái không ngừng, giúp đỡ đem này gạch cấp dọn vào trong viện. Nhâm đại nãi nãi phải đi rồi. Ngọc, liền bám vào nói năng cẩn thận trên lô hai nói. Ca, này tình chúng ta đến nhớ rõ. Nói năng cẩn thận tự nhiên không có không thuận theo. Nói nữa, hắn cũng không phải cái vong tình người. Đêm đó không nói chuyện, mấy người liền tế tế ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, ngọc, tự nhiên không có thời gian tiến không gian. Cũng may cô cô thức dậy sớm, nàng giả bộ ngủ. Cô cô rời giường sau, đi xuống làm cơm sáng đi, mới trà trộn vào không gian đi. Ở bên trong bận việc một thời gian, ra tới khi, đem đặt ở trong không gian phô đệm chân gì đó thả ra. Lúc này mới xuống lầu tới Người thật tốt làm việc, người này nhiều Gà nha gì đó đều sớm y Chờ nàng ra tới khi Ngọc Không có làm đến một chút việc, này ăn xong cơm sáng Nói năng cẩn thận liền như cũ là đi học đường đọc sách Ngọc Biết lò gạch ở địa phương nào Liền đi mua gói, ca ca như cũ đi đi học Còn phải đi răng nhớ thông tri một chút Hôm nay này giường nhất định đến tặng tới Còn có này màn tử đến lại mua mấy giường Cô, bà cô ta đi chấn trên mua gói đi Ai, hành cô cô chỉ có thể là thủ nhà ở, này lập tức liền muốn khởi công khởi nhà bếp, không cái đại nhân sao được? Nhi nha, là ngươi biểu thúc đi theo ngươi đi, nếu không xa như vậy lộ, nhưng như thế nào chỗ? Này gì gia gia có điểm tâm không đành lòng? Dì gia gia, không cần, ta đi một chút là được, cưới con lừa con, thực mau. Biểu thúc nhóm ở nhà giúp đỡ lý một chút cũng hảo. Ngọc, tự nhiên là không cần, quen cửa quen nẻo không đáng sao?